lục phi lúng túng liếc nhìn thôi ban đầu gặp hắn không có sinh khí mới hậm hực nói vân phi huynh đệ thật sự là hại chết ta rồi cái kia tiểu thoại bản ta nhìn thấy một nửa liền bị quản sự đoạn hôm qua trong đêm lật qua lật lại liền n g h ị thoại bản bên trong đến tiếp sau thật sự là trắng đêm khó ngủ thật ta tịch vân phi cười ha ha quay đầu liếc nhìn nơm nớp run run điền đại gia nói đại gia nhanh đi để xỉu nương bận rộn trong thôn tới khách quý cũng không thể lãnh đạo ai hảo hảo ta cái này đi gọi nàng điên đại gia như được đại xá tranh thủ thời gian kéo hô tịch vân phi gặp hắn ly khai quay đầu mới nhìn hướng thôi ban đầu một nhóm hướng lục phi hỏi lục huynh làm sao không giới thiệu một chút â lục phi biểu lộ m ộ ư ơ i phần đặc sắc tình cảm vừa mới ngươi nha còn chưa tỉnh ngủ đấy à? im lặng liếc qua tịch vân phi lục phi chỉ vào thôi ban đầu giới thiệu nói vị này là kính dương dịch chạm thôi ban đầu cái này kính dương dịch chạm tất cả biêu dịch đầu nhi huynh đệ ta áo cơm phụ mậu à? tịch vân phi nhẹ gật đầu đi đến thôi ban đầu đối diện ngồi xuống không biết thôi ban đầu đại giá không có từ xa t i ế p đón thất kính thất kính thôi ban đầu xem như biết rõ tiểu tử này chính là một cái lăng đầu thanh bất đắc dĩ bày ra tay tiểu làng quân đừng tới hư bản ban đầu hôm nay là phụng mệnh mà tới quay đầu nhìn về lục phi nhìn lại trước tiên đem lý quản sự muốn đ ổ vật muốn cùng lại đến đảm công việc của chúng ta lục phi nghe vậy vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho tịch vân phi Huynh phía mau đệ đem t bên cạnh lục phi gặp tịch vân phi nhìn qua tờ giấy vội vàng từ trong ngực móc ra nhất quán đồng tiền tiêu chuẩn một nghìn mai nhất quán sáu cân sáu lượng trọng đây là lý quản sự cho tiểu lang quân chi âm hai mươi văn đồ chua m ộ ư ơ i bình ba trăm văn thịt cua bao theo một cái hai văn bánh bao nhân rau một cái một văn nhiều lui thiếu b ổ chi âm hai mươi văn đồ chua ba trăm văn bánh bao hai trăm văn bánh bao nhân rau một trăm văn cộng lại mới sáu trăm hai mươi văn nhất q u a n s á t thực nhiều bất quá điều kiện tiên quyết là tịch vân phi định giá lục phi chỉ biết là chi âm hai mươi văn đồ chua một bình ba mươi văn bánh bao lại là hoàn toàn không biết gì cả tịch vân phi bên này lại là có chút đứng máy bởi vì hắn nghĩ tới bán đồ chua nghĩ tới bán c h i âm thậm chí nghĩ tới bán rượu có thể mẹ nó chính là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới cái này bánh bao cũng như thế có thị trường cái kia bánh bao một cái bao nhiêu tiền tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút lục phi bánh bao nhân rau một văn bánh bao thịt nhị văn không đủ sao lục phi nói xong chột dạ liếc nhìn bên cạnh thôi ban đầu tịch vân phi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại ai ra cái kia thôi ban đầu trong bụng làm sao phình lên còn đưa tay đi nâng lẽ nào bọn hắn cũng muốn mua bánh bao tịch vân phi làm một cái to gan suy đoán sớm như vậy lại đây trời còn chưa sáng sáu thôi ban đầu gặp tịch vân phi nhìn mình tằm t h ằ m cái kia ánh mắt còn tại bụng d ừ n g một chút trong lòng biết ý đồ của mình khả năng bị phát hiện cầu tiêu hạnh móc ra trong quần áo tiền tài kia là một cái túi tiền đồng không có mặc cùng một chỗ đều là giải rác tốt để tiểu lang quân không nên hiểu lầm thôi mộ hôm nay cũng muốn mua hàng một chút bánh bao lang quân cũng biết cái này dịch chạm đều có dịch xá cái này bánh bao là cái không tệ đồ ăn cho nên lang quân có thể hay không bán một chút cho chúng ta giá tiền sáu điên đại xuyên còn tốt ly khai nếu để cho hắn nhìn cái này bình thường tại kính dương huyện có mặt mui thôi ban đầu vậy mà đối với tịch vân phi thấp ba lần khí cái kia không được kinh ra bệnh tới tịch vân phi ngược lại lơ lễnh ắ n đại khái đoán được cái này thôi ban đầu ý đồ dịch xá tức là lựa điếm cũng là tiệm cơm đi đường người chậm liền ngủ một đêm sớm cũng muốn dừng lại ăn bữa cơm cho nên sinh ý bình thường đều không sai nhưng rõ ràng còn có thể càng tốt hơn không biết thôi ban đầu muốn bao nhiêu bánh bao nếu như lượng nhiều bánh bao nhân rau giá cả cứ dựa theo vừa mới lục huynh để cho các ngươi đến cho các ngươi bán bao nhiêu tiền liền chuyện không liên quan đến ta thôi ban đầu nghe vậy vui mừng cảm kích liếc nhìn lục phi nói ngươi có thể làm hoặc ít hoặc nhiều ta muốn lấy hết bánh bao nhân rau một van cái kia bánh bao thịt đâu tịch vân phi hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau tịch vân phi nói bánh bao thịt đắt một chút thịt cá hai v ă n thịt dê ngũ văn thịt cua muốn sớm đặt xuống cũng là ngũ văn một cái bánh bao nhân rau tương đối rẻ chúng ta một ngày có thể sản xuất mấy ngàn cái ngài xác định đều mớn không tin thôi ban đầu tức giận liếc nhìn huynh đệ hai người hướng sau lưng tùy tùng phất phất tay chỉ gặp ba người kia vội vàng chạy xuống đồi đông trở lại thời điểm trong tay riêng phần mình ôm một cái bao thôi ban đầu tiếp nhận một cái bao ước lượng thanh âm thanh thúy sắt thép va chạm nơi này cộng lại tổng cộng là năm ngàn mai cũng chính là năm sâu tiền mặt hiện tại ta lão thôi ngược lại muốn hỏi một chút tiểu lan g quân cái này năm ngàn cái bánh bao làm không làm được chương năm mươi tám thúc canh người vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ơ n g tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian đều bận rộn đại ngưu nhị cầu tử các ngươi nhanh đi mò cua chỉ cần lớn một con một khối đại bạch thỏ các ngươi vớt hoặc ít hoặc nhiều nhị t h ú c hết t h ể y mớn một tay g i a o đường một tay dao cua đại gia ngài không muốn lệ mề tranh thủ thời gian dẫn người lên núi đào nấm rừng vườn rau bên kia để thím đi chào hỏi đúng cẩn thận phân biệt có độc kiên quyết không muốn ngài là cái người tài ba cần phải phân biệt nhận rõ ràng mới tốt c k ngươi cùng đại sơn hôm nay không muốn vào núi đi săn nhanh đi nhà ăn hỗ trợ nhào b ộ t mì xỉu nương một người bận không quan nổi nương đồ chua phường hôm nay phải chuẩn bị năm trăm bình đồ chua đều chuẩn bị tốt sao buổi trưa ngụy phủ người liền đến kéo hàng c ũ ngồi đừng người n g làm cho người chê cười. 6. Ngồi tại cửa phòng ăn ăn màn thầu thôi ban đầu một đoàn người nghe được ngụy phủ hai chữ đều là cùng nhau nhìn về phía lục phi lục phi hai gò má phình lên hôm nay lần thứ nhất ăn đến cháo gạo màn thầu cùng đồ chua phần món ăn ăn đến đang vui gặp thôi ban đầu bọn người xem ra gấp vội vàng gật đầu nuốt xuống thức ăn trong miệng nói là nguyên thái tử tiện ngựa ngụy trinh ngụy đại nhân nhà hắn mua hai trăm bình đồ chua cái khác ba trăm bình là cho trong cung đưa đi nghe nói liền thánh nhân cũng thích ăn cái này hạ câu thôn ngọc khê đồ chua nghe được thánh nhân cũng ăn qua cái này là đồ chua thôi ban đầu thần sắc trang nghiêm cắn một cái màn đầu cạnh một ngụm đồ chua gật đầu nói cái này đồ chua s ắ c thực khác biệt tại cái khác thương hộ bán dương muối không chỉ có khẩu vị phong phú mà lại vào miệng chua thoải mái là cái giải ngán đồ tốt thôi ban đầu là cái có thân ra người biết rõ cái này đồ chua đối với thường xuyên ăn thịt người tới nói quả thực là tin mừng cái này chua thoải mái thanh thúy cảm giác thích hợp nhất giải dầu mỡ còn khai vị trợ tiêu hóa ngươi nói cái này đồ chua một bình ba mươi văn lục phi gật đầu biểu thị không sai chính là cái này giá thôi ban đầu liếc nhìn nơi xa ngay tại g i a lệnh tịch vân phi nói không biết hắn hàng tồn nhiều hay không thứ này nếu là kinh doanh thật tốt năm nay trong ngày mùa đông tất cả mọi người đều có thể kiếm lời một cái bà nương trở về đám người nghe vậy khẽ giật mình đều quay đầu ngạc nhiên nhìn xem thôi ban đầu thôi ban đầu mày rậm d ư ơ n g lên nói với lục phi người đi hỏi một chút tịch nhị lang chúng ta không có nhiều như vậy tiền vốn có thể hay không giao một bộ phận tiền đặt cọc lấy trước hàng chờ bán đi lại cho dư khoản cái này sáu lục phi không là người làm ăn luôn cảm thấy làm như vậy có điểm tâm hư lúc này tịch vân phi an bài tốt mọi người phân công vừa vặn cười tủm tỉm đi tới mấy người này thế nhưng là chính mình thần tài tiếp đãi công tác không thể hạ xuống thôi ban đầu gặp tịch vân phi ngồi xuống đành chính mình mở miệng nhị lang à. thôi thúc có vấn đề muốn theo ngươi bàn bạc bàn bạc tịch vân phi không có để ý thôi ban đầu gần như ngược lại vui vẻ gật đầu nói thôi thúc cứ việc nói nếu có thể làm được tiểu chất không nói hai lời giống nhau cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn thôi ban đầu nghe vậy vui mừng để đua xuống nói nhị lang ngươi n h ị n cái này đồ chua cũng là một cái không tệ đồ ăn bất quá một bình muốn bán ba mươi văn một trăm bình chính là ba ngàn văn kia là một bút không nhỏ chi tiêu tịch vân phi gật đầu hôm qua nghe lục phi nói bình thường biêu dịch tiền lương là năm trăm văn thôi ban đầu khả năng nhiều một chút thế nhưng cao nữa là cũng mới nhất quán muốn ba tháng không ăn không uống mới có thể mua một trăm bình đồ chua một bình đồ chua cũng chính là hậu thế hoa quả đồ hộp lớn như vậy nhị lang cũng biết chúng ta biêu dịch ă n chính là một cái chân chạy tiền cái này kính dương địa giới chúng ta mỗi ngày không biết muốn quấn hoặc ít hoặc nhiều cái vòng vòng cho nên thôi thúc ta liền n h ớ à dù sao chạy là mỗi mặt trời muốn chạy vì cái gì không thuận tiện làm điểm buôn bán nhỏ đâu Ồ! thích vân phi giống như nghe được một điểm gì đó thôi ban đầu cầm lấy trên bàn thanh không đồ chua b u ồ n nói cái này đồ chua có thể hay không cũng san sẻ một chút cho thôi thúc giúp đỡ bán thôi thúc tiền không nhiều trước phó năm thành tiền đặt cọc cầm hàng sáu được sáu thôi ban đầu lời còn chưa nói hết tịch vân phi không nói hai lời đáp ứng làm đám người nhất thời không biết làm sao thôi ban đầu vội vàng xác nhận nói nhị lang vừa mới có ý tứ gì tịch vân phi cười một tiếng ta nói có thể liền cho thôi thuốc hỗ trợ bán chính chúng ta bán một bình ba mươi v ă n thôi thuốc m u ố n ta m u a bình tiện nghi hai v ă n hai mươi tám v ă n là được bất quá sáu bất quá cái gì thôi ban đầu vội vắng hỏi tịch vân phi bây giờ không ai cá khô phường nhà ăn đồ chua phường chế gốm phường đại gia vườn rau xanh đem trong thôn có chút khí lực mọi người dưa chia xong giống buổi sáng hôm nay lâm thời muốn năm ngàn cái bánh bao liền loay hoay gà bay chó chạy tịch vân phi cũng không muốn dạng này tiếp tục thôi thúc giúp một chút giúp ta chiêu năm mươi cái lao lực tốt nhất là xung quanh thôn xóm ngài nói cho bọn hán nam nữ không hạ có thành thạo một nghề tốt nhất kẻ bất lương không muốn bao ăn bao ở mỗi tháng lại cho một trăm văn tiền bao ăn bao ở còn cho một trăm văn tiền thôi ban đầu cảm giác đãi ngộ này cao điểm bao ăn ở là được rồi dù sao rất nhiều người liền phần cơm đều ăn không đủ no tịch vân phi lơ đ ế n tiếp tục nói ra cái này năm mươi người thôi thúc muốn giúp đỡ tìm kiếm một phen mang bệnh không muốn có tiền khoa không m u ố n tiểu chất chỉ cần trung thực bản phận nông dân thôi ban đầu nhẹ gật đầu được thôi giúp ngươi cũng là giúp chính ta chỉ cần mỗi ngày năm ngàn cái bánh bao đừng giảm bớt là được đúng người lúc nào m u ố n tịch vân phi nghe vậy vui mừng hôm nay đã an bài thỏa đáng ngày mai lại là vội vàng không ra nếu là thôi thúc không chê p h i ề n phước còn xin hôm nay bên trong đem người tìm đủ sáng sớm ngày mai liền cần khởi công thôi ban đầu ân một tiếng quay đầu nhìn về lục phi bọn người nhìn lại đều nghe được đi bao ăn bao ở mỗi tháng còn có một trăm văn tiền có thể lĩnh đừng trách bản ban đầu không cho các ngươi ân tình làm các ngươi một người lĩnh năm cái danh lệch còn lại bản ban đầu bao hết những người khác nghe vậy vui mừng bao quát cô nhi lục phi cũng là một mặt cao hứng hắn tuy là cô nhi nhưng cũng là nổi danh đâm người từ nhỏ trong thôn lớn lên ă n chính là cơm trăm nhà cho nên có công việc tốt trước tiên cũng có thể nghĩ đến ba năm cái ân nhân tịch vân phi không có để ý thôi ban đầu ở trước mặt mình chia của hành vi ân tình thứ này đều là như thế tới thôi ban đầu có thể tại kính dương huyện hô phong hoán vũ tự nhiên người quen biết càng nhiều hơn một chút nếu như không phải là vì thu mua lòng người hắn hoàn toàn có thể độc c h i ê m cái này năm mươi cái danh lệch sáu sáu giờ mão ba khắc ngày mới tảng sáng kính dương dịch chạm trước cửa lại chật ních lập tức xe lý quản sự hôm nay năm mươi lại sáu đúng là thiếu ngủ niên kỷ lại thêm hôm qua nhìn lương trúc kẹn u a n t h i ế u tức giận đến một buổi tối ngủ không ngon dậy thật sớm hoạt động thân xương lại không nghĩ cửa ra vào vậy mà đầy áp người liệu dịu cái không xong không nhịn được đẩy ra dịch trạm đại môn nguyên bản gõ cửa tiếng kêu người tới đều câm thanh âm trong đó mấy cái nhận biết lý quản sự gấp vội cung kính thi lễ nói không biết lý quản sự ở đây có nhiều q cái dày vạn mong rộng lòng tha thứ lý quản sự d â u ria run ba run bốn phía quét một vòng các vị đại biểu đều là kính dương bản địa nổi danh vọng tộc như thế sáng sớm liền đến dịch trạm ồn ào còn thể thống gì đám người nghe vậy h â m hực xác thực ngày bình thường đều là làm mưa làm gió tồn tại cái này dịch chạm bên trong ngoại trừ triều đình đặc phái b ắ t phẩm dịch sự t ì n h coi như có chút thân phận bên ngoài những người khác bọn hắn đều không để vào mắt cho nên vừa mới đều rất phách lối bất quá trước mắt người này lại là cái đại nhân vật tuy là cùng là gia phó nhưng nhân gia phục vụ là ai chính mình phục vụ là ai mọi người trong lòng đều có mấy phần bước đếm không nói mình chính là gia chủ thấy vị lao đầu này đều muốn cung cung kinh kính, kính. tốt kêu lý quản sự biết rõ trong nhà nương tử một đêm không ngủ chính là bị cái này dịch chạm bên trong một cái gọi lục phi bưu dịch làm hại chúng ta đều là đến đòi cái công đạo lục phi lý quản sự mi tâm nhân lại nhớ tới cái kia lôi thôi lết thiết tiểu g i a hỏa khó có thể tin nói ra tiểu tử kia hỏng nhà các ngươi tiểu nương tử danh thiết ách đám người nghe vậy giật mình cái gì cùng cái gì à c ơ m có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được không trách lý quản sự hiểu lầm một nữ nhân bởi vì vì một cái nam nhân trắng đêm chưa ngủ cái này rất dễ dàng cũng làm người ta hướng phương diện kia sát thực tế lý quản sự hiểu lầm là một quyển sách không đúng là thoại bản trong nhà tiểu nương tử h ô m qua nhìn một bản kêu cái gì sáu kêu c h i âm đúng đúng đúng chính là kêu c h i âm ách lý quản sự làm sao biết lão đầu nhi tức giận lườm đám người một cái các ngươi đâu cũng là vì cái này c h i âm mà đến đúng thế không sai t i ể u nhân cũng thế 6. lý quản sự mày rậm hơi triển phát hiện có nhiều người như vậy buổi tiếp chính mình trắng đêm chưa ngủ tâm tình không hiểu mị mị đát tất cả vào đi chờ một hồi liền có tin tức chương năm mươi chín giá cao tranh mua vì thanh vân đạo nhân thêm trương chúng người đưa mắt nhìn nhau lao đầu nhi này hôm nay cảm giác rất dễ nói chuyện lẽ nào là ảo giác cùng đi theo vào dịch trạm về sau đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống dịch xá quản sự vội vàng để tiểu tư đi bưng trà đưa nước lý quản sự không hề rời đi cũng ngồi ở đại sành chờ lấy nhìn s á c trời một chút cũng nên là giờ thịnh làm sao còn không thấy trở về tất cả mọi người nghe được lão đầu nhi nói nhỏ thanh âm bất quá không ai dám hiếu kỳ đến hỏi ngay vào lúc này trên đường truyền đến hai tổ móng ngựa đạp đất chạy âm thanh từ xa mà đến gần lý quản sự mày dậm dương lên vội vàng đứng dậy đi ra cửa đám người thấy thế vội vàng cùng bên trên ô bốn cửa ra vào hai con ngựa chậm rãi dừng lại lập tức người tới chính là thôi ban đầu cùng lục phi hai nhân mã trên lưng chất đầy hàng hóa bên trong đều là lý quản sự phân phó muốn chọn mua đồ vật dịch trạm tiểu tư thấy hai người xuống ngựa vội vàng đi qua h ổ trợ chuyển gỡ thôi ban đầu ba chân bốn cẳng đi đến lý quản sự trước mặt từ trong ngực móc ra một quyển bản thảo không có đóng sách thế nhưng đều viết đầy tự tốt kêu quản sự biết rõ cái này thứ hai kỳ c h i âm muốn sau này hưu mục mới có thể phát hành bất quá tiểu lan g quân biết rõ lý quản sự thích liền để cho người ta sao chép hai kỳ cùng ba kỳ bộ phận còn lại tiểu lang quân còn tại viết còn xin quản sự thứ lỗi sau đó tiểu lang quân có một chuyện muốn nhờ chính là cái này thoại bản còn không có phát hành cần ngài hỗ trợ giữ bí mật lý quản sự tiếp nhận sách bản thảo xem xét tờ thứ nhất kịch bản tiếp theo lương sơn bá t ế xịu kịch bản tốt tốt tốt thôi tam lang làm việc quả nhiên để lao phu yên tâm việc này làm được lưu loát ha ha ha giữ bí mật lao phu giống nhau giữ bí mật gặp lý quản sự cao hứng Thôi ban đầu cái này, một trái tim mới để xuống. Chỉ vào ngay tại chỉ chuyển hàng hóa cái mới nói, ban bánh bao ngay này xuống, vận cùng đầu để đ vào ồ cua h đều mua được, tiểu làng quân biết rõ ngài thích đồ、chua. đặc địa đưa đúng, đó mua tiểu quân chua, khẩu cua rượu quản mấy một mỹ xay thích cái khác khẩu vị. Đúng. Trong đó có biết trong ngài loại gọi làng bình rõ vị, vị, say ự tự nếu là trong lúc rảnh dối, nấu bên trên một bát khưng rượu, có thể dương dương rượu, là lúc một bát thể rối, có đắc ca. Ồ. cua x rượu lại là cái gì lý quản sự lôi kéo thôi ban đầu trực tiếp trong chiều phòng đi tới thái độ thân thiết vặt vần lục phi hâm mộ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi nghĩ thầm chính mình lúc nào mới có thể hôn đến thôi ban đầu trước vị à. ngươi chính là ngươi ngươi chính là hôm qua đưa tin tiểu tư ừng lục phi bả vai bị người đẩy một lần nhìn lại giật nảy mình những người này hắn đều biết đều là mười dặm tám xã mấy cái hảo môn quản sự có mấy cái hôm qua trời vừa mới đã gặp mặt chính mình tự tay đem thư đưa cho đối phương còn bao gồm một quyển tri âm trương quản sự lưu quản sự sáu lục phi vội vàng từng bước từng bước thay phiên trào cầm đầu được gọi là trương quản sự trung niên không nhịn được đánh gây hắn vây mặt hất hàm sai khiến nói ra ngươi cái này tiểu tư để chúng ta dễ tìm nhanh đem kia cái gì c h i âm hạ sách đưa tới nếu là làm trễ nải nhà ta nương tử tâm tình quay đầu để ngươi chịu không nổi lục phi dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra thẩm nghị c h i âm hạ sách muốn sau này mới phát hành chính mình cũng không có a đột nhiên lục phi linh cơ khẽ động Từ trong ngực móc ra ngực chương móc mấy xách bản thảo cái kia cầm đầu trương quản sự liếc mắt một cái liền nhận ra sách bản thảo trang giấy cùng vừa mới thôi ban đầu cho lý quản sự cũng chính là đây chính là bọn họ thứ muốn tìm lục phi nhẹ gật đầu trương quản sự thứ lỗi cái kia c h i âm mỗi năm ngày hưu một thời điểm mới có thể phát hành tiếp theo sách hôm qua đưa đến phủ chính là sách thứ nhất thứ hai sách còn phải chờ thêm hai ngày t r ư ơ n g quản sự mới nhớ tới vừa mới lý quản sự cũng là đang chờ cái này c h i âm bất quá hiện nay mặc kệ lý quản sự đam mê hắn chỉ biết là trong nhà tiểu nương tử t h u ố c g ụ c gốc nếu là không lấy về tiểu tổ tông có thể đem người làm ầm ĩ chết ngươi đây cũng là bản thảo a cho ta t r ư ơ n g quản sự trực tiếp đưa tay liền muốn lục phi không dám không cho đang muốn hai tay đưa lên không được nhà ta thất nương cũng đang chờ cái này bản thảo láo trương ngươi cũng không thể độc chiếm người nói chuyện cũng không sợ trương quản sự hai nhà thực lực tương đương ngược lại không có gì tốt cố kỵ lao lưu ngươi có ý tứ gì cái này bản thảo là ta phát hiện trước trương quản sự mi t â m c a u lại họ lưu quản sự ha ha cười lạnh cái gì gọi là ngươi phát hiện trước cái này tiểu tư cũng không có nói muốn đem cái này bản thảo bán ngươi nói lưu quản sự trực tiếp móc ra một sâu đồng tiền đây là một trăm văn tiểu huynh đệ ta gặp cái kia c h i âm thoại bản đằng sau viết một quyển hai mươi văn đây là một trăm văn mua bản thảo của ngươi cũng không bạc đãi ngươi à lục phi lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn còn cung kính đáp không bạc đãi không bạc đãi lưu quản sự thấy hắn như thế thức thời gật đầu cười vậy liền đem tiền cất kỹ lại đem bản thảo giao cho láo phu đi bình một bên trương quản sự gặp cái này họ lưu h à n h t h ò một chân vào tức giận tới mức tiếp một q u y ể n nện ở trên v ắ n cửa trương gia võ tướng xuất thân tuy là không kịp cái này lưu phủ giàu có nhưng chỉ là một trăm văn còn không nhìn ở trong mắt trương quản sự trường lưu quản sự một cái từ trong ngực móc ra hai sâu đồng tiền hai trăm văn tiểu tử chớ có chậm trễ nhanh chóng giao thủ ta sáu lục phi chỉ là một tiểu nhân vật hai người cũng không dám đắc tội chính không biết nên làm sao bây giờ nhốn náo cái gì mà nhốn náo không thấy được lao phu đang xem xét sao trong đại sảnh truyền đến lý quản sự thở phì phò quát lớn âm thanh lao đầu nhi cầm bản thảo đi ra xem xét tình huống liền biết xảy ra chuyện gì chỉ vào lục phi nói đem bản thảo cho ta lục phi như được đại xá vội vàng đem bản thảo đưa cho lý quản sự lý quản sự tuy là thân cư cao vị nhưng nhất khi ỷ thế hiếp người hàng người gặp tiểu gia hỏa đáng thương chế nhạo ngẩng đầu hướng chúng người nói ra bản thảo liền một bản các ngươi người trả giá cao được đừng đến khi phụ ta kính dương dịch trạm biêu dịch có bản lĩnh lấy tiền nói chuyện lục phi cảm kích liếc nhìn lý quản sự trong lòng gù ấm cửa ra vào một đám quản sự hai mặt nhìn nhau lại là cái kia lưu quản sự mở miệng đ ã lý quản sự đều nói như vậy tiểu tử kia ta liền không khách khí luận võ không được so tiền chúng ta lưu phủ cũng không hư ba trăm văn cái này bản thảo lưu phủ lớn trương quản sự nghe vậy khẽ giật mình thầm nghĩ hôm nay mang tiền tài không nhiều cũng không biết có thể hay không mua xuống cái này bản thảo như là không thể trở về còn không phải bị trong nhà tiểu tổ tông hành hạ chết bốn trăm văn tức là công bằng cạnh tranh còn xin lý quản sự công xin quản bằng lý quản sự đây ố i đải. miệng người mới hai hiện tại giá, ai mui đầu đều quản Mở một mặt, dám mặt chính quản không hắn không dám cùng trường, lưu hai nhà cạnh tranh, hiện tại công bằng đầu giá, ai mặt mũi đều không có ba nguyên dùng. khác, có có là lý lưu lý sự sự vừa da ba da dễ dùng. Đây là tự nhiên cái kia người vừa r ứ t lời lý quản sự rất là kiên cường lên tiếng còn d ư ơ n g mắt trừng trường quản sự cùng lưu quản sự h i ệ n nhiên là cảnh cáo bọn hắn không muốn ỷ thế hiếp người hai người thấy thế h ầ m hực nhẹ gật đầu t r ư ơ n g quản sự gặp phát triển đến nước này c、so、Ha ỉ có ha đến buồn cười cực kỳ tám trăm văn chính là giá cao nhất sao đây chính là liền lý quản sự đều yêu thích cực kỳ thoại bản chính là lý quản sự tán thành cũng không chỉ tám trăm văn lưu quản sự một mặt m g a mai trương quản sự vẫn không quên nhắc vừa nhắc lý quản sự mặt bản xuất ra một thỏi bạc một lượng bạc có thể làm giá một n g h n một trăm văn đồng tiền cái này bản bản thảo ta lưu p h ụ chắc chắn phải có được lý quản sự gặp hắn xuất r a bạc giao dịch trong bụng cũng mừng thay cho lục phi cái này bạc trên thị trường nói là giá trị một n g h n văn đồng tiền kỳ thật chính như lưu quản sự nói bởi vì vàng bạc luyện chế không dễ cho nên có thể nhiều đổi một trăm văn đồng tiền lục phi cũng là trên mặt vui mừng vừa muốn đồng ý chưa từng nghĩ trong đám người lại có người hô một n g h n năm trăm văn ta c h ỉ n h ra trang ra giá một n g h n năm trăm văn sáu chương sáu mươi gặp lại ngọc kỳ vì trong h h a n vân đ đám người một cái mười ba mười bốn tuổi lớn nhỏ xinh xắn tiểu nương tử tại hộ vệ trợ giúp h ạ n cuối cùng đi đến lý quản sự trước mặt lý quản sự nhìn thấy người tới tức giận chừng đối phương một cái nói ngươi tiểu nha đầu này hôm nay làm sao có rảnh đến kính dương vòng c h u y ệ n tiểu cô nương cười tủm tỉm cho lý quản sự đi một cái van bối lễ chỉ vào bên đường một chiếc xe ngựa nói ta là đi đón vân thường t ỷ t ỷ dù sao trong nhà ở lại nhàm chán mấy ngày trước đây phát hiện một cái sơn giã kỳ nhân làm một tay ăn ngon ăn đang muốn lại đi yêu cầu một ít nói trực tiếp từ lý quản sự trong tay đoạt lấy bản thảo đây chính là các ngươi thì thầm nửa ngày muốn mua đồ vật đều là thứ gì a không đầu không đôi các vị quản sự mặt sạm lại không biết là cái gì còn ra giá tranh mua thật sự là một cái bại gia tử bất quá bọn hắn chính là trong lòng nhà r á n h trên mặt ngược lại cung cung kính kính không dám ngôn ngữ nữ hoa hoa này thế nhưng là bọn hắn không đắc tội nổi đại nhân vật ký nhi chớ có nói lung tung cái này thoại bản viết vô cùng tốt nói lý quản sự từ trong ngực xuất ra tối hôm qua lật nhìn vô số lần tri âm đưa cho nàng phân phó nói mang theo trên đường cho thường nhi nhìn xem lại nói cho nàng gái lớn gả chồng đừng cứ mãi để phu nhân thương tâm nha tiểu cô nương tiếp nhận tri âm cũng không để ý trực tiếp cầm cùng bản thảo cùng một chỗ hướng xe ngựa đi tới lý quản sự liếc nhìn xe ngựa nhìn thấy màn cửa s ố c lên lại bông u xuống trong bụng thở dài nha đầu này thật sự là càng thêm không biết lớn nhỏ thấy lao phu đều không xuống đến phản ứng một tiếng quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi chúng quản sự mắt thấy tiểu nha đầu cầm bản thảo ly khai đều là một mặt hậm hực cuối cùng vẫn là lý quản sự mở miệng nói người ta cũng nói sau này liền phát hành mới sách các ngươi nếu làm lớn trực tiếp ở đây đặt xuống sau này mới sách đi ra bưu dịch liền sẽ trước tiên đưa đến đừng chắn tại cửa ra vào than thở thấy được lao phu tâm thiện. Phu được Đám người Lao gặp sáu ổ không kiêm chỉ có thể như thế, riêng phần mình lưu lại 20 văn tại Lục Phi phất Phi nhìn chính mình chức còn, cũng riêng văn nơi này, liền trong tiền ngần người, lúc nào chính mình còn có Lục Lục cọc lúc tại tay tay đặt lưu rời lại đi. lấy b sáu cái kính dương dịch chạm tiến về hạ câu thôn cũng chính là bảy dàm địa chuyển đổi đến hậu thế hai cây số nhiều một chút điểm cũng không tính xa Trì ngọc kỳ hôm qua liền nhớ đi một chuyến hạ câu thôn chỉ vì tịch vân phi cho nàng cái kia đem bình cua say rượu đã sớm thấy đ ấ y hướng hạ câu thôn trên xe ngựa â đây là lý thúc để cho ta giao cho ngươi để ngươi xem một chút giống như rất có thú Trì ngọc kỳ ngồi bên cạnh một cái thần sắc đạm m à c ao trắng thiếu niên trên đùi để đó một cái hàng kiếm lúc này chính nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngần người khiết trắng như ngọc tay nhỏ k h o ấ y động lấy kiếm tuệ lên một viên ngọc bội thiếu niên tiếp nhận bản thảo không có để ý trực tiếp đem tri âm cùng bản thảo để ở một bên cái kia hạ câu thôn vẫn còn rất xa t r ị ngọc kỳ lắc đầu ta cũng không biết không có đi qua thiếu niên mi tâm n h ă n lại quay đầu nhìn về phía trình ngọc kỳ hai người bốn mắt nhìn nhau t r ị ngọc kỳ một mặt ngốc manh biểu lộ thực sự để hắn không tức giận được đến cũng không dấy lên được quái tội đành tiếp tục quay đầu nhìn ngoài cửa sổ rừng ngẩn người t r ị ngọc kỳ gặp đ ầ u thắng hắn cười h ắ t h ắ t một tiếng cầm lấy một cái cầm nang từ bên trong móc ra mấy cái quả phối hợp bắt đầu ăn không bao lâu xe ngựa ngừng lại đánh xe hộ vệ chuyển đến thanh âm hạ câu thôn đến t r ì n h ngọc kỳ vui mừng trong bụng trực tiếp vén rèm cửa lên nhảy đem xuống tới đập vào mắt là một cái bình thường phải không thể lại phổ thông thôn xóm bất quá cũng có không chỗ bình thường tỉ như trước mặt mình đại c h u n g ngựa đại huyền mã phát ra âm thanh không phải trình ngọc kỳ mà là ngay sau đó nhảy xuống xe ngựa cầm kiếm thiếu niên lúc này hắn là vừa mừng vừa sợ kinh là không biết nơi này vì cái gì có nhiều như vậy ngựa tốt vui là chính mình từ nhỏ đã thích t r ă m ngựa vân thường tỷ sáu gọi ta tam lang a tam lang không phải cũng có một thất nha cảm giác cùng những này không sai biệt lắm trinh ngọc kỳ vừa dứt lời cái đầu nhỏ liền bị người gõ một cái thiếu niên tức giận nói ra ngươi cũng đã biết ta c o n ngựa kia là làm thế nào đạt được liền không nói cái khác chính là chợ phía tây một thất đại huyện mã liền cần ba trăm sâu đồng tiền mới có thể mua được mà lại vẫn là có tiền mà không mua được nơi này một cái liền có năm mười tám 19, 20 cùng thiếu niên khác biệt trinh ngọc kỳ thích vui chơi giải trí đối với mấy cái này không có hứng thú vuốt vuốt đầu a một tiếng quay người liền hướng thôn nhìn lại nàng không kịp chờ đợi muốn gặp được tâm kia trắng non a n h nắng khuôn mặt tươi cười đồi đông phía trên sớm có người phát hiện các nàng trải qua cáo chi phía dưới tịch vân phi nắm thật chặt cổ áo gặp bộ trang phục này coi như sạch sẽ mới cười tủm tìm hướng chuồng ngựa chạy tới hắc hắc tiểu nương tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ thích vân phi tâm tình rất tốt t r ì n h ngọc kỳ tâm tình tốt hơn lan g quân chỗ này thật sâu ta một đường sóc này nửa ngày bụng đều điên cạn sạch đâu tịch h vân phi liền thích nàng loại này thẳng thắn tính tình biết rõ nàng có phải là vì cua say rượu mà đến mà nhìn lên thần lại còn dẫm lên hướng ăn một chút thật sự có điểm tâm máy móc bất quá ta thích quay người chào hỏi t r ì n h ngọc kỳ cùng lên nói tiểu nương tử tới trung hợp hôm nay không chỉ có cua say rượu một chốc ta tự mình xuống bếp tiểu nương tử cũng đừng ăn quá no bụng không rời nổi bước chân thật sao còn có món gì ăn ngon nghe được ăn t r ị ngọc h n kỳ vội vàng cùng lên liền sau lưng thiếu niên đều quên chào hỏi cái kia cầm kiếm thiếu niên nhìn hai người cười cười nói nói hướng một chỗ dốc núi đi tới khoe miệng cong lên quay đầu tiếp tục thưởng thức chuồng ngựa bên trong đại huyền mã đối với mỹ thực những n à y ngựa mới phải hắn yêu nhất đôi đông phía trên vừa mới đem năm ngàn cái bánh bao giao tiếp cho chờ b i ể u dịch trong thôn thúc, thúc thẩm ú c t h thẩm top năm top ba ngồi tại cửa phòng ăn uống và ướp lạnh rượu trái cây ăn còn lại thịt của bánh bao nguyên bản chính trò chuyện vui vẻ đám người đột nhiên nhìn đi mà quay lại tịch vân phi mang theo một cái tóc dài xóa vai toàn thân v à n g nhạt trên tóc thắt đầu ngân doanh dây của tóc da thịt trắng hớt tuyết xinh đẹp vô sòng tiên tử đi tới hù khụ khụ khụ ba đại bảo bị bánh bao chẹn họng một lần kém chút không có nghẹn chết nhị ra mấy cái trưởng bối hai mặt nhìn nhau mẫu thân lưu thị ôm tam mội trực tiếp đứng chết chân tại chỗ tam mội đưa tay chỉ trình ngọc kỳ nương nàng là tiên n ữ sao lưu thị lúng túng liếc nhìn biểu lộ ngốc manh trình ngọc kỳ vỗ xuống tiểu nha đầu cái mông loạn nói cái gì kia là t ỷ t ỷ ngươi nên cứ gọi t ỷ t ỷ a thần tiên t ỷ t ỷ ta n g ộ i âm thanh trong trẻo để đám người cười ha ha nguyên bản lúng túng không khí trong nháy mắt phá băng tịch vân phi đem xấu hổ đỏ mặt trình ngọc kỳ đưa đến trước mặt mọi người giới thiệu nói vị này là trình đại tướng quân trong phủ quý nhân tiêu sáu các vị gọi ta kỳ nhi là được chúng ta điển trang bên trong thúc thúc thẩm thẩm đều là gọi ta như vậy t r ì n h ngọc kỳ thái độ rất là khiêm tốn thiếu dung vô cùng ngọc nào chúng thôn dân nhìn nhau nguyên bản lo lắng lạc hơn phân nửa là cái dễ đối phó quyền quý nhưng dù sao cũng là quý nhân tất cả mọi người không dám lỗ mãng nhị ra vội vàng chào hỏi mọi người thu thập mặt bàn đem trình ngọc kỳ dẫn tới bàn đá xanh trước quý nhân nơi này ngồi đi quay đầu lại hướng xịu nương hô nhanh đi lấy chút giải khát quả cùng rượu trái cây lại đây tịch vân phi thấy thế gấp vội k h o á t k h o á t tay đừng đừng đừng quả coi như xong Uống t r ư ớ chương c ú t r ợ u trái khác, dài dài cây h ô sáu mươi mốt đều không là đồ tốt vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g lưu tỷ cái này tình huống gì a hoa thẩm đụng đụng lưu thị cánh tay ánh mắt lại vẫn c h ầ m c h ầ m bàn đá xanh ngồi lấy trình ngọc kỳ dò xét lưu thị cũng là một mặt mẫu bức lắc đầu không biết có lẽ là nhị lang tìm đến sinh ý đồng bạn đi lời nói này xong chính nàng đều không tin hoa thẩm nghe vậy ngược lại cười ha ha cái khác không nói trước nha đầu này dáng dấp thật đúng là dê lên dáng chúng ta thôn cũng chỉ có nhị lang mới xứng với dạng này thiên tiên đồng dạng cô nương ách sáu lưu thị muốn nói chút gì nghĩ nghĩ lại ngậm miệng lại Hoa thẩm Thị không hừng lắm, lung tung phất phất tay. hôm tay, nay tung lắm, gặp lung Lưu c á còn k h ô n g gấp có trước. bắt, ta đi ư Ừm. l u Thị n h ẹ g ậ t mắt đầu, đưa ngựa h ì n n n à rời trình đi. Quay đầu liếc nhìn ngay tại đối cái chén kinh ngạc liên tục trình ngọc kỳ, lại dài, đầu Quay qua, sau thuần ngay chén ngạc tục ngọc cùng nhìn hướng nhà ăn nhìn thoáng khe khẽ thở dài, thuận theo t kỳ, nhiên đi. Sáu. Trung n đi. g ự bên này tự xưng tam lang lý vân thường là thật triệt để mê say tại này một đám đại huyền mã bên trong đặc biệt là trong đó một đen một trắng hai con tuấn mã quả thực là cực phẩm trong cực phẩm chính là trong phủ chọn lựa đều chưa hẳn có một thất có thể so ra mà vượt bởi vì có tịch vân phi phân phó quan hệ điền đại gia không có ngăn cản lý vân thường trực tiếp liền để hắn đi vào tùy ý ngồi cưới cái này lý vân thường cùng lúc trước đến hạ câu thôn ngụy tiểu lang quân khác biệt tuy là đều là nữ giả nam trang nhưng nói thật ngụy tiểu lang quân vừa nhìn liền biết là nữ tử thế nhưng là cái này lý vân thường khí khái anh hùng hương h ự c điền đại gia lại chỉ cảm thấy cái này lang quân tuân tiếu lại là phân không ra nàng là nữ lúc này gặp lý vân thường muốn đi chạm đến thiểm điện điền đại gia vội và ngăn lại lan g quân cẩn thận x u ấ t sinh kia nhận thức thế nhưng là đã muộn lý vân thường không chỉ có đi s ờ mà lại lôi kéo cưng ngựa trực tiếp nhảy lên liền nhảy lên nhìn thân thủ lại có giờ nội tình thiểm điện vốn là cho rằng không ai dám sờ nó dâu hùm không nghĩ tới hôm nay tới một cái lăng đầu thanh đ ú t thảo liền đ ú t thảo ngươi nha kỵ trên người của ta liền quá mức、Thí、hí hí chỉ gặp tức giận thiểm điện đứng thẳng người lên trực tiếp liền muốn đem lý vân thường ngã xuống lưng ngựa cũng may lý vân thường cũng không phải là dùng để chừng cho đẹp đem cửa xuất thân nàng trực tiếp hai chân ôm chặt lưng ngựa lôi kéo cưng ngựa thân thể cẩn thận trước nằm thấy mình xảo diệu biến nguy thành an khoe miệng không tự giác câu lên một vòng làm cho người kinh tâm động phách mỉm cười bất quá thiểm điện sở dĩ kêu thiểm điện không phải tịch quân mãi thích gọi như vậy mà là nó xác thực rất táo bạo tất cả hạ câu thôn ngoại trừ tịch quân mãi cái quái vật này không ai hàng được nó gặp một lần công kích thất bại thiểm điện cái này bạo tính tình triệt để bộc phát điền đại gia thấy thế khẩn trương cái này lan g quân nhìn cách gan mặc liền biết là khách quý cũng không dám để hắn ở trong thôn xảy ra chuyện đến lúc đó dẫn tới thai họa ngập đầu vậy cũng thì xui xẻo lớn rồi ngay tại điền đại gia dự định đi tịch ra kêu tịch quân mãi tới cứu người thời điểm thiểm điện một cái bay nhảy nguyên đ ệ u một cái sau đạp đúng là nguyên đ ệ u lên không cao hơn nửa trượng lại xuống lúc đến lý vân thường cái mông đã bởi vì trệ không ly khai lập tức đọc thiềm điện đoán chừng đã t h à n h tinh một chiêu này nó tại đột q u y ế t lúc liền lần nào cũng đúng tạ thế lên không có phụ trọng cảm giác liền biết rõ mưu kế đạt được cấp tốc lần nữa lên n g ả y n ô n g trực tiếp đỉnh trên không trung lý vân thường lý vân thường chỉ cảm thấy dưới thân một cỗ cự lực chuyển đến tiếp lấy người liền bay ra ngoài a a a a ba trên không trung bay lên lý vân thường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng dị vang cũng đã gặp phụ thân thuần phục đại huyền mã thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái này ngựa vậy mà như thế khó mà sống chung liếc nhìn đổi đông phương hướng n g h ị thầm có lẽ đi theo cái kia ăn hàng đi nghỉ ngơi một lát chính mình liền cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy mắt thấy là phải rơi xuống đất lý vân thường nhận mệnh nhắm mắt lại xương cốt đứt gậy vẫn là máu thịt bé bét đều tới đi vừa v ẫ n có không cần lấy chồng lấy cớ lúc này nhi nhìn mẫu thân làm sao thúc giục chính mình sáu sáu ứ ba nhắm chặt hai mắt lý vân thường n g ẩ n người làm sao phi lâu như vậy còn chưa rơi xuống đất thăm dò tính vừa mở mắt nhìn trước mặt một chương màu da đen nhánh tuấn lãng khuôn mặt chính một mặt không h i ể u nhìn xem chính mình lang quân không có chuyện gì chứ tịch quân mãi có chút bất đắc dĩ đường đường một nam tử hán làm sao lại cùng cái nương môn chẳng lẽ gần nhất đại đường nam tử cũng bắt đầu nương hóa rồi hả đầu tiên là đệ đệ của mình sau đó là ngụy tiểu lang quân tiếp lấy hôm nay cái này thư sinh trắng trẻo lý vân thường hai gọ má đỏ lên lúc này mới phát hiện mình bị người ôm ngang lơ lửng giữa không t r ú n g an toàn thì an toàn thế nhưng là cái này cái nam nhân dựa vào cái gì ô m chính mình không biết nam nữ hữu biệt thủ thụ bất thân đạo lý sao thả ta xuống lý vân thường cố ý đệ thấp cuốn g h ọ n g quát nha thịt quân mai trực tiếp b u n g tay phù phù a sáu trên mặt đất ngã một phát lý vân thường gấp vội vàng che miệng vừa mới không cẩn thận vậy mà phát ra giọng nữ ngẩng đầu nhìn một chút cái này s i ngốc ngơ ngác hán tử mặt đen lý vân thường mi tâm nhân lại nhìn cái gì vậy không người không sao chứ tịch quân mãi kỷ quái đánh giá đối phương vừa vặn giống nghe được tam m ộ i tiếng tê ờ lý vân thường ác chừng mắt liếc hắn một cái cấp tốc đứng dậy vớt ve bụi bặm trên người cùng cỏ khô ánh mắt từ đầu đến cuối chừng mắt tịch quân mãi hận đến nghiến răng tịch quân mãi bị nhìn thấy khó chịu đành quay đầu lôi kéo thiểm điện đi ra không thể trêu vào chúng ta lẫn mất lên lý vân thường lúc này mới phát hiện vừa mới đối với mình thống hạ sát thủ hát mã lại là cái này hắc nốc t ử toa kỵ xem bọn hắn một người một n g ư ờ i anh anh em em trong lòng liền giận không chỗ phát tiết chủ nhân cùng ngựa đều không là đồ tốt t h a n h âm tuy nhỏ thế nhưng tịch quân mãi lại nghe đi vào biết rõ đối phương là đệ đệ khách quý không tiện phát tác liền dứt khoát cơi ư lên thiểm điện bắt đầu thông lệ phi ngựa cùng huấn luyện tịch quân mãi rất tự hạn chế mỗi ngày sớm tối đều muốn luyện võ cùng phi ngựa bất quá hôm nay bởi vì t r ừ n g bánh bao sự tình làm trễ mãi cho nên lúc này mới đến vốn là muốn đi trong rừng luyện tập l i ế c nhìn không có đi mở lý vân thường sợ hắn tái xuất sự tình liền trực tiếp tại chuồng ngựa bên trong chạy không quan tâm lý vân thường ăn người ánh mắt tịch quân mai trực tiếp rút ra sườn chi ai thường đầu tiên là quơ quơ tiếp lấy liền lái thiểm điện cấp tốc vọt tới trước tịch quân mai rất thích lập tức đối địch cảm giác trong rừng luyện tập cây cối hoa cỏ chính là địch nhân của hắn tại cái này chuồng ngựa bên trong cũng có một chút gốc cây làm địch giả tưởng đều là chút hắn nhờ cậy lục thúc hỗ trợ an trí chướng ngại vợt một bộ động tác nước chảy mây trôi mặc dù là địch giả tưởng thế nhưng tịch quân mãi từ trước đến nay không có giảm xuống đối với yêu cầu của mình nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại cọc gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bên cạnh điền đại gia cùng lục thúc lẫn nhau cạn một chén người sau nói đại lang động tác có phải hay không so với hôm qua nhanh thêm mấy phần điền đại gia đem trong chén rượu trái cây uống một hơi cạn sạch phải là hôm qua dùng mười hai cái hô hấp hôm nay chỉ có mười cái hô hấp ta vừa mới tính được rõ ràng sẽ không ra sai hai người nhìn nhau cười một tiếng đồng thời chuyển hướng đứng bên cạnh nhị gia cùng liêu tam thúc lão nhị lao tam cơm trương ngư bài nhớ ký đưa tới à. nhị gia cùng tam thúc hai mặt nhìn nhau sau cùng gật đầu bất đắc dĩ tam thúc tiếp tục nói ra ngày mai cược đại lang c ó thể săn về hoặc ít hoặc nhiều thỏ rừng đại gia cùng lục thúc nhắm mắt châm tư nói tiếp chúng ta cược hai mươi trở lên nhị gia cùng tam thúc cười ha ha vậy chúng ta liền cược hai mươi h ư ớ n g xuống nếu là vừa vặn hai mươi con liền coi như ngang tay được bốn cái lao đầu d ơ ly rượu lên đụng một cái xem như vì ngày mai tiền đặt cược dựng lên quý củ mà đứng tại chuồng ngựa bên trong lý vân thường lúc này đã cả kinh trận mắt hốt mồm i a hỏa này rốt cuộc là ai ngựa cũng không nói đao kia một đâm liền xuyên qua hơn xích thực mục đường kính hơn ba mươi cm chưa xong còn tiếp chương sáu mươi hai cùng c h u n g trí hướng vì thanh vân đạo nhân thêm trương uy cái kia ngốc tử người qua đây ừng Tịch quân mãi lý ô n người g mày xem quay cao lại, l xét kỹ、lý、vân thường lại phía nhìn nhìn, ngươi gọi bốn nhìn nhìn, phía thêu a Nói n ả m cái này chuồng này ngựa b n trong ngoại ngươi còn trừ Tịch ai. có q â n điện. mãi thiềm tội vô tỏa chỉ chỉ tỏa hạ lông ý Vân Thường theo l mày gảy nhẹ không có nghĩ đến cái này nam nhân lòng tự trọng mạnh như vậy t uyển chuyển nói ra ngươi lại không nói cho ta tên của ngươi ta không để ngươi ngốc tử kêu cái gì t ị c h quân mãi ta gọi tịch quân mãi ngươi cũng có thể gọi ta đại lang ngươi, Tịch quân mãi. lý vân thường đưa tay chỉ tịch quân mãi lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc mặt mang kinh ngạc xác nhận nói ngươi chính là kính dương đệ nhất lực sĩ tiểu man ngưu tịch quân mãi trên lưng ngựa tịch quân mãi thần sắc mười p h ầ n bất đắc dĩ cái danh hiệu này thức dậy cũng quá tùy tiện đi cũng không biết là cái nào xa điều l ấ y bất quá vẫn gật đầu đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ lý vân thường kinh ngạc đánh giá tịch quân mãi hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày、ừ. dù sao cũng là cô nương ra nhà lý vân thường chỗ nào chịu được loại này đối mặt trò chơi đỏ mặt tránh thoát tịch quân m ạ i ánh mắt chỉ vào trong tay hắn x ư ơ n g chi ai thương nói cái kia cái kia thanh đao có thể mượn cho ta nhìn một chút không tịch quân m ạ i nghe được yêu cầu của nàng bản năng muốn cự tuyệt bất quá liếc nhìn đồi đông ngẫm lại thôi được rồi không muốn hỏng đệ đệ công việc đem đao nhẹ nhàng ném một cái vững vàng cắm ở lý vân thường bên chân chỉ có thể cho ngươi mượn một nén nhang một chốc ta tới lấy lý vân thường ngẩng đầu chỉ thấy tịch quân mãi cưỡi ngựa lại đi lấy một cây côn gỗ tiếp tục luyện võ gặp hắn không có chú ý mình gấp vội vàng đưa thay sờ sờ mặt đỏ bừng gò má phát hiện nóng không được chậm chậm mới cúi đầu hướng sương chi ai thương nhìn lại quỳ đầu đao lý vân thường con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên c h ô i đao đầu lâu không đúng cái này khô lâu trên đầu còn có sừng dê hai đoạn thức c h ô i đao cái này thiết kế tốt là tinh xào sáu đao này lên minh văn lại là có ý gì sáu sáu hai nén nhang sau sáu vị này lang quân đao có thể trả lại cho ta a cái này cổ quái đồ đằng là cái gì đồ án có cái gì ngụ ý sáu lang quân mời trả đao lại cho ta cái này trên c h u ô i đao bảo thạch thật là dễ nhìn làm sao khảm nạm đi vào sáu lang sáu ai ai ai ngươi làm gì ngươi làm sao cướp ta đao ách ba tịch quân mai thật sự là thụ đủ rồi đã nói xong thời gian một nén nhang chính mình đến muốn đao cái này thư sinh trắng trẻo vậy mà giả giả không nghe thấy thanh âm của mình còn thì thầm thì thầm tất tất cái không xong sinh khí đoạt lấy yêu đao lại nghe đến lý vân thường chất vấn bây giờ liền muốn nổi giận lý vân thường ngẩng đầu nhìn lên là tịch quân mãi khí đạo nói xong nhìn một nén nhang canh giờ ngươi tại sao có thể lật lọng tịch quân mãi im lặng chỉ vào đồi đông phương hướng vò vò nói một nén nhang canh giờ sớm qua trước mắt đã là giờ tị lang quân vẫn là đi sườn núi lên dùng cơm đi cùng ngươi đồng hành tiểu nương tử đã gọi ngươi nhiều lần a nhanh như vậy lý vân thường lưu luyến không rời liếc nhìn tịch quân mãi trong tay sương chi ai thường cây đao này mỗi một chi tiết nhỏ đều để nàng yêu thích cực kỳ vừa mới nàng cũng không kịp thử thử đao trình độ sắc bén cùng nhà tính ngầm đầu nhìn một chút tịch quân mãi lý vân thường mặt dạng mày dày cầu đạo cái kia có thể lại cho ta mượn nhìn một c h ú t sao một nén nhang không không không nửa nén hương nếu không một chén t r à cũng đưa tịch h quân mãi nghi hoặc đánh giá một cái lý vân thường vẻ mặt này cùng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân bội đao biểu lộ là khát vọng cũng là kính yêu là một loại đối với binh khí trí cao truy cầu người cũng thích binh khí tịch h quân mãi thử thăm dò lý vân thường giống như nghe được trong thiên hạ này buồn cười nhất chê cười n ô lên bộ ngực nhỏ tự tin ngang dương nói ra nói lên đối với binh khí nghiên cứu không ai cùng qua được ta thiên hạ này liền không có ta chưa thấy qua binh khí ồ Tịch quân u n mãi v gặp vẩy Vân tay cây này này thấy trong thương, tứ trừ. Tịch treo thanh từng rõ ràng. Ách, đao ngoại hắn, đệ đệ đao đoán sương quân không muốn hắn, chính mình sơn chừng cái này, làng quân cũng g ai đưa kia khai chưa chi Ách, chọc cái cái Phi mãi ý đệ đệ qua. tịch quân mãi một mặt chế nhạo lý vân thường sắc mặt đ ỏ chót quật cương nói ngươi đừng không tin từ thượng cổ thạch mâu đô đá đến thương chu xuân thu thanh đồng giáo việt lại đến tần hán tam quốc kiếm sắt trọng kích cùng ta đại đường vừa mới thịnh hành mạch đao ngươi tùy tiện nói cái một hai ba đến ta đều có thể cho ngươi nói ra một cái bốn năm sáu lý vân thường một tiếng này giải thích sợ l à tâm quá mau vậy mà dùng chính là nũng nịu giọng nữ tịch quân mãi cả kinh kem chút không có nắm chặt cắn đao ta ta không nói ta không tin cái kia ánh mắt của ngươi là có ý gì ách tiểu nương tử đã thích xem vậy liền cho ngươi mượn đi chỉ cần lúc rời đi còn cho tại hạ liền tốt a thật thật hi hi ha ha, ngươi thật tốt sáu lý vân thường đột nhiên trong lòng lộp bộp nhảy một cái lại là khám phá thanh âm của mình không đúng t i ể u nương tử đây là thế nào tịch h quân mãi gặp sắc mặt nàng trắng bệnh lo lắng hỏi lý vân thường si ngốc ngốc ngốc nhìn về phía tịch h quân mãi ngươi vừa mới gọi ta cái gì tịch h quân mãi ngay vậy thần s á c xấu hổ sờ lên m ũ i t i ể u nương tử lý vân thường tức giận đến nguyên điệu thẳng dậm chân trong lòng hối hận không thôi vừa mới một cái quá kích động vậy mà quên biến âm thanh để cái này mang ngưu biết rõ thân con gái của mình cái kia vừa mới hắn ôm qua chính mình lại tính là cái gì gặp nàng thần sắc thống khổ tịch quân mãi không nhịn được trong bụng mềm n h ú t đem đao đưa cho nàng tiểu nương tử thích đao này liền cho ngươi mượn tùy tiện nhìn bất quá hiện đã tới giờ dùng cơm nếu không đi trước ăn cơm lại nhìn lý vân thường vành mắt thường đỏ hôm nay cái này tiện nghi không thể để cho cái này hắc ngốc t ử trăng chiếm túi đầu liếc nhìn sương chi ai thương ánh mắt lóe lên một tia thần thái tốt ta vậy liền ăn cơm lại nhìn bất quá ngươi đừng gọi ta cái gì tiểu nương tử tại bên ngoài ta gọi tam lang lý tam lang nha tịch quân mãi ngơ ngác nhẹ gật đầu đem sống đao về trên lưng liền dẫn đầu nhắm hướng đồi đông đi tới đồi đông phía trên tịch vân phi tay trái một phần trứng gà canh tay phải một chồng tỏi dã s u n g tôm cười hì hì đi đến xanh trước bàn đá đem đồ ăn đặt ở trình ngọc kỳ trước mặt kỳ nhi nhanh thử thử cái này hai đạo trứng gà canh mỹ dung dưỡng nhan ta thả một chút xíu hành thái cùng dầu vườn gia g vị m u ố i không dám thả ngược lại thả một chút t r a o xì dầu cái gì là trao xì dầu t r ị ngọc kỳ không do dự cầm lấy một cái thỉa gỗ liền đ à o một đống bánh ga tô thả trong chén nghe hôn tạp dầu vừng cùng hành thái vị bánh ga tô nói với tịch vân phi trao xì dầu ngược lại rất để ý tịch vân phi đã thành thói quen mỗi đạo đồ ăn đều muốn giảng giải một phen trực tiếp ngồi tại bên cạnh nàng hai người bả vai sát bên bả vai cái này trao xì dầu a sáu ồ đậu đen cùng đậu nành cũng có thể chế tạo ra xì dầu đến t r ị ngọc kỳ nghe xong tịch vân phi giải thích một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng kỳ thật rất ít người biết rõ xì dầu là từ tương diễn biến mà đến sớm tại chu triều liền có chế tác tương ghi chép về phần xì dầu chi sản xuất thì thuần túy là ngẫu nhiên phát hiện xì dầu tại cổ đại xem như hoàng thất ngự dụng gia vị sớm nhất xì dầu là từ thịt tươi g ớ p gia vị mà thành cùng hiện nay cá lộ chế tác quá trình cơ bản gần bởi vì phong vị tuyệt hảo dần dần lưu truyền đến dân gian về sau phát hiện đậu n à n h chế thành xì dầu tiện nghi lại hương vị càng tốt hơn mới lưu truyền rộng rãi dùng ăn những kiến thức này kỳ thật đều là tịch vân phi những ngày này lâm thời học bù học được quyển k i a liếm chó thiết yếu một nghìn không trăm linh tám đạo đồ ăn để hắn lấy được c h ô ích không nhỏ nhìn t r i n h ngọc kỳ ăn đến miệng đầy chảy mỡ tịch vân phi tựa như nhìn xem trong nhà ta mội ăn cơm nàng ngồi ăn một miếng tự mình làm đồ ăn cái này trong lòng liền không h i ể u ngọt lên một phần đứa nhỏ này sợ không phải cử chỉ điên rồ rồi hả nhị ra đi đến lưu thị trước mặt một mặt lo lắng nhìn xem ngây ngô tịch vân phi lưu thị lắc đầu hai từ lớn theo hắn đi thôi chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau đại bảo liếc nhìn b à n kia mỹ thực l a u nước miếng cô nương này cái khác không dám nói nhưng quả thật có thể ăn à. lưu thị khẽ vớt cảm t ù y nàng đi thôi có thể ăn là phúc chương sáu mươi ba dịch trạm rầm rộ vì thanh vân đạo nhân thêm trương đôi đông phía trên vui vẻ hòa thuận gia nhập i ế n hội lý vân thường thậm chí bởi vì mỹ thực quá mức ăn ngon mà quên đi tịch quân mãi vừa mới ôm qua chuyện của nàng thực hai người vậy mà tại bàn ăn lên trò chuyện vui vẻ còn nâng ly cạn chén ước định một chốc đến một chàng chạm đến là thôi so đấu tịch vân phi đối với cái này kêu lý vân thường tiểu nương tử rất im lặng lần trước tới một cái ngụy tiểu làng quân mới đi không có mấy ngày hôm nay tại sao lại tới một cái lý tam lang cái này đại đường nữ tử đều thích nữ giả nam chăng sao chẳng lẽ các ngươi không biết trên đời này có một cái khí q u a n năm nó kêu hầu kết bồi tiếp hai vị tiểu nương tử ăn qua hương ăn mắt thấy chính là giữa trưa tịch vân phi hướng cửa thôn nhìn thoáng qua cũng không biết thôi ban đầu lúc nào tới kéo hàng sáng sớm ước định cẩn thận về sau đưa hàng đều giao cho kính dương dịch trạng đây coi như là một loại có qua có lại phản chính tự mình muốn người đưa hàng cũng muốn chi tiêu cho ai kiếm lời không phải kiếm lời ngụy phủ người chắc chắn sẽ không hỗ trợ đưa hàng đến trong cung cho nên lý thế dân muốn đồ chua còn phải chính mình đưa gặp cửa thôn không có động tĩnh tịch vân phi đành mang theo trình ngọc kỳ hướng đồ chua phường đi tới tịch i đối với ể u đầu chua hiếu nha này công chế đồ tác tự rất t kỳ, vân、phi、không đối nàng che giấu cái gì, lại nói đồ chua cần phi phụ che chua đối cái lại liệu gì, đồ dấu quân ả bản ớt Tịch mì đại đường căn bản không có. q u mãi thì là mang theo lý vân thường hướng học đường đi tới không sai là học đường lý vân thường đề xuất muốn đem sương chi ai thương vẽ xuống đến chân tảng tịch quân mãi đối nàng đã sớm dẫn là chi kỷ không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống còn giúp nàng mải mực b à y giấy Ngồi tại h ọ cùng đường đọc cửa sách thuốc c ra tam vào liêu đồ đồ đệ chua cửa chuyển chua Cũng cái phường bình nhị ra hai mặt nhìn nhau.、Cũng、không biết cái này hai huynh kiểu ra ra này vào biết mặt lúc à nào, thế thứ thể tiền trọng sánh hơn. kiếm yếu quan Cùng so gì có、so、l đó kính dương dịch trạm tuy là đã qua hướng ăn canh giờ mắt thấy là phải buổi trưa nhưng tất cả dịch trạm lại chắn phải chật như nêm c ố i khắp nơi tiếng người huyên áo tóc xám thanh sam lý quản sự cùng phụ trách dịch trạm biêu dịch thôi ban đầu một khắc cũng không có n h à n rồi hai người đều bận rộn chào hỏi khách khứa đừng nói lý quản sự quyền cao chức trọng có thể kia là tại kính dương cái này địa giới không nói cái khác hắn đến trường an chạy một vòng gia phò y nguyên là gia phó lý quản sự trước mặt đương nhiệm hữu vệ tướng quân hoài châu tổng quản trường bình quân công họ trương tiên lượng huyền vũ môn tri biến đại công thần sau này lang yên các hai mươi bốn công thần một trong chính là lúc này cũng là tại trường an không ai dám đắc tội hàng người huyền vũ môn tri biến trương lượng ra mặt mời chào hào kiệt các nơi du hiệp trợ lực lý thế dân lấy ít thắng nhiều nhất cử đánh giết thái tử lý kiến thành cùng tề vương lý nguyên cát nếu không phải trương lượng mời chào mà đến du hiệp võ công cao cường lý thế dân cùng ất chỉ cùng mấy người có thể hay không sống mà đi ra huyền vũ môn đều vẫn là hai biết lão lý đây cũng là ngươi không đúng trương mỗ một bàn này huynh đệ binh nghiệp xuất thân có thể ăn không phải bí mật làm sao ngươi còn cho bọn ta hạn chế bánh bao số lượng nằm đấm này lớn bánh bao ta một người liền muốn ăn hai mươi cái hai cái còn chưa đủ nhét kẽ răng rồi lý quản sự dù sao cũng là ba nguyên lý phủ lão nhân không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật chương lượng cũng không tốt quá mức đắc tội cho nên nói chuyện xem như huyền chuyển bên cạnh gấp theo tới thôi ban đầu dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra bánh bao hạn lượng đem bán là chủ ý của hắn hắn cũng không có gì hậu trường quan hệ duy nhất có thể đem ra được chính là con rể thế nhưng một cái huyện huyện thừa mà thôi nhân ra đoán chừng muốn giết cứ giết nặng nhất trừng phạt nghĩ đến cũng chỉ là chụp giờ bồng lộc lý quản sự không trách thôi ban đầu an bài như vậy dù sao bánh bao liền năm ngàn cái một canh giờ trước liền đã bán bảy tám phần vừa mới bắt đầu dịch xá trưởng quỹ không để ý thật nhiều người yêu cầu đóng gói lốt dù sao có sinh ý thôi ban đầu mấy người cũng lười nhác so đo thế nhưng là theo quá khứ người càng ngày càng nhiều cái này bánh bao thanh danh đúng là dần dần chuyển ra ngoài đi qua đi ngang qua đ ừ n g bỏ qua có người khen liền cũng đều biết cái này kính dương dịch trạm có cái ăn ngon bánh hấp tên là bánh bao bên trong còn có các loại khẩu vị trong đó đẹp nhất chính là thịt cua bao phải biết cái niên đại này có thể cưỡi ngựa xuất hành người có thể đều không phải là dân chúng bình thường không nói ngựa người bình thường mua không nổi chính là mỗi lần xuất hành chi tiêu cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được cái niên đại này đoán chừng cũng chỉ có lên kinh đi thi hàn sĩ sẽ ra ngoài bình thường nhà c ù n g khổ cơ bản đều sẽ trông coi chính mình một mẫu ba phần đất c ù n g khổ nhất sinh chương lượng là cái võ tướng làm người đầu trọng nghĩa khí tùy hành huynh đệ đều là huyền vũ môn co công du hiệp bây giờ nhân ra muốn về nhà tất nhiên là muốn mời dặm đưa tiễn vừa vặn đưa đến cái này kính dương dịch chạm chính là hướng ăn canh dở, đành liền mời đám người ăn cơm rồi đi ta không quản các ngươi an bài thế nào dù sao hôm nay muốn để ta những h i n h đệ này ăn uống no đủ không lại chính là dược sư tới cũng không tốt dùng chương lượng tính tình cũng tới mặt mũi của mình vẫn là rất trọng yếu không phải liền làm mấy cái bánh bao nha từ trong ngực móc ra một cái cầm nang hướng trên mặt b à n khẽ đảo mười mấy phiến kim diệp cùng nén bạc lộ ra lão lý ta cũng không làm khó ngươi dù sao thời điểm còn sớm bọn ta có thể l ợ i ngươi mo để cho người khẩn cấp chứng n ấ u không chỉ muốn đủ bọn ta ăn uống no đủ ta mấy cái này sơn đông huynh đệ đường xá xa xôi mỗi người đều muốn mang một trăm cái đi lý quản sự nơi nào sẽ quan tâm cái kia một điểm tiền tài bất đắc dĩ quay đầu liếc nhìn thôi ban đầu thôi ban đầu cắn răng nhẹ gật đầu ta cái này đi một chuyến hẳn là tới kịp thôi ban đầu thanh em không nhỏ trương lượng nghe vậy vui mừng liếc nhìn thôi ban đầu hào hào làm nguyên liệu dùng hết quay đầu trùng điệp có thưởng vân g vân g vân g quý nhân chờ một lát ta lão thôi cái này đi để cho người ta chế tạo gấp gáp nói xong thôi ban đầu trực tiếp hướng ngoài cửa chạy tới lý quản sự gặp trương lượng chờ không có người tính tình cười ha hả để cho người ta tranh thủ thời gian bưng trà đưa nước úc đúng trương tướng quân chờ một lát l a o hủ có cái đồ ăn không sai cái này lấy ra cho chư vị giải thèm một chút lý quản sự đột nhiên nhớ tới tịch vân phi đưa cho hắn cái kia bình cua say rượu ăn ngon là ăn ngon thế nhưng hắn không có nhiều răng không cắn nổi còn không bằng làm đến đáp ha ha lao lý chính là lao lý nhanh cái gì tốt đồ ăn đều đưa ra không bao lâu lý quản sự cầm một bình cua say rượu đi tới cái này một bình vốn là m ộ ư ơ i hai con hắn ăn một con không ăn xong liền hút nước canh cùng cua cao cái khác căn bản không cắn nổi thê ba tốt nồng mùi rượu chương lượng là cái biết hàng người được hương vị liền biết là đồ tốt lý quản sự kêu gọi tiểu tư lấy ra năm cái đĩa một người cho bọn hắn điểm một con trương tướng quân thử thử cái này kêu cua say rượu lao hủ mới gần đây phải chính là người đã già không còn r ă n g lợi nếu không láo hủ có thể không nỡ lấy ra người láo đầu nhi này trương lượng không kịp trêu trọc lý quản sự cầm lấy cua say rượu chính là một t á c h q gia chớ nói cái này cua đồng chính là trong biển xanh cua cùng tiêu cua hắn cũng ăn qua dù sao từng tại sơn đông đánh t r ư ợ n h ú t trượt ba ân quá ngon cái này cua cao đầy đạn cái này chế biến nước canh rượu cũng rất thơm thuần ăn ngon cái này cua so chúng ta sơn đông cua có hương vị kỳ quái cách làm chúng ta bên kia đều là nước nấu hoặc là dùng lửa đốt thế nhưng là cái này cua ta lại ăn không ra nửa đ i ể m khói lửa các ngươi nhìn cua cao vẫn là thể lưu bình thường cua đun sôi cái này cua cao đều c ứ n g rán không có cái này ăn ngon trương lượng nghe các đồng bạn tiếng nghị luận cũng vội vàng túi đầu cắn một cái thế ba cái này cua cao còn có cái này nước canh sáu trương lượng muốn hỏi lý quản sự cái này cua say rượu chỗ nào đọc được thậm chí muốn hỏi như thế nào t r ư n g nấu mà đến bất quá không lo được hỏi ăn trước lại nói một chén trà về sau chỉ có mười một con cua say rượu chưng lượng ăn ba đầu những người khác mỗi ăn hai cái đ ề lý quản sự hâm mộ là trên bàn một điểm vỏ cua đều không có toàn bộ cua lông đều bị bọn hắn nhai nát nuốt trong bụng mỹ vị c ự c phẩm nhân gian chưng lượng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay lại cầm lấy một cái hồ bánh chấm xuống bình bên trong nước canh hung hăng cắn một cái bất quá cảm giác không có bánh bao ăn ngon liền trực tiếp đem hồ bánh ném ở một bên lý quản sự cười ha ha trương tướng quân muốn là ưa thích đổ là có thể tại ta kính dương dịch chạm đặt xuống quay đầu lại để cho người đưa cho ngài trong phủ đi đ o á n chừng hai ba ngày liền có thể đưa đạt ồ còn có cái này công việc tốt trương lượng nghe vậy vui mừng cái k i a được vất vả cho chuẩn bị lên một trăm bình ngày mai đưa qua nói xong trực tiếp đem trên bàn vàng bạc đóng gói ném cho lý quản sự lý quản sự tiếp nhận túi tiền cũng không nói gì Bởi vì hắn c ũ n g k h ô n này g biết cái này của say r ư ợ u đ ị n h g i phi kia, á về vân phần tịch vân phi bên kia, dù s a o cho là cũng sẽ không cự hắn sinh nghĩ hắn đến không tìm ý, sẽ t u y ệ t n h i ề u lui thiếu b ổ c h í n h là, đều không thiếu tiền. Chương 64, đơn ề tiền. u thiếu không Trường đặt hàng tăng vọt vì thanh vân đạo nhân thêm chương tịch vân phi còn tại đồ chua phường giáo thụ trình ngọc kỳ làm sao ngâm ướp đồ chua cửa ra vào nhị gia thanh â m r ồ n dập chuyển đến n h ị lang mau chạy ra đây ngụy người quản sự đều đến ồ cuối cùng là tới rồi sao tịch vân phi ấ y n ấ y nhìn về phía trình ngọc kỳ nếu không ngươi đi học đường nghỉ ngơi một chốc ta an bài tốt sự vụ sau sẽ dạy ngươi làm sao ngâm ướp đường tỏi t r ì ngọc h n kỳ biết rõ tịch vân phi có chuyện bận rộn lắc đầu không có việc gì ta đi tìm tam lang bọn hắn là được rất lâu không có c ư ớ i ngựa khó được các ngươi thôn có nhiều như vậy ngựa tốt không c ư ớ i cái đã nghiền sao được tịch vân phi biết rõ cái này món ăn bình dân hàng là không muốn đánh nhiều chính mình trong lòng ấm áp nhẹ gật đầu được cái kia ngươi cẩn thận một chút những cái kia ngựa đều không dễ s ố n g chung ừ m yên tâm đi đừng nhìn ta dạng này kỳ thật ta thân thủ không kém nói còn cơ cơ tiểu khẩn thiết t r e o đến tịch vân phi cười ha ha đồ chua phường cửa ra vào mười cái đến từ trường an thanh niên trai tráng bưu i dịch đang ngợi so với cái thôn lạc nhỏ này xa xôi bọn hắn lúc này chính đang đàm luận cái kia chuồng ngựa bên trong đại huyền mã dù sao cũng là thành trường a n đến người hoặc ít hoặc nhiều đều tính biết hàng mắt thấy tịch vân phi mang theo trình ngọc kỳ đi ra trong đám người một cái tuổi vừa 27-28 t h a n h niên trai tráng hán tử giật nảy mình lẩm bẩm một câu nàng tại sao lại ở chỗ này t r ị ngọc kỳ d ư ơ n g mắt nhìn chung quanh một vòng thấy không có chính mình người quen biết nhẹ nhàng thở ra về sau trực tiếp lanh lợi hướng chuồng ngựa chạy tới tịch vân phi không nghi ngờ gì biết rõ đây đều là ngụy quản sự gọi tới người liền bắt đầu thu xếp lấy mọi người vận chuyển đồ chua trang đồ chua bình là đặt hàng bình nhỏ hậu thế hoa quả bình đầu lớn nhỏ miệng vòi dùng nút chai phong một tầng lại dùng vải rách bao khoả lại bôi một tầng bùn đất có thể nói là trước mắt ngưu bức nhất chân không đóng gói phương thức mà để cho tiện vận chuyển lục thúc lại tổ chức thôn phụ biên rất nhiều giỏ trúc một cái giỏ trúc có thể giả bộ hai mươi bình lại lấp đầy cỏ khô phòng ngừa va chạm một giỏ vừa vặn chính là sáu trăm văn tiền đừng nói nhìn xem còn rất tinh xảo ngụy phủ muốn là hai trăm bình sửa lại mười giỏ chuyển xong người của hai bên đều có chút xấu hổ tịch vân phi nhìn lấy bọn hắn còn lại hơn phân nửa n g a không xe biểu lộ đặc sắc mà hỏi vị đại ca kia các ngươi chờ một lúc còn muốn đi địa phương khác kéo hàng cái kia dẫn đầu tráng hán lắc đầu hầm hực đáp vốn là cho rằng hai trăm bình đồ chua hẳn là rất nhiều không nghĩ tới mới một tí kẹo như thế ha ha chủ yếu là tịch vân phi cái này là đồ chua bình quá nhỏ nhân ra đồ chua dùng đều là tròn trịa vật lớn đúng rồi còn không biết vị đại ca kia xưng hô như thế nào tịch vân phi đột nhiên nhớ tới trong cung ba trăm bình đồ chua đến trước mắt là thôi ban đầu đến trễ trước đây chính mình cũng không lo được hứa hẹn trước đem đồ vật đưa trong cung mới là thật tráng hán kia liền là trước kia nhận ra trình ngọc kỳ thân phận hán tử trong lòng đoán chừng tịch vân phi cùng chính phủ quan hệ không ít thái độ không nhịn được cung kính mấy phần đại ca không dám nhận tiểu làng quân cứ gọi ta một tiếng tôn phong a thuận phong không phải tôn tấn tôn phong vũ phong tôn phong a a a tôn huynh tịch vân phi lao đi cái chán mồ hôi dịp giật nảy mình cái này tiểu ca nhi gê gầm a là một nhân tài ngươi nhìn dạng này được hay không các ngươi dù sao cũng tiện đường trở về ta cái này còn có ba trăm bình đồ chua là đưa trong cung các ngươi cũng cùng nhau đưa đi phí tổn làm như thế nào phó ta theo đó mà làm tôn phong nghe vậy khẽ giật mình đưa trong cung t h ị c h vân phi gật đầu không sai hôm nay liền muốn đưa đạn cái này tôn phong càng cung kính gấp vội k h o á t k h o á t tay nói lang quân nói đùa chúng ta vốn là là vạn năm huyện dịch trạm biểu dịch không dám muốn ngươi tiền tư cho trong cung tặng đồ vẫn luôn là miễn phí ồ tịch vân phi nghe vậy vui mừng cái này có thể bớt đi một bút phi dịch vụ thoải mái lúc này nhị ra đụng đụng tịch vân phi bả vai nhị lang thôi ban đầu cũng tới tịch vân phi quay đầu nhìn lại lập tức có chút trong ngoài không phải người bên này vừa mới sắp xếp người đưa hàng bên kia chính chủ liền đến bất quá không có để tịch vân phi xấu hổ bao lâu thôi ban đầu là đi cầu cứu nhị lang hôm nay ngươi nhưng phải mau cứu ngươi thôi t h ú c ca、à. tịch vân phi vội vàng nên đón tiếp lấy ngài đây là sao rồi hả thôi ban đầu nhảy xuống ngựa đến đem kính dương dịch chạm phát sinh sự tình nói một lần nâng lên muốn thêm vào năm ngàn cái bánh bao thời điểm không chỉ là tịch vân phi liền nhị ra mấy người biểu lộ đều mười phần đặc sắc còn muốn năm ngàn cái bánh bao tịch vân phi có chút im lặng cái này chẳng lẽ chính là vô tâm cắm liêu liêu xanh u ù m lúc này lại một con k h ó i mã chạy nhanh đến đám người ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、là lục phi nhĩ lang lý quản sự phân phó nhanh chóng chuẩn bị một trăm bình cua say rượu lần này là hữu vệ tướng quân trương lượng trương đại tướng quân muốn đơn đặt hàng tiền ta đều cho đưa tới đều là vàng dòng bạc trắng khẳng định chỉ nhiều không ít một trăm bình cua say rượu tịch vân phi có chút nhức đầu cua say rượu ngâm ướp không dễ rất nhiều tài liệu đều là màn sáng mua một bình chi phí tiếp cận mười nguyên đương nhiên đây là đại bạch thọ sữa đường đổi con cua giá tiền nếu không quý hơn đoán chừng muốn hai ba mươi nguyên trương tướng quân gia giá hoặc ít hoặc nhiều mua tà cua say rượu tịch vân phi muốn bảo đảm chính mình sẽ không lô vốn v à n g không thì chết sống cũng không làm lục phi từ trong ngực móc ra túi tiền n é m qua len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai mươi tư ba mươi tám mươi nguyên phát hiện ngậm tạp chất hoàng kim một lượng năm tiền thu về kim ngạch mười lăm nghìn nguyên tịch vân phi chấn động trong lòng k é m chút không có trực tiếp điểm kích thu về móc ra túi tiền bên trong vàng lá cùng nén bạc nhìn nhìn ai ra ngoại trừ một lượng năm tiền vàng lá còn có m ộ ư ơ i năm cái nén bạc những này cộng lại vượt qua ba mươi sâu đồng tiền vàng bạc so đồng tiền quý hơn cổ đại vàng lá quy cách không như nhau nơi này định giá một lượng bạc cũng chính là một tiền vàng tịch vân phi đầu góc xoay một cái mở miệng nói cua say rượu chế tác không dễ chi phí là phổ thông đồ chua mười mấy lần ta cũng không nhiều mớn một bình liền theo đồ chua gấp m ộ ư ơ i định giá bán các ngươi ba trăm văn đi ba trăm văn một bình thôi ban đầu cùng lục phi hai mặt nhìn nhau tịch vân phi run lên trên tay túi tiền nói không sai nơi này không sai biệt lắm ba mươi sâu vừa vặn đủ có thể mua một trăm bình cua say rượu ách sáu nhị ra đỏ mặt khâu phải hoảng hắn nhưng là biết rõ những cái k i a con cua đều là tịch vân phi dùng ăn vặt nhi từ bọn nhỏ nơi đó đổi lấy căn bản không đáng giá mấy đồng tiền bất quá trước mắt thôi ban đầu cùng lục phi cũng không quản được nhiều như vậy bởi vì trương lượng còn tại dịch chạm chờ lấy đâu giá cả cái gì không quan trọng bảo mệnh quan trọng nhị lang tranh thủ thời gian trước chuẩn bị sáu trăm cái bánh bao lập tức liền mớn u khẩn cấp thôi ban đầu không lo được so đo cái gì cua say rượu không say cua để trương lượng bọn hắn ăn no rồi đi nhanh lên nhân tài là mấu chốt sáu trăm cái tịch vân phi quay đầu nhìn về phía nhị gia nhà ăn hẳn là đủ a nhị gia gật đầu đủ rồi sáng sớm bắt đầu xỉu nương liền không ngừng bán trước mắt ít nhất cũng có hơn một ngàn cái tịch vân phi quay đầu nhìn về thôi ban đầu nhìn lại thôi thúc cũng nghe đến nhà ăn liền có hơn một ngàn cái ngài là đều m ớ n vẫn là chỉ cần sáu trăm cái thôi ban đầu vội vàng lôi kéo lục phi muốn đi hóa đơn nhận hàng đương nhiên đều m ớ n còn có a về sau mỗi ngày đơn đặt hàng gấp bội muốn một vạn cái bánh bao tiền buổi chiều liền cho người đưa tới tịch vân phi cười ha ha nhìn lấy bọn hắn nhắm hướng đồi đông chạy tới bóng lưng yên lặng tại màn sáng lau chút thu về len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm năm mươi tám nghìn tám mươi nguyên hh ắ c ắ c mua bột mì tiền đều kiếm về còn lợi nhuận hơn ngàn mỹ mỹ liếc nhìn số dư còn lại tịch vân phi trực tiếp đóng lại màn sáng quay đầu nhìn về tôn phong nhìn lại trong lòng một bản tính có phải hay không lập lại c h i ề u cũ ha ha tôn huynh ở xa tới là khách muốn không ăn chút uống chút buổi chiều mát mẻ hơn rồi đi không muộn a sáu chương sáu mươi lăm đệ nhất lần tổng kết đại hội vì thanh vân đạo nhân thêm trương hạ câu thôn cửa thôn tịch vân phi huynh đệ hai người chính lưu luyến không rời cùng trình ngọc kỳ hai nữ tạm biệt vốn nên là hảo hảo bồi bồi trình ngọc kỳ thuận tiện rèn luyện rèn luyện tình cảm cái gì dù sao về sau dùng đến đến nhân g i a địa phương rất nhiều kết quả bởi vì mời t ô n phong ăn cơm cho làm c h ế n ả i chờ tịch vân phi l ĩ n h ngộ khi đi tới sắc trời đã không muộn thật muốn về trường ăn sao nếu không ở một đêm ta làm cho ngươi bánh bông lan ăn bánh bông lan trứng gà làm bánh ngọt sao ách không được không được hôm nay nhất định muốn trở về nếu không mẹ trách tội xuống ta coi như thẳng rồi t r ì n h ngọc kỳ rất xoắn suýt tịch vân phi nói rất hay nhiều đồ ăn nàng cũng chưa từng ăn lưu lại tâm tư không phải là không có bất quá trong nhà mẹ thế nhưng là thôi thị xuất thân quy củ xâm nghiêm ngược lại lý vân thường bên này vuốt ve trong tay sương chi ai thường cuối cùng vẫn là cắn r ă n g đem đao còn đưa tịch quân mãi ta mấy ngày nữa lại đến ngươi còn muốn cho ta mượn lần sau ta sẽ dẫn lên chính ta thiết kế binh k h í đến cùng ngươi tái chiến ba trăm hiệp tịch quân mãi tiếp nhận đao nhẹ gật đầu hoan nghênh cực kỳ bất quá lần sau đem thanh tốt một chút đừng lại gãy lý vân thường nghe vậy lúng túng đem trong tay bội kiếm giấu ở phía sau cái này hán kiếm tuy là bên ngoài nhìn xem không có việc gì kỳ thật bên trong thân kiếm đã chặt đ ứ t mà lại là trực tiếp bị cắt đ ứ t t r ư ờ n g tịch quân mãi một cái lý vân thường dùng giọng nữ tức giận t r e o chọc nói đường đường nam nhi bậy thượng chỉ biết khi dễ ta một cái nhược nữ tử ngươi có cái gì tốt đắc ý tịch quân mai thần sắc có chút dừng lại lần nữa nghe được lý vân thường dùng giọng nữ nói chuyện theo cũ có chút không quen đen nhánh gương mặt tường đỏ cái kia cái kia lần sau ngươi dùng ta đao ta dùng binh nhận của ngươi cái này cái này cũng có thể đi thật một lời đã định lý vân thường không kìm được vui mừng lúc này đem một đống bình bình lọ lọ trang lên xe ngựa bọn hộ vệ đi tới là đến nên lúc chia tay tịch vân phi biết rõ các nàng hôm nay nhất định muốn ly khai đành cũng không còn giữ lại kinh ngạc nhìn xem trình ngọc kỳ nhẹ giọng nói ra ngươi nếu có thì giờ rãnh liền lại đến tìm ta nếu có cái gì thích ăn cũng có thể phái biêu dịch đưa tin lại đây ta làm xong để cho người ta đưa cho ngươi dù sao khoái mã qua lại trường ăn cũng mới nửa ngày không đến chi ngọc kỳ bị tịch vân phi thấy được hai gò má nóng lên cái này trong thành trường an nam tử nơi nào có tịch vân phi như vậy trực tiếp không tự chủ đưa thay sờ sờ gương mặt ngượng ngùng nhẹ gật đầu nhỏ bé yếu ớt muội âm thanh t ố t nói lời giữ lời mọi loại gặp nhau trung t ú nhất biệt đưa tiễn hai vị tiểu nương tử về sau hai huynh đệ giống như đồng thời dễ dàng rất nhiều lẫn nhau nhìn đối phương đối m ộ tịch cái, t vân nghĩ kiện chuyện phi mới lại nghĩ tới một quân a Ca, nay ta nay nhau n trọng hiện không phải lúc nghỉ ngơi, ngươi công sưởng quản sự. Ta về nhà ngươi, sinh quá nhiều chuyện, cần muốn mọi người cùng nhau chỉnh tới. triệu tập phát một chút. Tịch mọi phải đi mỗi lúc chờ các hôm lý quá u sự, q về mãi biết rõ hôm nay công xưởng công việc có nổi lên sắc nhẹ gật đầu được chỉ gọi chúng ta công xưởng quản sự tịch vân phi nghĩ nghĩ đại bảo sửu nương đại sơn đều muốn kêu lên bọn hắn cũng là một phần tử tịch quân mãi liếc nhìn đồi đông cái kia điền đại r a đâu ây tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình điền đại xuyên là tự có sản nghiệp hai người chỉ là giáp t ấ t phương không phải lên hạ c ấ p nghĩ một hồi tịch vân phi cảm thấy vẫn là không muốn kêu tốt bởi vì một chốc hội nghị dính đến một chút chính mình sản nghiệp phát triển cơ mật chủ đề không thích hợp để quá nhiều người biết đại gia coi như xong đi một mã thì một mã công và tư phải phân minh được ta đã biết nói xong tịch quân mai trực tiếp rời đi cũng không có nói ý kiến gì sáu sáu một n é n nhang về sau tịch vân phi trong nhà tịch quân mãi canh giữ ở cửa sân cũng không có tham gia hội nghị huống hồ hắn cũng không hứng thú trong sân bàn đá xanh lên mỗi công xưởng tham dự hội nghị nhân viên đồng đều đã đến cùng đều là tịch vân phi hiện h ư u sản nghiệp bên trong người nói chuyện cá khô phường người phụ trách hoa thẩm đồ chua phường người phụ trách mẫu thân lưu thị chế gốm phường người phụ trách tiểu nhị gia hậu cần tổ người phụ trách vương lục thúc nguyên công trình đội nhưng về sau bàn ghế đều nhận đầu đành đổi thành hậu cần tổ nhà ăn người phụ trách sửu nương học đường kiêm y n u n p h ư ở n g liêu tam thúc phòng thu chi cùng mua s ắ m tổ đại sơn đại bảo tịch vân phi hài lòng nhìn quanh một vòng chính mình thảo đầu ban tử đây đều là trước mắt có thể tìm tới có thể tin người a ta trước nói một câu về sau nhà ăn còn cần phụ trách chăn nuôi lợn rừng cùng gà rừng sửu nương về sau nhiều vất vả một chút cuối năm ta sẽ cho ngươi một cái to lớn hồng bao đám người nghe vậy đều hướng xỉu nương nhìn lại thấy được nàng toàn thân không được tự nhiên nhẹ gật đầu cũng không phải cái đại sự gì chỉ là thuận tiện đổ đổ nước rửa chén mà thôi thù lao cái gì không đáng tịch vân phi cười ha ha chính mình có thể phải rất lớn phương nhất là đối với mình người bất quá hiện nay không cần thiết nói quá rõ khinh ho nhẹ một tiếng hấp dẫn mọi người chú ý lực tiếp tục nói ra còn có chính là về sau tất cả quản sự mỗi tháng đều có một quan tiền tiền mặt làm tiền lương đây là tại trước kia tiền lương trên cơ sở gia tăng đại bảo ngươi là phòng thu chi điểm này nhớ lại mỗi tháng nhất quán lưu thị t h ầ n sắc khẩn trương nhất quán không phải số lượng nhỏ vừa muốn lên tiếng liền bị tịch vân phi đánh gãy nương ngày trước yên tĩnh nghe ta nói đám người thấp phỏm liếc nhìn lưu thị nhi đại không phải do mẹ nhất quán đồng tiền là bút đồng tiền lớn phải biết cái niên đại này ba sâu liền dám cưới bà nương một tháng nhất quán một năm chính là mười hai sâu mà lại ăn uống còn không cần tiền gặp tất cả mọi người thần sắc thấp t h ỏ g tịch vân phi tiếp tục nói phát tiền công chuyện này ta suy nghĩ thật lâu bây giờ mọi người coi như là không cần vì sinh kế phát sâu nhưng chắc chắn sẽ có dùng tiền thời điểm t ỷ như mua cái quần áo t ỷ như s á u tịch vân phi liếc nhìn đại sơn t ỷ như lấy vợ sinh con đại sơn gặp tất cả mọi người nhìn xem chính mình mặt đen đỏ phát tím nhị ra thì là vui mừng cười cười không nói gì tịch vân phi tiếp tục nói chúng ta hôm nay thu mấy cái đơn đặt hàng lớn tiền về sau khẳng định là không thiếu thậm chí sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đang ngồi đều là do sự tình người liền liền lưu thị cũng là chậm rãi gật gật đầu nàng đều nhìn ở trong mắt đương nhiên biết rõ hôm nay tịch vân phi kiếm lời không ít tiền tài trước tiên nói một chút nhà ăn trước mắt đến xem nhà ăn là chúng ta lợi nhuận nhà giàu mỗi ngày một vạn cái bánh bao cũng chính là mỗi ngày hơn một vạn văn tiền một tháng chính là ba trăm sâu đón đám người kinh ngạc ánh mắt tịch vân phi quay đầu nhìn hướng mẫu thân lưu thị n ư ơ n g ngài lần này hẳn là yên tâm đi tiền công chúng ta vẫn là phát lên ha ha lưu thị cắn môi sợ mình nhọn kêu ra tiếng một tháng ba trăm sâu công việc trước kia nào dám nghĩ bất quá nàng còn không có hồ đồ vội vàng hỏi chi phí đâu tài liệu cùng nhân lực đều trừ còn có thể thừa hoặc ít hoặc nhiều liên quan tới điểm ấy tịch vân phi không muốn nhiều lời bởi vì bột mì là hắn từ màn sáng lên mua một túi năm mươi cân bột mì mới tháng một năm tám không nguyên có thể làm ba trăm cái bánh bao bánh bao lời nói có thể làm năm trăm cái chi phí chỉ có ta biết dù sao kiếm lời khẳng định là kiếm lời các ngươi chỉ cần an tâm chờ lấy qua ngày tốt lành là được gặp tịch vân phi không nói lưu thị mới phát giác chính mình lỡ lời cái này lợi nhuận tại sao có thể lấy ra tùy ý chia sẻ tịch vân phi đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra nói ta để thôi ban đầu giúp chúng ta chiêu năm mươi cái vần công tiền lương đãi ngộ là bao ăn bao ở còn muốn mỗi tháng cho một trăm đương nhiên an khẳng định không thể giống chúng ta thôn đồng dạng ăn tốt như vậy điểm này về sau xịu nương muốn khu phân rõ ràng tốt nhất là mở thứ hai nhà ăn được ta biết bình thường vần công một bát bánh bột một cái bánh bao đã coi như là nhân tử xịu nương cũng đã làm vần công biết rõ đại thể hành tình tịch vân phi không có ý kiến tiếp tục nói ta là nghĩ như vậy năm mươi người nhà ăn phân hai mươi cái phụ nhân chủ yếu là phụ trách trưng bánh bao cùng màn thầu sau đó còn lại ba mươi người hậu cần tổ hai mươi người chế gốm tổ mười người nhị ra cùng lục thúc các người muốn ưu tiên lựa chọn xe tay nghề thợ thủ công chọn còn lại lại cho nhà ăn đương nhiên mang tay nghề đãi nộ càng tốt hơn cái này bàn lại được chúng ta biết rõ nhị lao không có ý kiến tịch vân phi sửa sang đầu mối sau đó nhìn về phía lục thúc nói ngày mai trước dẫn người tại cửa thôn xây dựng một loạt lâm thời chỗ ở cung cấp bên ngoài thôn vần công ở tạm có thể che gió che mưa là được đến tiếp sau đợi ngài từ trường an xây xong công xí trở về chúng ta lại thương lượng lục thúc gật đầu có thể thực hiện năm mươi người chen một chút đắp năm cái đại thông trải đầy đủ ừng tịch vân phi lại nhìn về phía nhị gia bồn u cầu nghiên cứu ngài phải tốn nhiều tâm quan hệ này đến chúng ta tiếp theo cái công việc nhị gia v ư ớ t v ư ớ t râu rịa nói kỳ thật đã có thể đem ra dùng bất quá ngươi muốn cái loại này trượt không lưu đâu ta còn phải suy nghĩ lại một chút tịch vân phi biết rõ nhị gia hiện tại làm ra b u ồ n cầu là có thể dùng thế nhưng bá bá lại dễ dàng dính ở phía trên sông không sạch sẽ không đạt được yêu cầu của h ắ n h ắ n muốn là nước sông lên liền sạch sẽ cái chủng loại kia s ứ mì giao phó xong nhị gia cùng lục thúc công tác tịch vân phi quay đầu nhìn về mẫu thân nhìn lại nương trường an đại tướng quân mua chúng ta một trăm bình cua say rượu tiền ta đã thu ngày ngày mai liền muốn bắt đầu ngâm ướt cua lông đều muốn mẫu cua điểm ấy cùng hoa thẩm thương lượng một chút về sau cá khô phường phụ trách cho ngài cung hóa bọn nhỏ vẫn là đọc sách làm trọng lưu thị liếc nhìn bên cạnh hoa thẩm hai người nhìn nhau cười một tiếng được một lan khê bên trong cái gì không có chính là con cua nhiều hiện tại đúng lúc làm ù a thực sự không được chúng ta liền đi từng cái thôn thu cua lông đổi màn đ ầ u các nàng c ó c ả c ó lạ ý đây ha ha chúng ta không tham cái này tiện nghi vẫn là lấy tiền đi thu à ấn giá thị trường thu mua nói tịch vân phi từ dưới đáy bàn xuất ra một cái túi tiền đồng đây là sáng sớm thôi ban đầu lấy ra mua bánh bao cái kia năm ngàn văn tiền lưu thị cười tủm tìm tiếp nhận được vậy liền nghe ngươi tịch vân phi gặp mẫu thân bên này không có vấn đề mới hướng một mực ngồi ở bên cạnh không nói gì tam thúc nhìn lại nhị lang có dặn dò gì cứ nói đừng n g ạ i l ư u tam thúc chờ thật lâu nhất thấp thỏm chính là hắn ha ha tam thúc không cần phải gấp tiếp xuống có ngài bận rộn tịch vân phi buổi chiều đem còn lại tất cả thời kỳ thứ nhất c h i âm đều nhờ cậy tôn phong cầm đi trường an tặng người dù sao thời kỳ thứ nhất coi như là đầu tư kính dưng người đọc sách dù sao quá ít trường an tiếng vọng khẳng định không tầm thường thứ hai kỳ tri âm đã có mười một cái đơn đặt hàng đây đều là chúng ta hôm qua đưa sách kết quả có thứ hai kỳ đơn đặt hàng liền không sợ bọn họ không tiếp theo hướng xuống đặt trước cho nên cái này thứ hai kỳ tri âm ta dự định ấn một vạn sách cái gì liêu tam thúc cho là mình nghe lầm tịch vân phi tự tin nhẹ gật đầu thành trường an có mấy triệu nhân khẩu trong đó người đọc sách càng là một hai phần m ộ ư ơ i không ngừng một vạn sách mà thôi ta còn sợ không đủ bọn hắn c ư p đâu chương sáu mươi sáu vạn niên dịch trạng vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g hôm sau trời vừa sáng ý nguyên là trời còn chưa sáng thời điểm thôi ban đầu mang theo một đám b i ê u dịch thật sớm liền đến đến hạ câu thôn một mặt ăn sớm một chút một mặt chở một vạn cái bánh bao ra lò tịch vân phi không có ngủ quá muộn lúc này cũng ngồi ở một bên uống vào cháo gạo ăn màn thầu tiếp khách tôi ban đầu liếc nhìn chậm rãi chứa đầy xe ngựa quay đầu nhìn về hắn nói ra nhị lang đồ chua hôm nay muốn lấy đi một trăm bình ta cũng không cần ngươi tiện nghi cái kia hai v ă n thôi thúc ba mươi v ă n một bình tìm ngươi mua ồ tịch vân phi d ư ơ n g mắt nhìn về phía thôi ban đầu trong miệng tiếp tục ăn lấy cơm thôi ban đầu biểu lộ đắc ý cầm lấy một cái tiểu bong bóng đồ ăn đĩa nói ta đem một bình đồ chua tách ra giả dạng làm mười đĩa một chồng bán ngũ văn một bình chính là năm mươi van hắc, hắc. cho nên ta không kém ngươi cái kia hai văn tiền m ư ợ n g lợi ta một bình có thể kiếm lời hai mươi văn gian thương đây là tịch vân phi ý niệm đầu tiên một đĩa đồ chua chỉ có n gần đấy ngươi dám bán ngũ văn thôi ban đầu tức giận chừng mắt nhìn tịch vân phi nói ngươi cho rằng tất cả đại đường đều là chúng ta như vậy nhà cùng khổ sao dám ở dịch trạm đặt chân liền không có một cái sẽ khổ chính mình đừng nói cái này đồ chua ăn ngon như vậy chính là d i vãng nếu là không có thịt dê sơn chân chiêu đãi chúng ta dịch chạm đều sẽ bị nện ghét bỏ chúng ta đơn sơ tóm lại một câu ăn ngon uống ngon tiền đ ố i bọn hắn tới nói không là vấn đề tịch vân phi như có điều suy nghĩ sau cùng nhẹ gật đầu cái kia được bất quá ta nơi này tổng thể không ký sổ đừng cho là ta không biết các ngươi h ô m qua không ít kiếm tiền ba cái bánh bao năm văn tiền sạch kiếm lời hai văn ngại nhưng so với ta còn hung ác thôi ban đầu nghe vậy khẽ giật mình liếc mắt hướng ăn đến đang vui lục phi nhìn lại làm hắn không hiểu thấu tịch vân phi khoát tay háo không phải lục huynh nói cho ta biết ngài giúp ta tìm năm mươi cái vần công tổng có người biết chút gì thôi ban đầu quay đầu liếc nhìn nhà ăn phương hướng năm mươi cái vần công trời còn chưa sáng liền đến bắt đầu làm việc muốn nói bọn hắn có người biết chút gì đổ cũng bình thường bởi vì dịch chạm là nơi công cộng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lại thêm đều là hương thân hương lý luôn yêu thích kéo giờ bắt quái ha ha đã nhị lang đều biết cái kia thôi thúc đã không còn gì để nói được thôi vậy liền không ký sổ hôm nay một vạn cái bánh bao một trăm bình đ ổ chua thôi thúc một phân một hào đều không kém ngươi nói xong thôi ban đầu hướng mấy cái tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái như h ô m qua đồng dạng đi mà quay lại mấy người khiêng mấy cái bao bố con đi lên đồi đông t r e o đến chúng thôn dân chấp đầu giao mà thôi chín ngàn cái bánh bao nhân rau là chín ngàn văn năm trăm cái cá bánh bao thịt là một ngàn văn năm trăm cái thịt cua bao là hai ngàn năm trăm văn đây là bánh bao tiền hết thể một vạn hai ngàn năm trăm văn nhị lang có thể nhân số đếm tịch vân phi lắc đầu thôi thúc nói có nhiều như vậy chính là nhiều như vậy tính cái gì đếm ha ha thôi ban đầu nghe vậy khỏe miệng dương nhẹ lại cầm lấy một cái bao mở ra nói đồ chua ba mươi văn một bình một trăm bình chính là ba ngàn văn vừa lúc là ba sâu đây là mặc s o n g tiền một hai ba ba sâu vừa vạn tịch vân phi tiếp nhận một quan tiền ước lượng thật gà nhi trọng đem tiền thả lại trên bàn hướng sau lưng một bàn ăn cơm đại bảo hô bảo ca đến nhập trướng một chốc cho thôi ban đầu đưa một bình rượu trái cây mang đi ai cái này tới đại bảo đã sớm nhìn chằm chằm đống kia tiền không thả nghe vậy trực tiếp lôi kéo đại sơn chạy tới kiếm tiền tịch vân phi không đếm là ân tình bọn hắn không đếm chính là không chịu trách nhiệm thôi ban đầu cũng không để ý vừa v ậ n hàng hóa đều giả bộ không sai b i ệ t lắm bọn hắn còn phải chạy trở về ứng phó dịch trạm hương ă n liền cáo từ rời đi tịch vân phi hài lòng nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng thầm nghị cuối cùng là có thể triệt để thực hiện tự cấp tự túc sáu sáu lại nói trường an bên này hưu mục là cổ nhân cuối tuần năm ngày một hưu vốn là cho đám quan chức tắm rửa chuyên dụng thời gian về sau dần dần biến thành ngày nghỉ có người thích hưu mục có người lại không thích ngành dịch vụ người làm ăn xem làm phát tài ngày nhưng tuần nhai vũ hầu cùng dạo phố lao hầu cảm thấy hưu mục thực sự ghê tởm đ â y đương người cái gì pha sự đều có thể phát sinh ngày mai chính là năm ngày một hưu hưu một ngày nguyên bản đối với tôn phong tới nói hưu mục là một cái cực tốt thời gian bởi vì hắn cũng có thể nghỉ ngơi về nhà bồi vừa vặn đầy năm tuổi hải tử đi dạo cái đường phố cái gì bất quá có người không cho hắn thống khoái mà cái này thống khổ căn nguyên còn mẹ nó là chính mình tạo thành vương dịch sự cái này c h i âm ngày mai liền sẽ phát hành ngài coi như đi hạ câu thôn thì có ích lợi gì không nói cái kia tiểu làng quân cùng chính phủ quan hệ tâm đầu ý hợp chính là hắn có thể trực tiếp cho t r o n g cung đưa hàng liền không phải chúng ta có thể đắc tội nhân vật a tôn phong trước mặt vạn niên huyện dịch trạm dịch sự thuật lại bên trong ngũ tính thất vọng bên trong thái nguyên vương thị một cái chi thứ t ử đ ệ chỉ vì nhàm chán mang đi tôn phong để ở trên bàn một bản tiểu thoại bản sau đó đêm qua một buổi tối không ngủ liền tranh l ệ n h trực tiếp tìm tới tôn phong ra bên trong tìm hắn muốn lời kia bản đến tiếp sau tôn ban đầu ta mặc kệ cái gì ngày mai hôm nay ngươi bây giờ nhanh đi cái kia dưới cái gì thôn liền muốn cái này lương t r ú c thoại bản đến tiếp sau mặc kệ đối phương ra bao nhiêu tiền đều có thể tóm lại ta một khắc đều không muốn chờ vương sương là thái nguyên vương thị xuất thân không giả nhưng t r a n h lệch ném một cái ném liền ra năm phục cho nên tài học còn có thể cũng chỉ có thể hỗn cái dịch sự đây là trong nhà lao cha cho cầu tới nhàn thiếu xem như một phần công việc ổn định thu nhập cũng đủ ngày khắc thường tiêu xài cho nên không có việc gì liền thích xem giờ thoại bản hoặc là đi tiệm ăn nghe sách nghe hát lương t r ú c có bao nhiêu đặc sắc truyền thế chi tác lại thêm liếu tam tỷ mỹ phái từ đặc câu tịch vân phi không dám nói có thể phong mỹ toàn cầu nhưng vào giờ phút này lịch sử bối cảnh hạ phong mỹ đông nam Á không là vấn đề báo ba báo vương dịch sự chúng ta dịch t r ạ m bị c h ặ n lại bên ngoài một đống không chọc nổi người tìm tôn ban đầu mau đưa đại môn phá hủy nha người gác cổng ngoại truyền đến tiểu tư lo lắng báo cáo âm thanh vương x ư ơ n g mi tâm cao lại hướng tôn phong nhìn lại tôn phong cũng là không rõ ràng cho lắm vội vàng hỏi biết rõ bọn hắn vì sao sự tỉnh mà tới sao chẳng lẽ là biêu dịch đưa sai thư tín hay sao tiểu tư không dám đẩy cửa tiền đến hô không phải không phải nói là vì một bản thoại bản nói tôn ban đầu ngài không tử tế đưa một cái bản thiếu cho bọn hắn bây giờ đều đến muốn ngài cho cái giao phó bản thiếu vương sương nghe được cái từ này một cái liên tưởng tới chính mình đêm qua giày vò ghê tẩm đoạn chương chó nguyên lai、like、mình nhìn chính là bản thiếu tôn phong cao mày cầu sinh dục cực mạnh mắt thấy vương sương muốn phát tác vội vàng đẩy cửa ra phòng đại môn trực tiếp lôi kéo tiểu tư liền chạy đi đi đi mang ta đi nhìn nhìn tình huống như thế nào đừng để bọn hắn đem dịch trạm phá hủy mới phải ghê tầm a vương sương nhìn về phía chạy chối chết tôn phong t h ở phi phò hô tôn phong ta mặc kệ ngươi làm sao bây giờ hôm nay nếu là không gặp được thứ hai sách ngươi tháng này cũng đừng hòng một phần bổng lộc bản dịch sự nói được thì làm được dịch trạm đại sảnh nơi này vốn là làm dịch sự chỗ ngồi thế nhưng là hôm nay khác biệt bởi vì người tới căn bản không phải vì dịch trạm bưu vụ tôn phong đến trực tiếp điểm đốt dây dẫn nổ mỗi người đều là một bộ hưng sư vấn tội t h ầ n sắc nơi này đầu rất nhiều người tại kính dương nói một câu đều so lý quản sự dễ dùng có thể thấy được tôn phong áp lực lớn đến bao nhiêu bất quá cùng kính dương thổ hào khác biệt thành t r ư ờ n g an có quyền nhân ra giảng cứu lấy lý phục người cho nên tôn phong ngược lại không có bị đánh tôn ban đầu nhà ta lang quân nói cái này c h i âm là sách báo không thể nghi ngờ ta không biết cái gì là sách báo bây giờ phu nhân nhà ta muốn thứ hai sách ngươi nhìn lúc nào có thể cho chúng ta đưa tới a đúng đây là một trăm văn c h ú n g muốn năm sách thỉnh cầu hao tâm tổn trí bên này vừa dứt lời bên cạnh lại có người xuất ra tiền tài tới ta dương phủ hôm nay cũng vì c h i âm mà đến đây là năm trăm văn muốn hai mươi năm sách làm phiền tôn ban đầu quan tâm một hai chớ để trong phủ quý nhân sốt ruột trở ta tần phủ muốn m ộ ư ơ i sách đây là hai trăm văn sáu tôn ban đầu làm phiền đây là ta tô phủ năm trăm văn cũng muốn hai mươi năm sách chương á o tôn ban đầu tốt, tại hạ Bình Khang hiệu sách Chu thông. Đây là ban đầu ạ hiệu sáu thông, sách mươi bảy vương nguyên vì thanh vân đạo nhân thêm chương tôn phong đi vào thúy liêu các thời điểm cả người đều vẫn là mộc lấy không phải là bởi vì chung quanh doanh doanh yên yến mà là bởi vì nơi này hắn căn bản chưa từng tới bằng hắn tiền lương đãi ngộ bình thường đừng nói là thúy liêu các chính là bình khang phường đại môn hắn cũng không dám vào bình khang phường là địa phương nào quen thuộc trường an người đều biết đây là toàn trường an lớn nhất tiêu kim cố các loại n g ư ờ i nghĩ ra được không nghĩ tới phong trần xinh đẹp cái gì cần có đều có ngược lại vương xương vương dịch sự hành tẩu như gió tuy nói cái này bình khang phường tiêu phí cũng muốn phân cái đủ loại khác biệt thế nhưng cái này thúy liêu các xếp hạng đã đủ được đến lên tam đẳng vương xương ngược lại giảm đến thế nhưng là tới một lần hắn liền phải nắm chặt dây lưng quần qua một tháng không đáng hai người tiến đến sớm có người tại trong sảnh chờ đã lâu không đợi vương sương thổi liêu phật yêu hai người liền bị một cái chị em dẫn tới lầu ba nhã gian cửa một đẩy ra liền thấy bầy đầy thịt rượu hồ trên bàn ngồi q u ỳ chân lấy một người trung niên nam tử xúc lấy một g i ả i dâu cá chê ánh mắt hẹp dài mặt trắng hưng nhuận chính híp mắt dò xét bọn hắn vương sương vừa thấy được người này nguyên bản tầm hoa vẫn liêu tâm tư trong nháy mắt làm lạnh vội vàng bái phục tay i bái kiến ể u chất thập t Vương Sương, m nam thuốc. Trung tử t nhiên liếc nhìn Vương Sương, kia a phải hướng bên cạnh vung lên tựa như đạn đi một hạt cho bụi đ ồ n g dạng không đợi vương sương đứng dậy nghỉ liền gặp cái kia dẫn đường chị em đi lên suy cười một tiếng lôi kéo cánh tay của hắn đi ra ngoài tôn phong thấy thế trong lòng nhảy một cái mồ hôi lạnh trên trán lâm ly người này hắn cũng nhận biết tuy là chỉ biết tên thế nhưng là lại không nghĩ rằng nguyên lai bình khang hiệu sách lao bản cũng là hắn vương nguyên thái nguyên vương thị trường an vạn niên huyện chủ sự t ì n h tất cả thái nguyên vương thị tại vạn niên huyện công việc đều thuộc về hắn một người quản lý chính là huyện lệnh trưởng tôn bình thấy cũng muốn l ê nhuộm ba phút phải biết cái này trưởng tôn bình là cùng trưởng tôn hoàng hậu cùng trưởng tôn vô kỵ đường gọi nhau huynh đệ nhân vật thiểu nhân thiểu nhân tôn phong gặp gặp qua vương chủ sự tôn phong thái độ khiêm tốn cái này không người đầu cùng đầu gối cân bằng ừ n vương nguyên rất hài lòng nhẹ gật đầu chỉ vào hồ bàn đối diện chỗ ngồi ra hiệu tôn phong ngồi xuống tôn phong không dám ngồi nhưng hắn lại không dám cự tuyệt nhập tọa về sau vương nguyên phối hợp rót một chén rượu uống rượu một n g ụ m mới mở miệng nói trò chuyện bản sự tình tôn phong vội vàng tuân lệnh cáo vương chủ sự biết cái này c h i âm thoại bản là trường an hướng bắc nhị khoảng m ộ ư ơ i dặm một chỗ kêu hạ câu thôn địa giới nhi mang tới đưa sách người họ tịch danh vân phi là cái một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi tiểu làng quân bất quá sáu gặp tôn phong dừng lại vương nguyên my tâm cao lại tôn phong nuốt ngụm nước miếng nói tiếp tiểu nhân hôm đó là đi kéo hàng kéo chính là ngụy phủ hàng trả còn có đưa tiến vào cùng mặt khác mặt khác tiểu nhân trả chính ở chỗ này thấy được t r ì n h ra thất nương con vương nguyên nhắm mắt lại nhẹ giọng n h ỉ non ngụy trinh trình g i o kim lại còn cùng hoàng gia có tiếp xúc t h a n h âm không nhỏ nhưng tôn phong lại nghe được rõ ràng gặp vương nguyên không nói gì lại nói thiên chân vạn s á c cái kia mấy xe hàng hóa còn là tiểu nhân trực tiếp đưa đến còn ă n cục Cái lực còn chờ cái chua chờ thánh kia tiếp đãi nói kia đến đồ sĩ nhân nóng vương nguyên mỹ mắt nhẹ giơ lên trên mặt nghi hoặc đồ chua không sai tôn phong dùng tay háo xoa xoa trên c h á n mồ hôi dị nói tiếp tiểu nhân hôm qua đi hạ c ầ u thôn kéo hàng tất cả đều là cái kia đồ chua nho nhỏ một bình liền muốn ba mươi văn ngụy phủ mua hai trăm bình trong cung đưa ba trăm bình vương nguyên tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ một lát sau nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong nói lão phu nhớ kỹ ngày mai chính là lời kêu bạn phát hành thời gian ngươi xem ra là muốn đi một chuyến vậy liền t h u ậ n tay thay lão phu mang một chút đồ chua trở về tôn phong nghe vậy khẽ giật mình trộm nhìn lén kỹ vương nguyên thoáng nhìn hắn cũng nhìn mình chằm chằm vội vàng lại túi đầu xuống đắp là là tiểu nhân giống nhau làm theo ừng vương nguyên không có tiếp tục nhiều lời cái khác đưa tay chống đỡ mặt bàn đứng lên chậm rãi bước đi đến tôn phong bên cạnh nói đêm nay liền lưu tại thúy liễu cắt đi có mức lực, trực Nói thể tình. tiếp một thân tôn phu phòng, hôi phong. đừng đi đã xong, sương ngâm quá lưu lầm mồ lao lao lại ra sự bị vương nguyên đi ra cửa về sau tại nguyên chỗ rừng một chút hẹp dài đôi mắt cẩn thận mở ra một sợi tinh quang hiện lên thân thể rẽ trái lại không phải xuống lầu con đường mà là hướng hành lang chỗ sâu đi tới cửa thang lầu một cái ninh đón mang đến tiểu tư liếc mắt vương nguyên bóng lưng hướng đi qua những khách nhân mỉm cười dẫn xong việc khách nhân đi xuống lầu dưới. xong nhân xuống tiện nhân ngược đến viện, gian nát vào, việc đi tiểu coi lại lại đi Liêu tại khách Cửa khách chưa các rách Thúy hậu đưa lầu lầu là tư ra ba, trở một phòng t r ư ớ cửa dừng lưng cánh lại, tựa c nói, trọng khỉ còn trong diều coi hâu khỉ mở i mới ệ chuyện n cũng Phòng g mật mẻ. m ta! đảo, đây cũng là mới mẻ. Phòng cửa là Ký ra một người có mái tóc hoa dâm lôi thôi lào ông cầm đèn lồng đi ra liếc nhìn s ắ t trời nói hôm nay tuổi đều bổ đủ lão hủ còn muốn trở về chiếu cô tôn tôn quay đầu thỉnh cầu cùng yên tỷ nhi thông báo một tiếng tiểu tư nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn lao ông rời đi sáu sáu vương nguyên bên này đi đến hành lang chỗ sâu liền chỉ có một cánh cửa không do dự đẩy cửa vào về sau bên trong là một gian cổ hương cổ sắc nữ tử khuê phòng phòng rất lớn còn chia trong ngoài ở giữa phòng trong là khuê phòng bên ngoài là thư phòng cùng bàn trà vương nguyên đi đến trà trước bàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần một lát ngoài phòng hành lang truyền đến tiếng bước chân Tiếp lấy một lấy l à nữ gió gặp tuổi thơm tràn một trẻ chỉ bào, n tử một t h â nhẹ p ú lúc quý quái, cung Nguyên Nguyên lâu, chuyện tiểu phu cách gắn mặc, cùng rực khác sắc trước chờ công. chén canh chừng cái kia tôn phong cửa, chuyện này lộ ra cổ quái, cái cái thái sáng phái phong thần khẩn kính phân thật phong không thể nào là một cái tiểu phu có thể gắn ngoài trường, đứng Vương Vương trong miệng người giấy bên này nói, tôn này nào nông Nữ n mặt mới mở một một làm biệt, trà, là tại kia kia tay vướt vướt tử ra ra. lộ có gật đầu chủ sự yên tâm yên nhi sở trường nhất chính là cái này định không cho chủ sự thất vọng、ừ. vương nguyên dùng giọng m ũ i lên tiếng hoặc là nghĩ đến cái gì d ư ơ n g mắt nói mới tới chim non giáo hấn còn tốt đàng hoàng hơn cái kia yêu đệ nhi là nàng mệnh môn chỉ cần tiểu ra hỏa qua thoải mái nha đầu kia cái gì đều chăm chú vương nguyên không nói gì ngón t r ọ tại chén t r à cửa gõ hai cái nói phái nàng đi thôi cho nàng một hợp lý thân phận nữ tử nghe vậy khẽ giật mình trong mắt có chút không bỏ nhưng nàng không dám phản kháng vương nguyên chỉ có thể ẩy ẩy gật đầu đúng ừng vương nguyên dương mắt nhìn nhìn nàng cái này thúy liêu các đến trên tay ngươi cũng có ba năm khoảng t r ư ờ n g ngươi mới có thể không kém chính là lòng dạ quá mức nhỏ hẹp tầm mắt quá cực hạn không có việc gì xem nhiều sách đừng cả ngày cùng những cái kia d ơ giấy người thông đồng thời gian lâu cũng đã thành một cái người vô dụng nữ tử ánh mắt trốn tránh vội vàng túi lầu xuống t i ê n nhi sai đa tạ chủ sự nhắc nhở t i ê n nhi giống nhau dốc lòng dốc lòng cầu học trở thành đối với chủ sự đối với chủ gia người hữu dụng không phụ chủ sự kỳ vọng Chủ ra. vương nguyên mỹ mắt nâng lên trứng mắt về phía nữ tử không không phải yên nhi không phải ý tứ này yên nhi chỉ đối với chủ sự trung tâm yên nhi chỉ đối với chủ sự trung tâm có lẽ là nữ tử bổ cứu kịp thời vương nguyên một lần nữa hít mắt nguyên bản cầm chén trà tay phải gân xanh lộ ra ngoài nhưng lúc này cũng dần dần bình ổn lại giương mắt nhắm hướng đông nhìn lại vương nguyên d â u hình c h ử bát nhẹ nhàng lắp một cái đi đem sự tình làm tốt cho giấy sự tình ta không muốn có những người khác biết rõ ngươi như làm không xong liền làm tốt đi bổi cha mẹ ngươi chuẩn bị tỉnh đến bọn hắn trên hoàng tuyển lộ quá mức cô đơn chương 68, c h i âm ban hết vì thanh vân đạo nhân thêm trương n g à y kế tiếp hạ câu thôn cửa phong an trường an cấm đi lại ban đêm một hủy bỏ liền trực tiếp từ thúy liêu c á t chạy tới tôn phong vừa mới dứt lời bang đang ngay tại an điểm tâm liễu tam thúc nghe vậy giật nảy mình trong tay bát đũa đều rơi đ ầ y đất ngươi nói cái gì một vạn năm ngàn sách liêu tam thúc trước mặt còn có chút say rượu tôn phong say rượu áo áo, một nén nhang về sau ngồi tại cửa phòng ăn ăn điểm tâm tịch vân phi trước mặt ngồi đầy người đều là hắn thảo đầu ban tử trong đó còn có hai tôn thần tài đều là mang đến cho hắn cự lợi tốt đồng bạn tôn phong hiếu kỳ đánh giá tịch vân phi thấy được hắn không được tự nhiên tôn huynh muốn nói cái gì liền nói nhìn ta như vậy làm gì ha ha tôn phong cầm lấy bánh bao cắn một cái nói ta chỉ là gặp nhị lang thần tình đạo m ạ c không giống trang ngụy hiếu kỳ ngươi có phải thật vậy hay không không tâm động cái này hai vạn sách c h i âm thế nhưng là bốn mươi vạn văn đại doanh sinh a bên cạnh mang đến năm n g h n tri âm đơn đặt hàng thôi ban đầu cũng còn tại ngộng nguyên bản hắn cho là mình có thể làm ra năm n g h n đơn đặt hàng đã đủ để bị tịch vân phi cúng bái đối lãi lại không nghĩ rằng còn có so với hắn đ ắ t hơn hai vạn bản tri âm mà thôi làm nhiều hiếm lạ bốn mươi vạn văn nghe rất nhiều đổi thành sâu cũng mới bốn trăm sâu đổi vàng càng là bốn mươi lượng không đến sáu bốn mươi lượng hoàng kim tịch vân phi nói được một nửa dừng một chút bốn mươi lượng hoàng kim không phải liền là bốn mươi văn nguyên s o n o t a bị ba tịch vân phi như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng quay đầu nhìn về phía kích động không thôi liêu tam tam thúc thêm ỉn cả ấn hôm nay nhất định muốn đem còn lại một vạn sách tin ra liêu tam cũng là đau n h ấ t cũng khoái hoạt sờ lên trên tay rách ra đây là hôm qua tăng ca ấn sách mài hỏng ra bất quá hắn không thèm để ý bởi vì hắn viết sách rất bán chạy đây là sự thật mặc dù là viết thay thế nhưng là in ấn phường chỉ có ta cùng mấy đứa bé có phải hay không sáu đúng đúng đúng tịch vân phi hướng vương lão lục nhìn lại lục thúc trước tiên đem hậu cần tổ người điều tạm một lần hôm nay trước tiên đem tri âm sự tình giải quyết dường trung ngày mai lại đáp nói cho bọn hắn hôm nay ủy khuất bọn hắn một đêm làm xong in ấn phường việc một người thưởng mười văn tiền sáng mai mỗi người nhiều hai cái trứng luộc hai cái bánh bao thịt lớn sáu sáu buổi trưa qua đi dài an tây thị phía nam hoài viễn phường bây giờ thành trường an chỉ có phía đông vạn niên huyện kiến thiết thật tốt chút phía tây trường an huyện bởi vì cư trú quan to hiển quỹ cho nên một mực không chiếm được phát triển nguyên bản thường trú rất nhiều thương nhân người hồ còn có thể kéo theo một chút nhân khí nhưng một đoạn thời gian trước đột q u y ế t xuôi nam rất nhiều thương nhân người hồ đều trốn đến phía nam giao dịch đi đến nay còn không biết đột q u y ế t lui binh tin tức muốn khôi phục ngày xưa phồn vinh còn cần một đoạn không ngắn thời gian hai o viễn hiệu sách tại trường an thậm chí tất cả đại đường đều là gần thứ cùng bình khang hiệu sách thứ hai sách lớn phường cùng bình khang hiệu sách dựa vào l a o quý tộc khác biệt hoài viễn hiệu sách phía sau l á o bản hách lại chính là hoàng thất ban đầu chỉ là võ đức hai năm trường sa công chúa mang theo mấy cái công chúa muốn kiếm lời một chút thể mình tiền mà xây dựng sách nhỏ phường tới về sau bởi vì mới lao quý tộc đấu tranh kịch liệt liền cùng hiệu sách cũng thành quyết đấu chiến trường tại mấy đại mới phát quý tộc duy trì dưới hoài viễn hiệu sách dần dần từ một cái sách nhỏ phường phát triển thành bây giờ cự vô phách bất quá cùng bình khang hiệu sách vẫn là có t r ê n l ệ n h rất lớn dù sao bình khang hiệu sách lưng tựa thái nguyên vương thị vẹn vẹn trang giấy cái này một nguyên vật liệu liền nghiền ép hoài viễn hiệu sách một đầu to phải biết hoàng thất cho tới hôm nay đều còn tại bỏ tiền ra tạo giấy buổi trưa đã sớm qua bất quá hôm nay hoài viễn hiệu sách cùng ngày xưa khác biệt nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim phường cửa ra vào lúc này y nguyên đầy áp người rất xin lỗi cổ nhân đoán chừng còn không có theo tự xếp hàng cơ bản thưởng thức tri âm tất cả mọi người mục đích nghe nói hôm nay chỉ có năm ngàn sách toàn trường ăn mấy triệu nhân khẩu phía tây trường an huyện chiếm sáu bảy phần mười thật giống như hậu thế khu ổ chuột người nghèo dù sao cũng so người giàu có nhiều thế nhưng người nghèo tiêu phí lực cũng không thể khinh thường mà lại người nghèo cũng coi truy cầu một người mua không nổi một bản tri âm vậy tại sao không mấy người mua một lần đến lúc đó thay phiên nhìn xem hết còn có thể trao đổi lẫn nhau một lần tâm đắc há không đẹp quá thay đây là hoài viễn hiệu sách mấy năm gần đây thông thường tiêu thụ hình thức nhân gia bình khang hiệu sách đều là đại h ộ nhân gia tiểu tư đến thông báo một tiếng sau đó lại từng nhà cho đưa tới cửa bởi vì quý nhân không thích xuất đầu lộ diện thế nhưng người nghèo không quan tâm không phải liền làm u a thứ gì nha hà tất như vậy già m ộ m không bao lâu lấy tiền lao trướng phòng vuốt vuốt toan trướng cổ tay đứng dậy thăm dò nhìn nhìn hàng rào bên ngoài cảnh tượng hiếu kỳ nói người còn như thế nhiều tại sao không ai đến kết toán vừa dứt lời liền có mua không được c h i âm hàn sĩ phàn nàn nói là nhóm đầu tiên hàng bán sạch lý quản sự ngay tại khẩn cấp điều hàng cũng không biết hôm nay còn có mua hay không đặt được lao trướng phòng nhẹ gật đầu lại chờ xem cái này nói vốn không tệ lao phu cũng thích đến góp nói xong trực tiếp ngồi xuống đến từ dưới bàn lấy ra một bản c h i âm di nhiên tự đắc nhìn xem cái kia hàn sĩ mắt liếc lao trướng phòng trong tay c h i âm hai mắt sáng lên vội vàng x u n g tới tiền lão đây chính là thứ hai sách lao trướng p hạng ò n g mi tâm cao l i k h ô thích chính mình đọc sĩ á quá c cầm h không hàng phu hổi. Hát hát. Hàn bị bất bị bản người vẫn liền nóng gật sai, tới quấy đầu, dày, một vừa s lao trong lòng hâm mộ từ trong ngực móc ra một bản rún gió tri âm lại là sách thứ nhất là hắn từ tồn phong nơi đó miễn phí có được tiền lão ngài nhìn xem đây là sách thứ nhất đây chính là khan hiếm hàng tất cả trường an tám trăm sách cũng chưa tới ta cùng ngài đổi một bản thứ hai sách như thế nào ồ lao trướng phòng nghe vậy khẽ giật mình hắn tuy là nhìn qua sách thứ nhất nhưng lại không coi chân tàng bởi vì hắn là từ bạn bè nơi đó nhìn ngươi nhất định phải cùng lao phu đổi hàn sĩ gấp vội và ngật đầu thay đổi đổi cái này sách thứ nhất ta đã sớm thuộc nằm lòng chỉ cần tiền lao mở miệng lập tức liền đổi lao trướng phòng liếc nhìn trong tay thứ hai sách hắn nhưng là biết rõ thứ hai sách còn tại thêm ấn mình muốn lại được một căn cứ thực đơn giản thế nhưng là sách thứ nhất nghe nói chỉ có tám trăm bản không phải tất cả trường an tám trăm bản mà là tất cả đại đường chỉ có tám trăm bản được lao phu đổi với ngươi bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể lắc lư lao phu đây không phải chính ngươi ghi chép thoại bản a hàn sĩ nghe vậy vội vàng đem trong tay c h i âm mở ra nói ngài thấy rõ ràng đây là trong thiên hạ độc nhất vô nhị giấy xám tiểu tử chính là m u ố n chép có thể cũng phải có cái này giấy xám không phải lao trướng phòng sờ lên trong tay c h i âm lại đưa tay tại hàn sĩ trong tay c h i âm sờ soạn một cái không sai là in ấn tri âm đặc hưu giấy s á m được thôi đổi liền đổi h à n sĩ mặt mày vui mừng tiếp nhận tri âm nói c ả m ơn liên tục bãi biệt lao trướng phòng về sau bước nhanh đi tới cửa trên đường cái tại một chỗ tiểu trà tứ trước dừng lại liếc nhìn ngồi tại trà tứ bên trong uống trà đám người không kìm được vui mừng từ trong ngực xuất ra tri âm lại thuận tay vặn ra một khối thức gõ ba các vị chờ lấy mua sách bằng hữu sơn thủy hữu tương phùng đi qua đi ngang qua đường bỏ qua hôm nay bên ta tỉnh m ộ t liền muốn nói một chút cái này l ư ơ n g c h ú c thứ hai nói cực nam nếu là các vị cảm thấy ta nói không sai còn xin lưu lại một hai văn làm cái tiền thưởng sáu chương sáu mươi chín hoàng hậu cũng thúc canh vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ơ n g rất nhiều người nói thuyết thư bình thư cái này nghề là từ đường bắt đầu có ta nhìn không hẳn vậy từ nhỏ nhìn cái này mỗi người khi còn bé nghe trưởng bối kể chuyện xưa không phải liền là thuyết thư một loại hình thức sao vào nam ra bắc ăn mày cùng thương nhân ngẫu nhiên tụ tại đầu đường cuối ngõ cha tứ t i ể u quán nói chuyện phiếm đàm thú không phải cũng là thuyết thư một loại hình thức sao đồng dạng là thoại bản có ít người thích chính mình chậm rãi phẩm vị một mình y y, có thể là có chút người lại thích nghe người ta giảng tuy là nghe được thường thường đều là người khác lý giải kịch nam nhưng nghe hưởng thụ à, mà lại không biết chữ cũng chỉ có thể nghe đều nói trường ăn là cái thành lớn cho tới nay cũng đều là thế nhưng là nó cũng nhỏ tại cái này vật chất không chiếm được thỏa mãn tinh thần không c h o an ủi niên đại một chút xíu chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện nhỏ đều có thể bị vô hạn phóng đại c h i âm không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là lương trúc cái này thoại bản ngay tại những ngày người truyền miệng hạ n triệt để phát hỏa từ đông tấn bắt đầu tại dân gian lưu truyền đã có gần ba trăm năm có thể nói nổi tiếng lưu truyền sâu xa tấn thất năm rời kẻ sĩ bình dân nhao nhao đi theo trở thành nước ta lịch sử thượng đệ nhất lần đại quy mô hán tộc nam rời cùng nhiều dung hợp dân tộc cũng chính là ở thời điểm này lương trúc từng cái phiên bản tại dân gian có thể hứng truyền rất nhiều không h á n thất xuất thân dân tộc lần đầu tiên giải hán văn hóa đoán chừng đều không thể thiếu nghe một đoạn như thế một cái truyền miệng dân gian cố sự trường tôn hoàng hậu lý thế dân nhất sinh yêu nhất nữ nhân mặc dù là tiền ti tộc xuất thân thế nhưng nàng đối với hán văn hóa yêu thầm tuyệt không phải bất kỳ cô gái nào có thể so sánh bất quá nàng không vui tam tòng tứ đức lại độc yêu có tư tưởng có linh hồn nữ tính cách sống nàng tổ chức biên soạn nữ thì bị hậu thế hủ nho xưng là hữu danh vô thực có ý tứ gì có ít người cho rằng nữ thì nội dung cùng về sau nữ giới chờ khởi xướng tam t ổ n g tứ đức thư tịch giống nhau thực thì không phải vậy minh t r i ề u nhân hiếu hoàng hậu từ thị tác phẩm lấy dạy cung khổn bên trong vấn nền trắng chữ màu đen nâng lên có vấn đề nữ hiến nữ thì đều đ ồ có kỳ danh m à t h ô i cái gọi là nữ thì có tiếng không có miếng ngụ ý chính là nữ thì hữu danh vô thực nữ thì không phải nữ chi thì cái này cũng có trách t h như tấn sách liệt nữ bên trong tạ đạo huẩn tự thân tố dương cao thượng tài hoa hơn người tự cho mình siêu phảm công nhiên biểu thị đối với trượng phu bất mãn phản đối trượng phu phương pháp làm việc đề nghị trượng phu cải biến phương thức làm việc thậm chí tự tay sử dụng vũ khí giết địch mà tạ đạo huẩn rực rỡ lâm hạ chi phong đúng là trường tôn hoàng hậu tại chính mình một bộ khác tác phẩm chơi xuân khúc thơ tắc bên trong chỗ tự xưng là cho nên nhìn như vậy đến đại đường nữ tử tư tưởng vì sao như thế mở ra có lẽ khả năng cùng trường tôn hoàng hậu có quan hệ nam khụ khụ khụ lạc đề nói nhiều như vậy chỉ là muốn biểu đạt một điểm trường tôn hoàng hậu rất thích nữ giả nam trang có can đảm truy cầu chân ái t r ú c anh đài dù sao nam nữ bình đẳng nha dựa vào cái gì trích có nam nhân có thể thông đồng nữ nhân rồi thái cơ cung lập chính điện lý thế dân vừa mới làm xong triều hội công vụ nhớ tới nhiều ngày không có làm bạn ái thê trường tôn hoàng hậu đành lui trái phải lắc cung dung hướng cam lộ điện đi tới ai ngờ còn chưa đi đến cam lộ môn tại vạn xuân cửa đại điện liền cùng trường tôn hoàng hậu đụng phải cái đẩy cõi l ỏ n g lý thế dân liếc nhìn trường tôn hoàng hậu bụng vội vàng tiến lên tự mình nâng quan âm tỳ sao lại tới đây ta còn muốn đi cam lộ điện tìm ngơi ư đây trường tôn hoàng hậu hiện tại ôm hẳn là thành dương công chúa chính là về sau gả cho đỗ như hối nhị tử đỗ hà vị kia lúc này đường cao tông lý trị còn chưa ra đời nhỏ nhất tiểu hủy tử lý minh đạt càng là muốn mấy năm về sau nhị lang mấy ngày nay khó có rảnh rỗi ta gặp n g ư ờ i gầy gò chút liền để cho người ta nấu chút rượt thiện trường tôn hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhưng ở lý thế dân trước mặt nhưng vẫn là một cái cần người thương yêu thời gian mang thai thiếu phụ một ngày không thấy lý thế dân đều cảm thấy hoảng hốt khó chịu ha ha đi về cam lộ điện không chỉ ta ăn quan âm tỷ cũng phải nhiều hơn ăn chút hai người trở lại cam lộ điện trường tôn hoàng hậu đ ặ t hữu chỗ ở vừa vào cửa lý thế dân liền thấy trên thư án để đó hai quyển tri âm quan âm tỷ cũng thích cái này thoại bản lý thế dân theo tay cầm lên một bản vừa lúc là hôm nay phát hành thứ hai sách trường tôn hoàng hậu ánh mắt lóe lên một vệ ánh sáng vội vàng nhẹ gật đầu sáng sớm bọn muội muội đến vân an đây là đan g dương chính là cái kia cùng tiết vạn triệt kết hôn mấy tháng còn không biết cái gì gọi là động phòng công chúa đưa tới nhìn một nén nhang liền xem hết nghe nói thứ ba sách muốn chờ hạ cái hưu một ngày nói xong ánh mắt không nháy một cái nhìn xem lý thế dân ây lý thế dân ngần người quan âm t ỷ nhìn ta như vậy làm gì trường tôn hoàng hậu ra vẻ thẹn thùng lường hắn một cái nói ta nói cái này thoại bản một nén nhang liền xem hết không đáng chú ý sau đó thì sao lý thế dân một bộ ta không biết n g ư ờ i nói cái gì biểu lộ sau đó tiếp theo sách còn phải đợi hạ cái hưu một ngày trường tôn hoàng hậu vểnh lên con miệng nhỏ lý thế dân nhẹ gật đầu ta nghe được nha sau đó thì sao ngươi sáu trường tôn hoàng hậu mười ba tuổi liền gả cho mười sáu tuổi lý thế dân bây giờ mười hai năm trôi qua cùng hắn nam trinh bắc chiến lo lắng hãi hùng còn cho hắn sinh hai đứa con trai một đứa con gái nhưng cũng che giấu không được nàng chỉ là một cái hai mươi lăm tuổi xinh đẹp thiếu phụ là sự thật tuy là quý là hoàng hậu tiểu tính tình lại không nhỏ đây cũng là lý thế dân độc yêu nàng một điểm hai mươi tám tuổi lý thế dân cũng còn trẻ tuy là làm hoàng đế nhưng khuê trung chi nhạc như cũ mười phần sở trường gặp trường tôn hoàng hậu lộ ra tiểu nữ nhi tư thái mới ha ha cởi nói quan âm tỉ không nên tức giận Trường a chỉ là t e o chọc n g ơ ngươi i thôi, cái này thoại cái mà muốn này này thật thích, ta cái này lệnh người đi tìm. Đem còn lại thoại bản ngươi tôn hoàng hậu nghe vậy đại h ỉ dưỡng thai thời gian mệnh buồn bực cái này thoại bản sinh động thú vị ngược lại một cái tốt tiêu khiển tự nhiên lý thế dân nói xong trực tiếp hướng sau lưng phất phất tay cũng không thấy có động tinh gì đó nhưng đã có người đi làm việc nhi cầm lấy tri âm lý thế dân tùy ý mở ra nói cái này thoại bản có đẹp mắt như vậy trường tôn hoàng hậu nghe vậy gấp vội và ngật đầu tựa như hậu thế truy kịch mội t ừ đột nhiên tìm được có thể chia sẻ chủ đề ốm h ồ a nhị lang nhìn xem liền biết cái này c h i âm bên trong không chỉ có lương trúc cái này kịch nam còn có một chút thú vị nội dung đâu ồ lý thế dân nghe vậy trực tiếp lướt qua lương trúc hắn đối với kịch nam không cảm thấy hứng thú cũng không dám nhìn sợ lãng phí tinh lực của mình lật đến thứ sáu trang mới có cái khác nội dung một trang này là tịch vân phi thiết kế sinh hoạt chuyên mục phía trên đều là một chút trong sinh hoạt thường xuyên bị người sơ sót tiểu thưởng thức lý thế dân rất nghiêm túc nghiên cứu mấy lần sau cùng khó có thể tin thầm nói thịt cùng trà vậy mà không thể đồng thời dùng ăn nếu không sẽ dẫn đến sau bất lợi sau bất lợi chính là tà bón trong trà đại lượng nhu toan cùng rồ tê in kết hợp sẽ sinh ra có thu liễm tính nhu toan rồ tê in làm ruột nhúc nhích giảm bớt kéo dài phân và nước tiểu tại tràng đạo ngưng lại thời gian hình thành tà bón lý thế dân sờ lên bụng của mình kỳ thật hắn mấy ngày nay một mực táo bón mỗi lần như si đều rất không như ý trong lòng kinh ngạc thời khắc nghĩ đến có phải hay không đem sau bữa ăn uống trà giải ngán thói quen sửa lại trường tôn hoàng hậu mặc dù là thế tử thế nhưng lý thế dân cũng không có đem chính mình táo bón sự tỉnh cáo nàng biết được lúc này nghe được lý thế dân nói một mình nói chuyện cười lấy nói ra nhị lang không nếu không tin những n à y đơn thuốc ta đều hỏi qua y quan ngoại trừ hai đầu không thể xác định cái khác đều có theo có thể cha Cái nào hai đầu không thể xác hai nào không định? thể đầu lý thế dân vội v n gặp hỏi. Tôn hoàng hậu cầm qua chi âm chỉ vào vừa mới. Lý Thế mới Trường tôn Dân nhìn vào qua qua đầu cầm còn có âm m vừa kia, Lý t một đầu nước đốt lên uống có thể khác nước có đầu uống lên h ò n ngừa g kết lị sau i tiểu kiến、nghị. nói, chính là cái n nghị, chính này h hoạt h là i đ ầ bất quá quan nếu ta thí đã để ý quan đi ý nghiệm, lợi à là, là thật. Cái này lấy Lý l thật, trong hậu cung ẩm thực có thể Thế bất hậu chú ý nhiều hơn mới phải. cái cung có mới muốn Dân gặp sau ẩm ý đầu kia có nghi mi tâm n h ắ n lại nhẹ gật đầu quan âm tỷ trưởng quản hậu cũng không dễ kiểm chứng một phen cũng là phải nếu là là thật liền lấy người cáo chi một tiếng ta cũng tốt vì cái này viết sách người phong t h ư ờ n g nói xong không tự chủ lại vớt vớt bụng luôn cảm giác thô xác đều là thịt thịt x ấ u chương bảy mươi đứng đây đi tiểu vì thanh vân đạo nhân thêm trương hoàng đế này việc nhà chính là người trong thiên hạ việc nhà vì hậu cung hài hòa mỹ mãn đám hoạn quan có thể nói là nhọc lòng lần này việc phải làm nguyên vốn có thể giống thường ngày lệnh người đi xử lý cái này hoàng thành có thể phân phó quá nhiều người bình thường hoạn quan là rất ít tự mình xuất cung làm việc bởi vì một ít nguyên nhân hành động càng không tiện bất quá hôm nay khác biệt cái này tri âm thoại bản đám hoạn quan ở giữa cũng có lưu truyền bởi vì không thể nhân sự trên tinh thần liền càng có truy cầu thánh nhân thay hoàng hậu tìm kiếm tri âm việc cần làm một lần đến cam lộ điện mười cái hoạn quan tranh đoạt nửa ngày sau cùng rốt cục quyết ra một cái đại biểu tiến về hạ câu thôn thay thánh nhân muôn cái kia còn sót lại thoại bản đến tiếp sau hoang an ngươi có thể nhớ kỹ ngươi là chúng ta bên trong chép sách nhanh nhất cái này thoại bản có thể chép hoặc ít hoặc nhiều liền nhìn bản lãnh của ngươi nhi nếu để cho chúng ta mấy cái không hài lòng quay đầu cái này cam lộ điện khổ hoạt việc cực ngươi có thể trốn không thoát gọi là hoàng an tiểu hoạn quan vội vàng nhẹ gật đầu nhan lực sĩ yên tâm tiểu nhân nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người tại đại đường hoạn quan là chức vụ lực sĩ là đối hoạn quan tôn sưng hoàng an ly khai hoàng cung về sau đầu tiên là tiến về vạn niên huyện dịch trạng tìm tôn phong đến mang đường cái này tôn phong chính là cho bọn hắn đưa sách thứ nhất c h i âm kẻ cầm đầu phó thác phúc của hắn hai ngày này rất nhiều hoạn quan đều là trắng đêm khó ngủ từ chợ phía đông vạn niên dịch trạm xuất phát hướng bắc dọc theo đan phượng đường phố đi thẳng từ đan phượng cửa ra khỏi thành chính là đầu dầu nguyên nơi này bây giờ rất nhiều công bộ người ngay tại đo đạc độ dốc muốn đáp chính là về sau đại minh cung chẳng qua hiện nay đừng nói đại minh cung cái bóng liền cục gạch đều không nhìn thấy một đoàn người chạy thẳng tới hạ câu thôn đến thời điểm đã qua ăn nhẹ khoảng bốn giờ chiều thời điểm vừa mới vào thôn đối diện một đội đội xe đón đầu từ trong thôn đi ra người cầm đầu chính là vạn nghiên dịch trạm biêu dịch ban đầu ngay tại sao lại tới còn lại một vạn sách đã sắp xếp gọn xe chúng ta cái này đều muốn đưa về trường an giao nộp tôn phong hướng cái kia người khoát tay háo các ngươi trước đưa hàng quan trọng hai cái hiệu sách thúc giục cả ngày ta bên này còn có chuyện quan trọng không cần chờ ta cái kia người h i ể u ý liếc nhìn cầm đầu hoàng an tùy ý nhẹ gật đầu ngược lại không có hành lễ dự định khẳng định chào hỏi đã là rất nghệ tình h o ạ n quan tại đại đường có thể không có cái gì địa vị có thể nói hoàng an cũng không thèm để ý biết mình bây giờ thân thể không kiện toàn căn bản không được tôn trọng còn không bằng thành thành thật thật làm việc tranh thủ kiếm lời nhiều một chút tiền để người trong nhà được sống cuộc sống tốt tiến vào thôn tôn phong như quen thuộc mang theo hoàng an đi thẳng tới cửa p h ò n g an vừa vạn tịch vân phi cũng tại biết rõ hoàng an là lý thế dân phái tới muốn sách thái giám tịch vân phi ngược lại không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc thánh nhân chỉ cần lương chúc bản tịch vân phi mời hoàng an nhập tọa đối với cái tuổi này cùng chính mình tương tự người đáng thương cấp ra đầy đủ tôn trọng hoàng an ngược lại có chút thụ sùng nhược kinh trước kia đã từng xuất cung làm qua việc phải làm nơi nào có người tiếp đãi qua chính mình h ú n g chi là xuất ra một đống chính mình thấy đều chưa thấy qua mỹ thực chiêu đ á i không sai lan g quân cái này lương chúc thoại bản viết vô cùng tốt nương nương càng là ưa thích cực kỳ cho nên thánh nhân mới lưu tâm tịch vân phi nghe vậy nhẹ gật đầu hướng bên cạnh liêu tam nhìn thoáng qua đối phương khẽ vớt c ằ m quay người liền hướng học đường đi tới gặp liêu tam ly khai tất cả mọi người biết rõ tịch vân phi không có cự tuyệt giao ra thoại bản hoàng an càng là nhẹ nhàng thở ra hoàng lực sĩ đến đúng lúc cái này là vừa vặn nổ tốt gà khối ta gọi nó gặm phải gà phối hợp cái này khoái hoạt nước cùng một chỗ ăn nhất là mỹ vị một cái bàn này gà rán cùng có cạ có lạ vốn là tịch vân phi lấy ra khao chúng thôn d ầ n bởi vì in ấn phường khẩn cấp điều vần công quan hệ tất cả mọi người bận rộn cả ngày thật nhiều người liền cơm trưa cũng chưa ăn lên một ngụm một cả ngày đều ở làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm gà rán là xỉu nương cùng hoa thẩm dựa theo tịch vân phi cung cấp đơn thuốc làm ra ngoại trừ mì áo đen một chút v ẻ ngoài cùng hương vị cơ bản cùng hậu thế ăn cờ ép cờ không sai biệt lắm v ề phân phi chạch khoái nhạc thủy thì là tịch vân phi mua mấy thùng hàng rời sau đó rót vào bình gốm bên trong mất đi khối băng ướp lạnh bao bên ngoài trang đã sớm nốt sạch ngược lại không có người biết đây là cái quái gì đều cho là chính tịch vân phi nấu đi ra ngọt nước canh gà rán phối có cạ có lạ đây mới là trạch nam yêu nhất h o à n g an ăn một miếng gà rán liền quên đi rụt rè mỗi một ngụm có cạ có lạ uống hết trên mặt đều tràn đầy thanh xuân sung sướng khí tức ăn uống no đủ về sau sắc trời đã rất khuya h o à n g an dùng tay háo lau đi khoe miệng hài lòng ở một cái quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại lan quân có chuyện cứ nói đừng n g ạ i ngươi như thế nhìn ta chằm chằm ngược lại để ta toàn thân không được tự nhiên từ biết rõ hoàng an là thái giám bắt đầu t ị c h vân phi liền đang tự hỏi một cái rất trọng yếu đầu đề vấn đề này có mặt chỉ có hoàng an có giải cho nên lúc ăn cơm ánh mắt luôn luôn nhìn hắn chằm chằm ngược lại để hoàng an hiểu lầm hắn có việc muốn nhờ t ị c h vân phi nghe vậy nhăn nhăn nhó nhó n h ấ p một hớp có cạ có lạ muốn nói lại thôi nói ngươi là đứng đấy đi tiểu vẫn là ngồi xổm đi tiểu a、Sáu. tôn phong trận mắt hốc mồm nhìn về phía tịch vân phi loại vấn đề này hắn là thế nào hỏi ra lời quá hại người đi sáu ngược lại hoàng an đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy khoe miệng dâng lên ngươi liền muốn hỏi cái này tịch vân phi hỏi ra lời liền hối hận lắc đầu ta chỉ là hiếu kỳ ngược lại đắc tội nói xong tịch vân phi lấy ra một tờ giấy a 4 tờ giấy này phiền phức lực sĩ hỗ trợ chuyển giao thánh nhân tiếp lấy lại lấy ra một bản bản thảo đây là cho ngươi giao nộm lương chúc cả bộ bản thảo bất quá hy vọng lực sĩ hỗ trợ mang một câu cho hoàng hậu nương nương cái này thoại bản dù sao còn tại đ a n g nhiều kỳ hy vọng nàng đại từ đại bi đừng ném bản thảo mới tốt hoàng an tiếp nhận giao cho lý t h ê dân giấy không dám nhìn nhiều trực tiếp nhét vào trong ngực về phần bản thảo lại là sớm liền chuẩn bị một cái hộp gỗ nhỏ đến trang trước khi đi tịch vân phi tự mình đem hoàng an hai người đưa đến cửa thôn trên hoàng an xe ngựa ngăn cửa móc ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn hoàng an mi tâm n h ă n lại tiếp nhận cái bình nhìn, nhìn. tiếp lấy k hoang ỏ e mắt vui mừng, hốc h mắt t an lúc này như nghẹn ấ y h ở cổ họng chỉ là nhìn chằm chằm tịch vân phi mặt muốn nói cái gì lại lại không biết làm sao mở miệng thật lâu mới nhẹ gật đầu nhị lan ân t ỉ n h hoàng an nhớ kỹ tạm biệt tạm biệt tịch vân phi nhìn xem quần quận mà đi một đoàn người phất phất tay đi trở về đồi đông thời điểm vừa vặn nhìn sỉu nương ngay tại cọ rửa cái ghế chỗ kia là hoàng an ngồi qua vị trí nhị lan không cần để ý tắm một cái liền tốt một điểm mùi vị đều không có sỉu nương gặp tịch vân phi nhìn c h ầ m c h ầ m cái ghế nhìn vội vàng giải thích một câu tịch vân phi cười khoát tay áo không nên hiểu lầm hắn là cái người đáng thương ta cũng không có xem thường hắn ý tứ đại bảo lúc này khiêng một thùng nước đi tới ai nói không phải đâu nhìn n i ê n kỷ của hắn cùng chúng ta cũng tương tự cái này đều nói bất hiếu có ba vô hậu vì sáu chớ nói xịu nương hung hăng chừng đại bảo một cái tịch vân phi lắc đầu nhấc chân hướng trong nhà đi tới thế gian bao nhiêu bất đắc dĩ phản hồi trường a n trên xe ngựa hoang a n thừa dịp bốn phía không ai thay đổi áo lót lại mặc vào một đầu sạch sẽ khởi áo lót bên trên có mảng lớn màu vàng nước động một cổ n ồ n g đậm mùi nước tiểu khai liền liền chính hắn đều ghét bỏ đem áo lót gói kỹ lưỡng đặt ở một cái dương gỗ bên trong phong tốt h o à n g an mới lấy ra tịch vân phi t i ệ n hắn bình nhỏ cái bình hẳn là s ứ làm xúc cảm rất tốt miệng bình bị kín phía trên có một cái kỳ quái cái nắp tư thật là thơm h o à n g an dựa theo tịch vân phi chỉ thị nắp bình đối trong lòng bàn tay ấn xuống một cái lập tức cảm giác một đạo hơi nước lạc trên tay ngửi ngửi phun tại trên lòng bàn tay g i ó nước thanh nhã hoa nhài hương để hắn rất là mừng rỡ bốn phía nhìn nhìn xe ngựa d è m gặp kín không kẽ hở hoàng an vội vàng chiếu vào hạ bộ của mình tư một lần không có mùi vị không phải nói không có mùi thơm mà là chỉ mùi nước tiểu khai bị che giấu rất triệt đề hoàng an khỏe mắt hạ xuống một giọt thương tâm nước mắt đưa tay vén màn cửa lên hướng hậu phương nhìn lại đà tạ nhị lang sáu còn có chúng ta là đứng đi tiểu sáu chương bảy mươi mốt ngộng bức trình rào kim hoang an trở lại trong cung về sau một khác cũng không dám dừng lại đầu tiên là đem lương trúc bản thảo nộp lên cam lộ điện thượng quan lại n g ờ không ngừng vó hướng lập chính điện chạy tới lần này bởi vì là chính v ậ n cho nên lý thế dân thấy hắn nhị lang ngay trước mặt mọi người giao cho ngươi lý thế dân đây là lần thứ hai nhìn thấy giấy a 4 hắn không xa lạ gì cũng kết luận bên trong nội dung bất phàm hoang an bái phục vâng lúc ấy ngoại trừ có đông đảo thôn dân còn có vạn nghiên dịch trạm tôn ban đầu có mặt lý thế dân khẽ vớt cảm lại nhẹ giọng nói ra không ai thấy qua nội dung bên trong tuyệt đối không có tiểu nhân cầm tới giấy về sau liền trực tiếp giấu vào trong ngực chưa từng rời khỏi người ừng lý thế dân phất phất tay xuống dưới lĩnh thưởng â hoang an đi ra lập chính điện xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi trung điệp thở hát ra n ắ m thật chặt ống tay háo cái bình mới nhấc chân hướng hậu cung đi tới lập chính điện bên trong lý thế dân đem giấy triển khai nhìn nửa ngày lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười nói nhị lang đứa nhỏ này ngược lại có mấy phần tâm cơ liếc nhìn giá sách lý thế dân đem giấy trân trọng kẹp ở một bản thái sử ký bên trong sau đó ngẩng đầu cửa trước bên ngoài cất cao giọng nói tuyên phụ cơ trưởng tôn vô kỵ huyền linh phòng huyền linh khắc minh đô như hối vào cùng ây cửa ra vào cấm quân lĩnh mệnh rời đi lý thế dân cầm lấy chén trà trên bàn vốn muốn uống một ngụm giải mệnh nhớ tới c h i âm bên trong liên quan tới hậu bất lợi cấm kỵ lại tiện tay đem cái chén bông u xuống sau đó cầm lấy trác cán lên c h i âm nụ cười trên mặt một khắc cũng không có đình chỉ nguyên lai、like、cái này giấy sám chế tắc công tự đơn giản như vậy ha ha thú vị thú vị tuy là so với giấy tuyên mỏng manh nhưng chi phí lại chỉ là giấy tuyên hai thành không đến phần này lễ quá nặng thế nhưng là lại để cho ta không thể không thu lý thế dân dứt lời d ư ơ n g mắt nhìn nhìn giá sách ngẫm nghĩ nửa ngày lắc đầu cười lấy nói ra chờ đại lang cùng tam lang lễ truy điệu x o n g xuôi ngươi vĩnh ề nhà tỉnh gia phường trình phủ huyền vũ môn chi biến về sau trình giảo kim quan bái thái tử hữu vệ xuất sau đó lại bởi vì thủ hộ âu thành kiềm chế đột quyết hậu viện có công rời thăng làm hữu vũ vệ đại tướng quân hưởng thụ thực phong bảy trăm hộ bây giờ trình phủ có thể nói là gia đại nghiệp đại không so một chút lão quý tộc tranh l ệ n h đương nhiên so với ngũ tính thất vọng vẫn là không có cái gì có thể so tính đối phương kinh doanh mấy trăm năm đã sớm thâm căn cố đế mấy ngày nay trình dạo kim rất thân khí đi tới chỗ nào đều là nịnh nọt cùng thổi p h ồ n g thanh âm hài lòng phía dưới liền liền trong nhà đồ ăn hắn đều cảm giác đến mức dị thường mỹ vị mỗi ngày đều muốn ăn đỉnh hầu mới hài lòng đi ra p h ò n g ă n bất quá hôm nay lại là không có gì khẩu vị từ buổi chưa bắt đầu liên tục có người cho mình đưa thiếp mời không phải mời mời mình tham gia thực r ư ợ u chính là thỉnh cầu tới cửa bái phỏng trong đó có c h i kỷ của mình hào hữu cũng có trên triều đình chó s ă n mà mỗi một phần thiếp mời bên trên có tất nhiên sẽ nâng lên hai chữ c h i âm t r ì n h g i o kim có chút m ộ n g bức không đúng là mười phần m ộ n g bức sản nghiệp của mình đều có thứ gì chính mình so với ai khác đều rõ ràng lật khắp trong phủ sổ sách đều không nhìn thấy c h i âm hai chữ không chỉ là sách chính mình liền cái hiệu sách đều không có chớ nói chi là y nấn phưởng cuối cùng vẫn là đến từ tần phủ thiếp mời cho hắn tin tức hiền đệ trở về đã nhiều ngày ngày mai nếu không có chuyện quan trọng liền đến phủ một lần a đúng ngươi tẩu tẩu nói nàng tưởng niệm ngọc kỳ hài nhi liền cũng cùng một chỗ mang đến đường xa lạ năm v â n v â ngọc n kỳ trinh giảo kim không đốc ngược lại rất khôn khéo nhìn đến đây lập tức phát giác hôm nay đủ loại quái sự có lẽ đều cùng trình ngọc kỳ có quan hệ bất quá hắn không có đi truy vấn mà là dự định ngày mai đến tần phủ tiếp tần quỳnh trước thăm dò kỹ trở về lại hỏi cho r a nhẽ hôm sau trời vừa sáng trình dạo kim đúng giờ ứng ước cái này tần phủ hắn quen thuộc cực kỳ không cần người dẫn đường liền tùy tiện hướng hậu đường phòng tiếp khách đi tới vốn cho là phòng tiếp khách liền tần quỳnh một người thế nhưng là cửa một đầy ra giật nảy mình từ lao đạo n g ư ờ i làm sao tại so với trình dạo kim kinh ngạc trong phòng hai người ngược lại không có biểu hiện ra cái gì nhiều ngày không thấy như cách ba thù nhiệt tình ở xa tới là khách dạo kim tiến đến ngồi đi ta thân thể này gần đây càng ngày càng yếu liền không đứng dậy nên đón người nói chuyện là ngồi ở chủ vị tần quỳnh hắn chỉ so với trình dạo kim lớn hơn một tuổi năm nay ba mươi lại tám nhưng là bởi vì nhiều lần đại chiến đều một ngựa đi đầu x ô n g pha chiến đấu thân thể vết thương cũ chồng mới thương hôm nay đã sớm trải qua thâm hụt tinh khí trong lịch sử từ lý thế dân đăng cơ về sau hắn liền bắt đầu dưỡng bệnh một mực phó thác đến trinh quán mười hai năm mới chết đi so sánh cái khác bạn bè xem như tráng nghiên mất sớm mà ngồi ở tần quỳnh dưới tay cái này một vị t ừ thế tích tự mậu công cùng tần quỳnh cùng trình r à o kim đều là ngõ cương trại lao hưu là vào sinh ra tử bạn c h i kỷ cũng chính là tại năm nay ngày tết hắn bị lý thế dân ban cho họ đ ổ i tên bất quá trước mắt vẫn là t ừ thế tích t ừ thế tích cùng tần quỳnh cùng trình r à o kim khác biệt hắn là nho tướng ngày bình thường đều là một thân đạo sĩ thanh sam cách gắn m ặ c trên đầu buộc một cái tử ngọ bối tóc ngược lại cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị t r ì n h dạo kim sau khi ngồi xuống tư thế tích khoẹ miệng cong lên quăng trình dạo kim một cái l ư ớ t mắt trong miệng còn phát ra hừ một tiếng rất là ý vị sâu xa t r ì n h dạo kim không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn về thượng thủ tần quỳnh nhìn lại cái này từ lao đạo hôm nay là phát cái gì điên ta chỗ nào đắc tội hắn rồi hả tần quỳnh khinh ho nhẹ một tiếng sau đó cầm lấy trên bàn một bản chi âm nói d ả o kim cái này sinh kế quả thực rất tốt ta cái này giấy là thế nào tạo nên k a ca ta cũng rất là hiếu kỳ cái gì sinh kế trinh d ả o kim là người nốc nốc nhìn xem quyển kia tri âm từ thế tích nghe vậy đôi lông mày nhữ lại khí bừng bừng nói ra tốt người cái hôn bất lận lúc trước tìm ta cùng đại ca vay tiền khai thác mỏ thời điểm nói đến dễ nghe cỡ nào hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu h ừ bây giờ chính mình có mua bán lớn lại đem ta hai người quên cái không còn một mảnh â trinh rảo kim mặt mo đỏ hửng ngươi nói cái gì cùng cái gì à quyển sách này cùng lão tử có quan hệ gì làm sao các ngươi từng cái đều đến hỏi ta mớn lại nói mượn tiền của ngươi không phải nói rõ cái kia quặng ni chát ca ly khoáng chúng ta mỗi người hai thành lợi ta cũng không có độc chiếm a ai nói với ngươi quặng ni chát ca ly mỏ ai nói với ngươi quặng ni chát ca ly mỏ ta nói chính là giấy cái này giấy à ngươi cái hôn bất lận quặng ni chát ca ly khai thác không dễ ngươi biết kéo người phân gánh phong hiểm Cái này trinh ạ lại lại o giấy phương, ngươi ngược ngược chiếm. nhất nay có độc tốt, chính độc nhị mình hôm tốt, ta vô bí mở À, ộ n g tầm mắt m ớ biết được, g ư ơ i cái ô n lận chính nhãn bất bạch là l đầu a giảo a hù, tính tình, cái lao đạo sĩ. hôm nay nếu là không không nhắm ta ta cắt Trinh lao nay ra, của cái cái cái ngươi lời nói ngươi mũi này nếu ràng ăn. là bạo bỏ bỏ đạo rượu đem đem sĩ, xem rõ kim nổi giận cái khác không dám giảng chúng ta sơn đông hảo hán thủ trọng nghĩa khí đừng nói kia cái gì tạo giấy bí phương chính mình không có chính là thật có huynh đệ có tiền khẳng định cùng một chỗ kiếm lời trước mấy ngày lý thế dân muốn hắn bỏ vốn khai thác quạng n i chát ca ly chính mình tiền vốn sung túc vì chia tiền cho huynh đệ kiếm lời mới đỉnh lấy vay tiền dành nghĩa kéo bọn hắn nhập bọn bây giờ ngược lại tốt làm chính mình lừa bọn họ tiền t ư ợ n g n g ồ i ở vị trí đầu tần quỳnh gặp trình dạo kim chi thần thái không giống giả mạo mi tâm n h ă n lại nói hai vị hiền đệ chờ một lát kiếm bạt nỗi trương hai người kính trọng nhất tần quỳnh nghe vậy lẫn nhau xoẹt một tiếng quay đầu nhìn về tần quỳnh nhìn lại Tần t Quỳnh n đưa r o gặp tay chi âm đưa cho Trình thật biết thoại tình. Trình tiếp đưa ra, này chi cho không Giảo Kim, Giảo Kim thật không biết cái này bản sự tình. Trình Giảo Kim âm âm mở ra, im bản nhận sự l n nói, ta cũng nay lần nhất g g mới ta thứ là hôm ặ b ấ tần quá nhau. cái này chi âm hai chữ, hai hai lại này ngày này ngược lại gặp dính âm gặp gặp Ồ, t quỳnh cùng từ thế tích đều nghi hoặc nhìn chính mình trình dạo kim tức giận từ trong ngực xuất ra một sấp bái thiếp từng t r ư ơ n g lật ra tới bắt cho hai người nhìn im lặng nói ra đây đều là tới tìm ta muốn cái gì tri âm lao tử đường đường nam nhi bảy thượng chỗ nào hiểu cái này cái gì nữ nhi ra nhà đ ổ vật lao tử cũng không phải thỏ nhi ra tần quỳnh hai người đưa mắt nhìn nhau trình dạo kim thì là thợ phì phò đem cái kia một sấp bái thiếp ném đến một bên liếc nhìn trong tay tri âm bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai lão tử hai ngày này bị người nhớ thương đều là bởi vì cái này đã phá giấy chương bảy mươi hai bị để mắt tới từ thế tích gặp trình dạo kim bộ dáng chân thực kinh ngạc bộ dáng đổ thật không phải là giả vờ t h ú n g chi hắn cũng không cần thiết tại chính mình cùng tần quỳnh trước mặt giả vờ giả vịt vuốt vuốt d â u d ị a kỳ quái nói ngươi nói ngươi không biết cái này thoại bản sự tình thế nhưng là ta trong phủ quản sự đến hỏi qua cái này c h i âm cùng nhà ngươi kỳ nhi co r ằ n g buộc chẳng lẽ nàng một tiểu nha đầu còn có bực này năng lực cái dám nhà ta nha đầu kia chỉ có biết ăn nàng nếu có thể tạo giấy lao tử còn muốn tân tân khổ khổ chủ tiền đi xuyên thục khai thác quảng nhi c h á t ca ly trinh giảo kim tức giận gắt một cái từ thế tích trêu đến lao hỏa kế vội vàng né tránh g i a hỏa này là thật gắt một cái cục đàm đi qua tân quỳnh gặp g i a hỏa này lại bắt đầu khinh suất vội vàng phất tay ngăn cản nói nếu là mỗi người nói thì cũng thôi đi bây giờ tất cả trường ăn đều đang đồn nói ngươi trình dạo kim gặp vận may không biết từ nơi nào cứ vậy mà làm một phần tạo giấy bí phương rất nhiều trước kia chưa quyết định môn phiệt cũng dần dần bắt đầu dao động ta còn muốn lấy đây là chúng ta cùng thế ra địa vị ngang nhau cơ hội xem ra là ta quá lo lắng thế thì cũng không nhất định từ thế tích căm ghét liếc một cái trình rào kim tránh thoát cái kia cửa cục đàm ngồi xuống lần nữa nói cái này giấy dù sao cũng là chân thực tồn tại nếu như tìm tới tạo giấy người chúng ta cũng không phải là không có cơ hội ngươi nhìn ta làm gì đều nói lao tử không có cái kia đồ b ỏ tạo giấy đơn thuốc trình rào kim chừng mắt mắt to như t r u n g đồng cơn giận còn chưa tan ha ha ngươi cái hôn bất lận ta lại không có nói là n g ư ờ i ta nói chính là ta cái kia ngoan chất nữ quan ngươi cái này lão tiểu tử thí sự từ thế tích gặp trình r à o kim lại đua nghịch sông cái này tính tình cũng nổi lên hai người loại này toàn ra thuộc tính từ xưa đến nay đổ cũng không phải thật bót tân quýnh nghe vậy nhẹ gật đầu hướng trình r à o kim nói ra mậu công lời nói cũng là ta muốn nói cái này giấy có lẽ thật cùng kỳ nhi có quan hệ ngươi cái này người làm cha liền thật một chút tin tức cũng không biết sao trình r à o kim nhẹ gật đầu ủy khuất nói ta mới từ ô thành trở về mấy ngày trong phủ một đống lớn phá sự chờ lấy ta xử lý ta làm sao biết cái này cái gì giấy không giấy lại nói nha đầu kia chỉ cùng mẫu thân nàng thấy ta như là gặp ma tân quỳnh cùng từ thế tích nhìn nhau cười một tiếng người sau nói ngươi còn không biết xấu hổ nói nha đầu này vốn chính là theo nàng n ư ơ n g cùng một chỗ theo ngươi không thân còn không phải là bởi vì dung mạo ngươi xấu sẽ không quan tâm người trinh dạo kim vợ cả tôn thị sau khi qua đời kế thất lấy là t ề châu biệt giá thôi tín chi trường nữ chính là chính thống thanh hà thôi thị xuất thân bất quá cái này thôi thị chính là di phụ chính là nhị hôn còn dẫn theo một đứa con gái g ả tới chính là trình ngọc kỳ liền mặt n g ư ờ i thiện cắt trinh r à o kim x ì một tiếng lập tức trầm m ặ t xuống nghĩ đến có phải hay không về nhà trước đem trình ngọc kỳ gọi tới hỏi một chút nếu là thật sự có tạo giấy đơn thuốc cái kia thật là trời trợ giúp bọn hắn cái này một đám mới phát quý tộc về sau những cái kia thế ra cũng cũng không dám phách lối như vậy không chừng lý thế dân một cao hứng còn có thể cho mình một cái khác phái vương đương đương khu khu, khu. cụ trinh dảo kim biết rõ là mình nghĩ quá đẹp khắc chế ảo tưởng không thực tế ngẩng đầu lên nói nếu không ta về nhà trước hỏi một chút nếu là thật sự có việc chúng ta cũng tốt sớm tính toán đây là đương nhiên tân quỳnh cùng từ thế tích cũng không có ý kiến đây là một cái cơ hội một cái lật đổ thế ra lũng đoạn nhân tài cơ hội sáu sáu trinh dảo kim đi ra tần phủ n g ă n cửa hạ câu thôn bên này lại phát sinh một kiện không thế nào vui sướng sự tình nửa canh giờ trước tịch vân phi như thường ngày ăn xong điểm tâm liền đến diện điểm phường đi giám sát dù sao cũng là đến từ thế kỷ hai mươi mốt người xuyên việt tịch vân phi đối với vệ sinh điều kiện cùng nguyên liệu nấu ăn đem khống rất dụng tâm sợ có người ăn nhà mình sản phẩm mà đau bụng thành lập diện điểm phường cơ hội rất để người không biết làm sao từ khi thôi ban đầu ăn qua màn thầu bánh bột mì về sau thông thường đơn đặt hàng bên trong liền lại tăng thêm hai thứ này chỉ bán mỹ điểm ngày buôn bán ngạch đạt tới hai vạn văn tiền tịch vân phi tính qua một ngày thuần lợi nhuận có thể đạt tới một vạn hai ngàn văn một tháng chính là ba trăm sáu mươi sâu tiền đồng rất là bạo lợi cho nên dứt khoát đem diện điểm phường mở nhà ăn vẫn là chuyên tâm nấu cơm tốt tránh khỏi xỉu nương bó tay toàn tập về phần nhân viên ă n bài tịch vân phi để chính xỉu nương đi tìm kiếm nhìn là phụ trách diện điểm phường vẫn là nhà ăn tân nhiệm diện điểm phường quản sự cũng là trong thôn t h ầ m t h ầ m nguyên thôn chính chu khiêm thứ năm thúc bà nương vốn là hết thệ cũng rất thuận lợi hai ngày xuống tới diện điểm phường vận doanh cũng x ô i gió x ô i nước nhưng là hôm nay lại tới p h i ê n phước mỹ mỹ kiếm lời mấy ngày tiền về sau cuối cùng vẫn bị người để mắt tới coi trọng phía này chút kinh doanh vẫn là kính dương huyện quan phụ mẫu đồng dạng là ngũ tính thất vọng xuất thân phạm dương l ừ a thị con thứ thiên phòng l ừ a du nói thật tịch vân phi lần đầu tiên nghe được cái tên này liền biết loại này thỏa thỏa người đi đường nở cờ cờ không phải là vì cho mình thăng cấp chính là đến đưa tiền đưa trang bị cho nên thái độ cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu dù sao nhân ra đều khi dễ vào nhà lư huyện lệnh thủ đoạn rất cao minh đỉnh lấy thời cuộc dung chuyển danh nghĩa cho hạ câu thôn an một cái tụ chúng gây chuyện tên tuổi nhân ra cũng không phá p h é p cướp bóc chính là đem tại diện điểm phường làm công hai mươi cái bên ngoài thôn nhân mang đi một cái không có lưu tịch vân phi đương nhiên không thể ngồi chờ chết trước tiên để đại ca đi tìm thôi ban đầu thế nhưng là đã đã quá muộn chờ thôi ban đầu sau khi đến nhân ra đã ly khai cả buổi tại cổ đại tụ chúng chịu tội có thể lớn có thể nhỏ tịch vân phi mặc dù là cái người xuyên việt nhưng cũng không phải l ă n g đầu thanh thôi ban đầu lại là nói ra lư huyện lệnh mục đích thật sự học trộm nếu không vì cái gì đối với chế gốm phường cùng công trình đội vần công làm như không thấy hai mươi cái vần công phụ trách diện điểm phường từng cái khâu chỉ cần có bọn hắn liền có thể chế tạo ra cùng đồng dạng mỹ điểm không sai đừng nói lư huyện lệnh thôi ban đầu sáng sớm cũng đã nghĩ như vậy chỉ là hắn trưởng nghĩa không có làm như vậy mà thôi bất quá tịch vân phi nghe vậy lại là cười không chỉ là tịch vân phi liền liền xỉu nương cùng hoa thẩm đều là phình bụng cười to thôi ban đầu không hiểu nhìn đám người một cái nhị lang đây là thế nào à nha dân không đấu với quan lần này tuy là bị người đánh cắp bí phương nhưng tốt xấu mệnh bảo vệ ngươi cũng đừng tóc động kinh n a tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình hắn cười là bởi vì hắn dám cam đoan cái kia lư huyện lệnh không chiếm được vật hắn m u ố n bởi vì chế tác xóa tung mì i ờ men trong thiên hạ chỉ có hắn có nhưng thôi ban đầu lời nói để trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái thôi thúc ý tứ nếu là chúng ta phản kháng kịch liệt một điểm bọn hắn còn dám đánh giết chúng ta hay sao kia là đương nhiên ách sáu thôi ban đầu vội vàng che lại miệng rộng hướng bốn phía nhìn thoáng qua bộ dáng cảnh giác tịch vân phi m i tâm thích chặt không nghĩ tới cái này hoàng thành bên cạnh quan phụ mẫu lại to gan như vậy cái kia xa một chút địa phương không phải càng quá phận ba tịch vân phi chính suy tư đối sách bả vai liền bị người vô xuống một cái đại thủ trực tiếp thả ở phía trên tịch vân phi quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là đại ca tịch quân mãi lúc này chính một mặt trịnh trọng nhìn xem chính mình xem ra là sợ chính mình làm loạn những thôn dân khác bao quát mâu thân lưu thị cũng là một mặt lo lắng nhìn xem tịch vân phi sợ hắn lại lấy ra món kia hủy thiên diệt địa thần khí trực tiếp đi để người ta huyện lệnh thình thị tịch vân phi không rõ ràng cho lắm hắn cũng không có ngây thơ như vậy lại nói bây giờ tổn thất chỉ là mấy ngày lợi nhuận nếu là chính mình thật đi đem người thình thị vậy thì phải vượt qua đảo vòng sinh hoạt đến lúc đó chẳng lẽ còn lập trí trở thành sơn tặc vương hay sao yên tâm đi ca tịch vân phi hướng đại ca nhẹ gật đầu lại nói bất quá ta không thích gan thiệt thòi đã hắn dám thăm dò chúng ta một lần vậy liền dám đến lần thứ hai cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết chương bảy mươi ba ta muội bị trói kính dương huyện bởi vì sơn thanh thủy tú lại cách thành trường an khá gần cho nên rất nhiều thế gia cũng sẽ ở nơi này đắp một chỗ trang tử nếu là theo hậu thế thuyết pháp nơi này tương đương với nước mỹ trường đảo trung quốc trung nam hải bất q u á cái niên đại này không có bất động sản khái niệm người giàu có số lượng cũng không nhiều có thể đắp lên lên một chỗ trang tử thì càng ít không phải là bởi vì tiền mà là bởi vì tại hoàng thành bên cạnh lập nhà n g ư ờ i n h à nhất định phải đạt được hoàng đế cho phép mới được hàng xóm không phải n g ư ờ i muốn làm muốn làm liền có thể làm phạm dương lưu thị thân là ngũ tính thất vọng một t r ồ n g muốn tại kính dương có một chỗ nhà đơn giản không muốn quá dễ dàng bất quá lư u du bắt giữ tịch vân phi hai mươi cái vân công nhưng không có đưa đến lư u thị đại trạch mà là lượn quanh một vòng vụ trộm hướng thái nguyên vương thị phủ đệ đưa đi vương thị cái này trang tử từ võ đức nguyên niên bắt đầu cũng chỉ có một chủ nhân hắn chính là trưởng quản trường an vạn niên huyện tất cả vương thị sinh kế vương nguyên cứu phụ hài nhi không phụ dặn dò cái này hai mươi người đều là cái kia diện điểm phường vân công một cái không rơi đều ở nơi này lư u du mẹ đẻ chính là vương nguyên thân ngụi muội thế ra thông ra không phải bí mật gì bất quá con trai trưởng cưới đích nữ con thứ đương nhiên cũng chỉ có thể gả cho con thứ ừ m người lưu lại đi không khỏi nhận người nghi kỵ n g ư ờ i nhanh chóng h ồ i nha cửa ở lại đem ta liệt đưa cho ngươi việc phải làm mau chóng làm tốt tránh khỏi lãng phí lao phu ân tình h ả i nhi biết rõ cái k i a h ả i nhi đi về trước c ứ u phụ có chuyện gì liền gọi người đi trong huyện thông báo một tiếng lư u du cung kính nhẹ gật đầu một mặt là thật sợ vương nguyên cái này c ứ u phụ một phương diện khác chính mình huyện lệnh chức vụ mới vừa mới ngồi xuống cái này ngăn cửa xác thực không tốt ra cái gì yêu tiêu h thân tiên nhiệm kính dương huyện huyện lệnh đã chết tại đột quyết đồ d ư ớ i đao nguyên bản huyện lệnh loại này chính bát phẩm chức cao đối với lư du tới nói là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại bất quá hắn có một cái thủ đoạn cao minh cứu phụ cũng chính là vương nguyên trải qua chắc trở liền vì hắn lấy được kính dương huyện cái này một huyện tri lệnh chức quan thế ra có thế ra kiêu ngạo mặc dù là con thứ lưu du còn là muốn làm ra một p h ạ m thành tích đến nói không chừng ngày nào đó chính mình cũng có thể vào được từ đường gia phả có ngộng tưởng cũng không phải chuyện xấu lưu du sau khi rời đi vương nguyên liền sai người bắt đầu sai xử cái kia hai mươi cái vần công động đây là hắn bước đầu tiên theo vương nguyên cái kia giấy s á m vẫn là quá mẫn cảm nếu như mình ngay từ đầu liền đối với giấy s á m ra tay rất có thể sẽ trực tiếp t r ô n vùi chính mình nhiều năm qua tất cả kinh doanh cho nên vì phòng ngừa v ặ n nhất vương nguyên cảm thấy vẫn là từ diện điểm lên cho tịch vân phi một điểm áp lực tốt nếu như tịch vân phi thật cùng ngụy phủ chính phủ hoàng thất có quan hệ vậy mình tối đa cũng chỉ là nhận một chút cảnh cáo không đến mức bị xóa bỏ bất quá tầm nửa ngày sau vương nguyên thất vọng cái gì gọi là chưa xuất sư đã chết vốn là cho là mình có thể thông qua học trộm diện điểm đơn thuốc cho tịch vân phi một điểm áp lực để hắn chủ động đi tìm kiếm người sau l ư n g trợ giúp thế nhưng là kết quả là chính mình cái gì cũng không có được làm không được là chuyện gì xảy ra đây vương nguyên c a o mày hẹp dài đôi mắt hiện ra lanh quang trước đó đến bẩm báo quản sự run rẩy không dám đi lau mồ hôi lạnh trên c h á n ây ấy nói những thôn dân kia đem tất cả công tự đều thử mười mấy lần làm ra màn thầu cùng bánh bao đều thất bại so so di vãng bánh hấp còn khó ăn cái này sao có thể vương nguyên không được tin mà hỏi du nhi làm việc nhi vẫn là để người yên tâm đã hắn nói phụ trách tất cả công tự mọi người mang đến cái kia đoạn không có khả năng không làm được đồng dạng diện điểm quản sự gật đầu như giã tỏi tiểu nhân cũng hỏi qua những thôn dân kia cũng chính miệng nói tất cả diện điểm phường liền bọn hắn hai mươi người liền đâm liền nước nào h bột mì năm a có phải hay không là bột mì có t r ê n l ệ n h vương nguyên nghe vậy khẽ giật mình vội la lên có ý tứ gì quản sự t r ộ m tới bắt chán không xác định nói ra ta nhớ được phụ trách nào h bột mì thôn dân trong lúc vô tình nói qua giống như hạ câu thôn bột mì tương đối trắng mà lại sáu mà lại cái gì mà lại giống như nào h bột mì nước cũng có vấn đề không phải thanh thủy bình vương nguyên nghe vậy tức giận một bàn tay đập vào trác cắn lên chỉ vào quản sự nói tin tức trọng yếu như vậy ngươi ngươi sáu ngươi nửa ngày nói không ra lời cuối cùng vẫn là bị tịch vân phi đổ bỡn xem ra chân chính đơn thuốc ngay tại bột mì cùng nguồn nước bên trên vương nguyên thuận miệng khí nói đã nhân ra đã sớm chuẩn bị vậy chúng ta cũng không thể thất lễ quản sự nơm nớp run run ngẩng đầu nhìn về phía vương nguyên vương nguyên khỏe miệng dâng lên nói ngươi liền lấy người danh nghĩa đi mua cái này diện điểm đơn thuốc đi quản sự gấp vội vàng gật đầu nghĩ nghĩ cái kia giá tiền sáu vương nguyên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đàm tiền tổn thương cảm tình trước kia làm thế nào ngươi liền tiếp tục làm thế nào chỉ cần đừng xảy ra nhân mạng là được quản sự nghe vậy giữ tợn cười một tiếng vui vẻ nhẹ gật đầu đứng dậy liền nhanh chóng rời đi vương nguyên tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt mở mắt tiếp hận thở dài ai mất đi một đầu nghe lời x u ấ t sinh sáu sáu hạ câu thôn bên này tịch vân phi không có đỉnh chỉ diện điểm phường công tác mà là để thôi ban đầu lại gọi tới hai mươi người làm thay thân là vị diện c h i tử chúng ta liền không mang theo sợ còn có cái gì chiêu x ử hết ra đi vốn là tịch vân phi là muốn phách lối như vậy đến một câu bất quá suy nghĩ vừa mới dâng lên cửa thôn mấy đứa bé chạy hào vào cầm đầu đại ngưu cùng nhị cậu tử còn vừa khóc vừa kêu nói nhị thuốc ồ ồ ồ lao đại của chúng ta bị bắt bị bại hoại bắt đi các lão đại của ngươi tịch vân phi sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới mấy người bọn hắn dưới cái giám hải lao đại không chính là mình tam mội tịch như tuệ sao tình huống như thế nào đại ngưu ngươi tới nói nhị gia cũng nghe đến thanh âm vội v à n g vứt xuống trên tay công tác mang người liền chạy tới đại ngưu lúc này nước mắt nước mũi một năm lớn khóc dòng nói vừa mới chúng ta tại bên dòng suối chơi đột nhiên từ trong rừng chạy mấy cái đại nhân đi ra đá ta một cước sau đó đem lao đại của chúng ta bắt đi nhị cầu tử cũng vội vàng gật đầu tiểu cô cô còn cắn cái kia người một ngụm cái kia người còn đánh tiểu cô cô một lần sau đó tiểu cô cô liền nhắm mắt lại không nói tiểu cô cô sẽ không chết à. a ô ô ô sáu tịch vân phi mi tâm khóa chặt quay đầu nhìn về nhà nhìn vào trong gặp đến đại ca chính chạy như bay đến trong lòng đại định lại nói với nhị gia nhị gia ngài lập tức đem người trong thôn tất cả tập hợp đến đồi đông nhìn xem còn ít hay nhị gia nhẹ gật đầu vội vàng chào hỏi người đi triệu tập tất cả các nơi bận rộn thôn dân giờ xong danh mới biết được còn có hay không ít người đại ca tịch quân mãi chạy đến phụ cận lại nghe một lần bọn nhỏ tự thuật chán nổi gân xanh lên tịch vân phi kéo hắn một cái cánh tay nói không nên gấp gáp ngươi đi c h u ẩ n ngựa chờ ta ta về nhà một chuyến lập tức đi ngay tìm ngươi ta muội nhất định sẽ không có chuyện trấn ă n xong đại ca về sau tịch vân phi trực tiếp vắt chân lên cổ hướng trong nhà chạy tới trong đầu đều là sú nha đầu dính chặt bộ dáng tiểu nha đầu m ư i bốn tuổi rưỡi dựa vào cái gì muốn thay mình chịu đựng dạng này gặp chắc trở cắn răng trong miệng có chút mặn mùi canh có lẽ là bờ môi bị chính mình cắn nát tịch vân phi thanh tỉnh một điểm chạy vào trong nhà tại đầu giường tìm tới một cái điện thoại di động lớn nhỏ hộp nhẹ nhàng mở ra bên trong là một cái thiết bị truy tìm đây là hắn n h ả m chán mua chủ yếu là lo trước khỏi họa không nghĩ tới hôm nay thật dùng đến tại dụng cụ góc trên bên phải chốt mở khóa ấn xuống một cái trước kia đen nhánh màn hình phát sáng lên thập tự t r ụ c tọa độ chính giữa có ba cái chấm tròn đang lóe lên ở giữa nhất chính là chính ta bên trái một điểm là nương bên phải hẳn là đại ca tịch vân phi trên cổ treo một đầu dây gai dây c h u y ể n mặt dây c h u y ể n là một con xà hắn thuộc xà đại ca là l á hổ tam mội là con thỏ nhỏ mặt dây c h u y ể n chính là máy phát tín hiệu tịch vân phi tại dụng cụ bên cạnh phóng đại k h o a ấn mấy lần trên màn hình rốt cục xuất hiện cái thứ tư chấm tròn hơn nữa nhìn tình huống chấm tròn còn tại hướng bắc di động tốc độ không phải rất nhanh nhưng cũng sắp vượt qua thiết bị truy tìm phạm vi dò xét không có vệ tinh ủng hộ thiết bị truy tìm phạm vi dò xét chỉ có năm cây số xa tịch vân phi c ở i thảo kịch đem chính mình giày vải mặc vào lại cúi đầu lôi ra gầm giường một cái d ư ơ n g gỗ bên trong là một cái hợp kim ti tan truy thủ lần thứ nhất đối mặt người đột quyết lúc mua còn có một thanh lục di lần thứ hai đối mặt người đột quyết lúc mua len k e n Chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 2.524-70 n g u y ê n thông dụng hình 9 mm đường kính viên đạn một viên 20 nguyên mua mua mua mua mua mua mua mua mua mua mua mua mua mua sáu chương 74, m ư ợ n gió bẻ măng bây giờ đúng là cuối thu tháng chín trời trong rừng mảng lớn cây cối đã không còn trước kia xanh biếc rất nhiều đùi cây nhẹ nhàng đụng một cái liền có đại lượng lá r ụ n g bay tán loạn mà xuống đem đại địa n h u ộ m thành một mảnh xanh vàng từ nam hướng bắc tiến về kính dương huyện trên đường nhỏ hai huynh đệ đầu tiên là trải qua lần thứ nhất miểu sát người đột q u y ế t dốc núi lại vượt qua lần thứ nhất giả bộ mua sắm khen ú i đây cũng là tịch vân phi lần thứ nhất ly khai thôn xa như vậy thế nhưng hắn không có bao nhiêu tâm tư đi quan tâm trên đường phong cảnh đích đích đích trên tay thiết bị truy tìm phát ra rất nhỏ do xét tâm thanh bọn hắn khoảng cách tam mội vị trí đã rất gần tiếp cận một ngàn mét thời điểm cảnh báo liền đã vang lên tịch vân phi nắm thật chặt bên hông gu di quay đầu nhìn về đại ca nói ra ngay ở phía trước bọn hắn hẳn là dừng lại nghỉ ngơi tịch quân mãi nhẹ gật đầu hắn xem không hiểu tịch vân phi trong tay cái hộp kia là làm cái gì thế nhưng hắn tin tưởng đệ đệ ruột thịt của mình sẽ không hô chính mình càng sẽ không hại tam hội tịch vân phi nhảy xuống ngựa đến đem bạch phong cương ngựa hệ ở một bên trên đại thụ tiếp xuống chúng ta dùng chân chạy đi phòng ngừa đánh cỏ đ ộ n g rắn tịch quân mãi cũng đem thiểm điện có chắc nhẹ gật đầu một chốc ta lên trước tại bảo đảm tam hội an toàn tình hung dưới ngươi mới có thể sử dụng ám khí của ngươi tịch vân phi nhẹ gật đầu hắn cũng không có năm chắc tại không làm thương hại tam mội tình huống dưới bắn phá điểm xạ cái gì hắn căn bản liền sẽ không ta biết hết thể lấy tam mội an toàn làm trọng được đi thôi tịch quân mãi một ngựa đi đầu trên tay xương chi ai thương hàn quang lăng liệt hai huynh đệ dựa vào từng mảnh rừng cây bóng tối cấp tốc tiến lên có lẽ là lo lắng tam mội an nguy tịch vân phi tuy là thở h ư n g hộp thế nhưng y nguyên cắn răng theo sát đại ca bước chân thật nhanh hướng tam mội vị trí tiếp theo mấy khoảng trăm thước khoảnh khắc đến bất quá cùng tưởng tượng khác biệt trước mặt không phải ngồi xuống nghỉ ngơi ra cướp mà là một chỗ trang tử tịch vân phi m i tâm cao lại bởi vì cái này trang tử không nhỏ xem xét chính là cái gì đại h ộ nhân g i a phủ đệ ngược lại đại ca tịch quân mãi ngần người nắm thật chặt đao trong tay nói vương gia trang ngươi biết nơi này tịch vân phi hiếu kỳ hỏi tịch quân mãi lắc đầu nói trước đ ư ờ n g tò mò có hơi phiền thoái chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ tịch vân phi không hiểu có ý tứ gì người sợ tịch quân mãi y nguyên chỉ là lắc đầu thật đánh nhau mười cái ta đều không đánh vào được trong này ít nhất trên trăm hộ vệ tịch vân phi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngươi vừa mới nói nơi này là vương gia trang thế nhưng là cái kia huyện lệnh không phải họ lô sao tịch quân mãi nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói vậy chỉ có thể chứng minh để mắt tới chúng ta không chỉ một phương thế lực tịch vân phi nghe vậy mồ hôi lạnh liên tục nắm thật chặt trong tay gũ gì mới chấn định mấy phần cắn răng nói không quản được nhiều như vậy dù sao tam mội khẳng định không thể xảy ra chuyện gì ừng sáu lúc này trong trang vương quản sự liếc nhìn mê man tịch như tuệ mi tâm cao lại ngẩng đầu hướng đại hán trước mặt quát lớn mau đem nha đầu này ném trong k h ấ phòng đừng để phu nhân thấy được nếu không duy ngươi là hỏi vương quản sự tức giận đến không nhẹ để bọn hắn đi buộc người mà thôi làm sao còn đưa về phủ đi lên không biết đại phu nhân xem thường nhất loại này dơ dấy sự tình sao Cái kia cầm kia đại ầ u đ hán dâu quay non n c ù gặp đúng, một m t khuất thế thảm thôn thế thôn, ngài chẳng lẽ không biết hạ thôn không thể tùy tiện tâm thôn ủy vậy? kia không không nhưng hại nhưng hạ chẳng hạ hạ hán quản lưu mẫu câu câu quản câu nói vương ngài người ngài đụng Vương ngẩn người, Người! mi tâm cao lại, hạ thôn làm sao vậy? Người. Đại ra, sao? cao sao g sự, sự là à, là lẽ làm ặ hắn thật không biết cũng không thèm để ý nghĩ đến chính mình vẫn là sớm làm thoát thân tốt vội vàng đem ngất đi tịch như tuệ ôm vào khố p h ò n g sợ lại bị thương tiểu nha đầu một tơ một h ả o còn đặc địa tìm một cái dương gô để nàng nằm xong đi ra khố phòng về sau đại hán triều vương quản sự một tập rốt cuộc nói vương quản sự sau lần này chúng ta liền không còn có bất luận cái gì dây dưa lưu mộ thiêu ân tình của ngươi cũng còn phải không sai biệt lắm chúng ta xin từ biệt nói xong cũng mặc kệ vương quản sự biểu tình gì mang người liền từ cửa sau chạy đi cưới lên cửa ra vào ngựa biến mất tại rừng cuối cùng không hiểu đ â u vương quản sự bình một lần đóng lại cửa sau hướng cách đó không xa khố phòng nhìn thoáng qua xoay một tiếng trực tiếp hướng phía trước viện đi tới sáu trong đêm giờ tí không điểm yên tĩnh đen nhánh trong rừng hai thân ảnh nhanh chóng s ẹ t qua bụi cỏ bên liên giới không bao lâu liền xuất hiện ở vương gia trang cửa sau cách đó không xa dưới một cây đại thụ song song ghé vào trong bụi cỏ tịch vân phi đem đã yên lặng thiết bị truy tìm nhắm ngay cửa sau nhỏ giọng lầm bầm nói tam mội vị trí giống như liền ở sau cửa xa bảy tám mét địa phương 7, mét. có ý tứ gì tịch h quân mãi nghe không hiểu ách chính là xa hai t r ư ợ n g tịch h vân phi đổi tính toán một cái đơn vị gần như vậy tịch h vân phi nhẹ gật đầu đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng đương nhiên cũng có thể là ta mọi dây chuyền bị cướp bất quá khả năng không lớn cái kêu mặt dây chuyền nhìn qua chính là thấp kém m ộ t đ i ề u căn bản không đáng giá mấy đồng tiền ta trước đi xem một chút hậu viện có người hay không nói xong tịch h quân mãi trực tiếp đứng dậy t h ấ p eo cấp t ố c nấp đến c h â n tường, cũng không thấy hắn có cái gì chuẩn bị động tác, nhẹ nhàng nhảy lên liền bỏ tới đầu tường. thấy tác, tới Tịch gì có cái đầu bị bỏ vân phi gặp hắn ngồi s ồ m ở đầu tường không có xuống tới vội vàng cũng chạy tới tịch quân mãi gặp hắn lại đây cả người trực tiếp ghé vào trên đầu tường dưới hai tay g i ò xét một cái dùng s ứ c liền đem tịch vân phi cũng kéo đi lên làm sao không có một người tịch vân phi nghi hoặc tứ phương một vòng gặp hậu viện sơn đen mà hắc cùng trên t v nhìn những cái kia đại phủ để khác biệt vốn đang cho rằng thủ vệ mười phần x â m nghiêm mà nói vương thị địa vị siêu nhiên không ai ngại chính mình mạng lớn nha lời giải thích này thật hợp lý hai huynh đệ nhảy xuống đầu tường tịch vân phi lại nhìn một chút thiết bị truy tìm cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại viện từ góc đông bắc lạc một cái cửa gỗ ở bên trong đại ca hạ thấp giọng hỏi tịch vân phi nhẹ gật đầu hẳn là mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết nói cấp tốc điểm kích màn sáng tiếp lấy túi chầm xuống cho dùng cái này đây là cái gì kim nổ đinh Két két thời đại này ổ khóa giòn có thể kim nổ đinh nhẹ nhàng k h é cắn môn kia khóa liền đ o ạ n mất tịch vân phi hướng đại ca dựng lên cái ngón tay cái chậm rãi mở cửa lớn ra tận lực không phát ra cái gì tiếng vang móc ra cái bật lửa chiếu chiếu thứ liếc mắt liền thấy bị đại hán đặt ở một cái trên thùng gỗ tăng n ộ i tiểu nha đầu còn không có tỉnh tịch vân phi trong lòng lo lắng ôm vội vàng kiểm tra một hồi nha đầu thân thể sau cùng ở sau gáy vị trí phát hiện một cái bọc lớn hôn đ à n ra tay nặng như vậy tịch vân phi thường yêu hôn một chút tiểu nha đầu c á i chán ôm quay người liền muốn ly khai ai biết vừa mới quay người trong hư không hơi mở màn sáng liên tục c h ấ p động len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm năm mươi bốn trăm n g u y ê n phát hiện hòa điền ngọc nguyên thạch ba trăm hai mươi chín cân có thể thu về kim ngạch một trăm bảy mươi hai nguyên phát hiện ba trăm năm hoang dại nhân sâm một gốc có thể thu về kim ngạch một nghìn hai trăm linh nghìn nghìn nguyên Ê! t h ị c h vân phi ngẩn người làm sao không đi nhanh ngươi muốn bị người phát hiện sao tịch h quân mãi đẩy tịch h vân phi ánh mắt để phòng bốn phía cảnh giác tịch h vân phi quay đầu tại đại ca mặt bên trên nhìn một chút lập tức cười ha ha đi đi đi nhanh đi về l ê n keng chủ hộ tịch h vân phi số dư còn lại ba một t r bảy mươi bốn nghìn nguyên điệu thấp điệu thấp tịch h vân phi vội vàng đóng lại màn sáng hiện tại chạy trốn quan trọng chương bảy mươi lăm ngọc kỳ gửi thư huynh đệ hai người trở lại hạ câu thôn không lâu tam mội liền u u tỉnh dậy đi qua tỉnh lại câu nói đầu tiên nhị ca ta đói bụng rồi bụng bẹp gầy xanh rồi tịch vân phi ngẩn người đáng chát cười một tiếng thương yêu sở lên sau gáy nảng nói không đau sao tịch như tuệ đầu tiên là đôi mi thanh tú vặn một cái tiếp lấy khỏe miệng một s ẹ p ô ô ồ vừa mới không đau nhị ca sở một cái liền đau ồ hoa hoa sáu sáu trấn an được tiểu gia hỏa về sau tịch vân phi lại hỏi một chút tiểu nha đầu bị bắt cóc trải qua tam mội ngược lại đối đáp trôi chảy chỉ nói chính mình thấy được mấy cái người xấu trong đó có cái dâu quai nón bại hoại đến bắt chính mình sau đó bị chính mình cắn một cái tiếp lấy liền cái gì cũng không biết bên cạnh mẫu thân lưu thị nhẹ gật đầu nghe xong tam mội có thứ tự trình bày trong bụng an tâm một chút nhìn tam mội thần sắc như thường hẳn là không có gì đáng ngại tối thiểu nhất trong nhà không có thêm một cái phải chứng mất hồn bệnh hoạn đây đã là đại hạnh trong bất hạnh tam muội không có việc gì hai huynh đệ đều là một mặt tan ủi tịch vân phi biết rõ tiểu nha đầu thích gan đồ ngọt đành trực tiếp mua một đống bánh đông lan cùng bánh kẹo cho nàng ăn tiểu nha đầu có ăn lập tức khôi phục được d i vãng hồn nhiên ngây thơ tịch vân phi thấy thế trong lòng ấ y náy mới ít một chút trong sân huynh đệ hai người riêng phần mình cầm một chén rượu trái cây uống vào tịch vân phi đem ánh sáng màn đóng lại chậm rãi thở ra một hơi mới từ một đêm trợt giàu hoảng hốt cảm giác bên trong tỉnh lại đột nhiên nhiều hơn ba trăm vạn số dư còn lại chính mình cũng không biết làm như thế nào tiêu xài sáu quay đầu nhìn về tịch quân mãi nhìn lại ca chúng ta tổ kiến một cổ lực lượng của mình đi tịch quân mãi nghe vậy khẽ giật mình nghi hoặc nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi bóp bóp nắm tay nói hôm nay chuyện như vậy về sau nói không chừng còn sẽ phát sinh nếu là chúng ta thật sớm sắp xếp người tiềm phục tại thôn chung quanh ngầm bên trong bảo hộ tốt trong thôn mỗi người cái kia thì sợ gì tịch quân mãi mi tâm cao lại nói ngươi là muốn tuyển nhận hộ vệ không tịch vân phi lắc đầu nói tuyển nhận ta không yên lòng ta nghe lục thúc nói qua trong huyện còn có thành trường an đều có nô lệ p h i ê n trợ ta muốn đi mua một chút tiểu hài đến bồi dưỡng tịch vân phi ý nghĩ không phải hôm nay mới có kỳ thật hắn từ lâu đã có quyết định này mình muốn phát triển liền tránh không được bị người d ì n h mò mà chế tạo một chi thuộc về mình lực lượng vũ trang chính là chính mình đặt chân đại đường đao giang người vô hại hổ ý hổ có hại lòng người tịch quân mãi kinh ngạc nhìn đệ đệ của mình thật lâu cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch cứ làm như thế sáu sáu ngày kê sáng sớm vương gia trang binh binh bang bang tức hồn hển vương quản sự đem trác cán lên tất cả mọi thứ đều nện toàn bộ cơn giận còn chưa tan đi đến hộ vệ trước mặt đưa tay một cái tát thai quả tới ba hôn trướng trong phủ hộ vệ hơn một trăm người các ngươi vậy mà liền một tiểu nha đầu đều nhìn không ở hộ vệ kia trong lòng bị khuất ngày bình thường vương gia trang liền một con mỗi cũng không dám bay vào ai biết tối hôm qua là chuyện gì xảy ra lại có người dám ẩn vào đến t r ỗ người n g bất quá hộ vệ hưu tâm lấy công chủ tội vội v a n g nói vương quản sự yên tâm ta lập tức dẫn người đi đem người bắt trở lại người này giống nhau là bị cái kia tịch đại lang cứu trở về đi ba hôn trướng vương quản sự chỉ tiếc rèn s ắ t không thanh thép lại dùng sức quạt đối phương một bàn tay khí đạo ngươi là muốn cho khắp thiên hạ đều biết chúng ta thái nguyên vương thị ỷ thế hiếp người đúng hay không l i ê n ngươi dạng này quang minh chính đại đi đòi người ngươi cảm thấy ngày mai ta còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này ngươi là muốn đem ta hạ i chết t ố t kế thừa ta quản sự chi vị ba ba ba quản sự càng nghĩ càng tức giận ra tay càng ngày càng hung ác thẳng đánh hộ vệ quỳ dạp trên đất mới hạ giận ở một bên hồ bàn ngồi xuống trước án binh bất động mấy người cắp ngươi miệng cho ta khe hở gấp một điểm đừng để chủ sự biết rõ chuyện này nếu không ta không dễ chịu các ngươi cũng đừng nghĩ bình yên thoát thân vương quản sự vớt vớt mạch suy nghĩ tiếp tục nói buổi chiều an bài trước người đem cái kia mấy dương nguyên thạch đưa đến trường an ngày mai khai trương đại đ i ệ n can hệ trọng đại đi thôi ây hộ vệ miệng há ra một búng máu phun ra tranh thủ thời gian đưa tay che miệng đứng dậy hoảng hốt ly khai phòng vương quản sự liếc nhìn bóng lưng của hắn ánh mắt hung ác nham hiểm lấp lóe sau cùng đứng dậy phủi phủi quần áo lên cho bụi cũng đi ra ngoài sáu sáu hạ câu thôn bên này nhìn xem vừa mới tỉnh ngủ tam hội y nguyên sinh long h o ặ c hổ cùng đại n h ư bọn hắn khắp thôn chạy loạn tịch vân phi tâm tình thật tốt tiểu hai tử có lẽ chính là điểm này tốt tục sưng tốt vết sẹo quên đau ư nhị lang hôm nay thật có nhã h ư n g à cái này vẫn chưa tới ă n ăn nhẹ thời điểm ngay ở chỗ này uống một mình tự uống á tịch vân phi quay đầu nhìn lại thấy là tôn phong tiền đến ha ha cười nói tôn huynh cũng đúng vậy à hôm nay làm sao có d ả n h đến ta cái này tôn phong cười h ắ t h ắ t từ trong ngực móc ra một tờ thư đặt ở tịch vân phi trước mặt trên mặt bàn nói đây là chính phủ phái ta đưa tới dặn dò nhất định muốn tự mình giao cho trên tay ngươi nói xong tôn phong cầm lấy một cái cái chén không cho mình cũng rót một chén rượu trái cây cầm lấy một khối vị cay cá khô một bên đạm một vừa nhìn phía xa vui lùa ẩ m ý h ả i tử tự nhủ cái này tháng ngày qua năm vẫn là ngươi nơi này thoải mái không buồn không lo tịch vân phi đem thịt rượu hướng cái kia vừa đẩy p h ù họa cười cười cầm lấy giấy viết thư mở ra cũng không có tị húy tôn phong còn ở bên cạnh liền nhìn lại tôn phong nhìn như uống rượu kỳ thật một mực tại quan sát nét mặt của hắn bây giờ thành trường ăn đều đang đồn cái kia tri âm thoại bản chính là chỉnh phủ trình đại tướng quân sàng nghiệp kỳ thật hắn cũng rất tò mò rốt cuộc trong đó có mấy phần thật giả tịch vân phi sau khi xem xong khoe miệng d ư ơ n g lên cầm chén rượu lên hướng tôn phong hỏi tôn huynh cái này hạ câu thôn đi trường ăn muốn bao lâu thời gian a ách cũng liền hai mươi mấy dằm địa cưới lên khoái mã một canh giờ không đến đi nếu là ngồi xe ngựa sẽ chậm một chút bất quá cũng không cần đến hai canh giờ dừng một chút tôn phong hướng tịch vân phi nhìn lại làm sao nhị lang muốn đi trường an dạo chơi tịch vân phi lắc đầu đem trên tay thư đưa cho tôn phong nói không phải ta muốn đi là có người mời ta đi tham gia cái gì khai trường điền lễ tôn phong kinh ngạc tiếp nhận giấy viết thư đầu tiên là liếc nhìn tịch vân phi gặp hắn biểu lộ lạnh nhạt cũng không ngại mới c ú i đầu nhìn lại thì ra là thế tôn phong n g â m nghĩ một lát giật mình nói trình ra tuy tiên cư đúng là ngày mai khai trường nghe nói trước đó là đông cung sản nghiệp về sau năm ngạch cái đề tài này có chút kiến kỵ dù sao t i ể u lâu này phân cho trình tướng quân liên tiếp quán rượu chỗ nửa đường phố đều là hán nửa đường phố t h ị c h vân phi hiếu kỳ hỏi không phải là một con đường sao lý thế dân có nhỏ mọn như vậy ban thưởng còn kiêm một nửa đ ê m tôn phong giải thích nói đây chính là thành trường an phồn hoa nhất chợ phía đông đừng nói nửa đường phố một gian cửa hàng đều giá trị thiên kim không thôi bất quá nhắc tới cũng xảo b ậ y hạ ban thưởng cho trình phủ tốn năm n a i vừa vặn đối diện vương thị khảm bất ngai mà lại nghe nói ngày mai túy tiên c ư đối diện vân hề lâu cũng muốn một lần nữa khai trường ha ha đoán chừng lại có trò hay để nhìn ồ t h ị n h vân phi nghe vậy khe giật mình cái này thành trường an đ ổ vật hai thị tại quy hoạch lên đều hàm ẩn cựu cung trí lý từ trên xuống dưới theo thứ tự là n ó i càn tốn ly trung khảm Chấn cấn. Hết thẻ khu vực, mà ban đầu, mỗi cái vốn ự vực c cái cho khác biệt thế ra đi mở mang, kiến thiết, còn có quản lý. mà mỗi mở mang, Mà Kim Huyền Vũ môn ban biệt biến giao ra sau, kiến quản trình Huyền phân đến đầu, đều đi khu thiết, giảo thế Vũ về trì t lý. Nam Nhai, chính là khu theo ứ thứ 3 dựa vào mặt phía Nam、ngoại、Nhai, cùng khu thứ 6 bắc Nhai vừa lúc là đường nhìn nhau nửa vào Vốn là là ngoại mặt sắt t phố. khu nhìn h cùng đường đường Bắc lúc phong thủy tới nói cái này nửa đường phố thế nhưng là tọa bắc triều nam s ắ t đường cửa hàng lớn nhưng hảo chết không chết đụng phải thái nguyên vương thị t â n lão quý tộc chi chiến bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng vì không cho c h í n h phủ túy tiên cư tốt hơn vương nguyên cũng làm một cái vân hề t i ể u lâu khai trương đ i ệ n lễ cái này rõ ràng chính là muốn cho trình dạo kim tự tìm p h i ề n phước tịch vân phi đem đùi phải gác ở bên chân trái lên vểnh lên chân bắt chéo d u n lên buồn cười nói khó trách kỳ nhi sẽ chủ động cho ta gửi thư quán rượu a năm đúng là kiếm tiền sinh k sáu chương bảy mươi sáu vào thành đùa dỡn một chút n g à y kế tiếp cửa thôn một thân cổ trang ăn mặc tịch vân phi huynh đệ hai người đứng tại bên cạnh xe hướng trong thôn đến tiễn đưa đám người phất tay tạm biệt dù sao cũng là phải vào thành nhiều người phức tạp tịch vân phi cũng không muốn mặc sơ mi hoa quần bãi biển gây cho người chú ý cho nên dùng tiền mua cho mình một bộ trường ăn mười hai thời điểm lý tất cùng khoản đạo bảo kim lệch một nghìn hai trăm n g u y ê n xuất phát từ tâm lý đùa ác cũng cho đại ca mua một bộ trường ăn mười hai thời điểm trường tiểu kính cùng khoản cầm bảo kim lệch một nghìn năm trăm n nguyên hai huynh đệ sau lưng là lục thúc xây dựng công trình đội cũng dự định cùng theo vào thành ngụy quản sự bên kia thúc giục hai lần đành hôm nay vào thành để lục thúc bọn hắn cũng cùng lúc xuất phát công xí tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết sửa đơn giản đoán chừng hai ngày liền có thể giải quyết về phần trong thôn thủ vệ tịch vân phi bỏ vốn m ộ ư ơ i sâu để thôi ban đầu tìm mười cái về hưu biêu dịch đều là chút có công phu nội tình kẻ bất lương phải đến đại ca khẳng định về sau mỗi người một quan tiền để bọn hắn thủ vệ thôn thẳng đến chính mình trở về bên cạnh xe ngựa tịch vân phi ngồi ở trong xe ngựa đại ca tịch quân mãi ngồi ở phía trước phụ trách đánh xe mẫu thân lưu thị ôm tam m u ộ i đứng tại bên cạnh xe ngàn dặn dò vạn dặn dò nương à ngài nếu là không yên tâm liền theo chúng ta cùng đi được ngài những lời này đều lặp lại tám trăm khắc cả tịch vân phi rất là bất đắc dĩ nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng huống chi hôm nay là đi xa nhà mà lại buổi tối còn muốn qua đêm ngày mai mới trở về vốn là hắn là muốn mang lấy tam m u ộ i tiểu nha đầu vừa nghe nói hắn muốn đi thành trường an lập tức bỏ lên ôm cổ của hắn không thả chết sống đều không bung tay chính là cái mông bị lưu thị vặn máu ứ động đều không bung ra sau cùng bất đắc dĩ lưu thị đành phải giả bộ thỏa hiệp đáp ứng để nàng cùng đi tiểu nha đầu mới che lấy cái mông hoa hoa phun khóc lớn lên tiếp lấy có lẽ là khóc mệt trực tiếp nằm sấp trong ngực tịch vân phi ngủ t i ế p đi sau đó lưu thị rất vô lại đem tiểu nha đầu lại ôm trở về nói cái gì cũng không cho nàng đi theo vào thành tịch vân phi cuối cùng là biết rõ ta ngồi vô lại tính tình là từ đâu học được có mâu tất có con gái hắn lưu thị cũng không phải không nói đạo lý chính là lo lắng t r ư ở n g phu cũng nói đi thành trường an kết quả vừa đi chính là ba năm không có trở về chính mình cũng sai người đi đi tìm còn để đại lang tịch quân m ã i đi tìm vô số lần thế nhưng là đến nay không tin tức sợ a lưu thị là thật sợ lại mất đi cái này ba cái bà bối cũng không phải nàng không muốn cùng lấy đi mà là trong nhà sản nghiệp phải có người coi chừng hạ tịch Vân Phi là thụ quý nhân mời, tha trên một chút cái chuyện gì à? Các chậm c Phi nhân khẩu như nhanh h Vân người lên đường lên, đường mời, đái đi, đi là quý sáu. xem ra gì y n ư ớ câu mắt môi mình mắt cắn thị tịch đưa, để đưa lưu thị cắn môi không để cho mình khóc lên, không cho khóc nhìn v n Phi hai h y n dẫn biến h chậm đệ đầu đội dại xe m ấ thôn tại rạp rậm c á n rừng phần Hạ h cuối. câu Sáu. Sáu. t đến thành trường an hai mươi mấy dặm đường thế nhưng muốn qua hai lần sông bất quá không cần lo lắng cái này bến đỏ thuyền rất nhiều ăn cái này một miếng cơm đều là xung quanh thôn xóm nhà cùng khổ tịch vân phi một nhóm tiếp cận hai mươi người tổng cộng chỉ cần mười lăm văn tiền ở trong đó còn bao gồm ba cỗ xe ngựa tịch vân phi cũng không biết cái này đưa đỏ lao đầu kiếm lời cái này mười lăm văn đủ làm gì bất quá hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu chỉ là trên đường đi đều đang suy nghĩ sửa cầu sự tình còn có chính là những người đưa đỏ này đường ra vấn đề nghĩ đến sự tình cũng liền không tâm tư quan sát xung quanh phong cảnh h ư ớ n g hồ cũng không có gì đẹp mắt Qua nguyên, đều nung tuổi, lưu trang an kính khắp chính là một mảng lớn bình nguyên. Cái này là cánh rừng đều bị chém sạch, dùng để trang trải trong thành trường、an、phòng ở, hoặc là nung tháng tủi, cho nên trong có khắp nơi song thủy chém sạch, hoặc cho thể thấy được chặt thụ một trải cây. cái có có được gốc là là là lại bị bùi để ở, xa xa tịch vân phi liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái kia thiên cổ đệ nhất hùng thành phong mạo tịch vân phi đến một lần hướng bắc tường thành hết thạy có lục đạo đại môn bất quá không phải mỗi một đạo cửa đều mở ra tịch quân mai đem xe ngựa đi phía trái đuổi nói chúng ta từ phía đông xuân rõ ràng cửa đi vào vừa vặn đi một đoạn đường chính là chợ phía đông tịch h vân phi không ngừng n gật đầu vừa mới là không có gì đẹp mắt hiện tại là nhìn chằm chằm tường thành nhìn không chuyển mắt tòa thành này tuy là còn không có đạt tới nó thời kỳ mạnh mẽ nhất thế nhưng bây giờ cũng không mất thiên hạ đệ nhất thành lớn khí phách bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết tịch h vân phi hai huynh đệ cưới ngựa xe lượn quanh thành trường an góc đông bắc một vòng mới từ cánh bắc đi vào phía đông dọc theo cao 12 mét tường thành một mực xuôi nam lại là một cây số đường xá mới đổi tới xuân rõ ràng cửa a ngay tại đánh xe tịch quân mãi đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi tịch vân phi quay đầu nhìn lại thế nào à nha tịch quân mãi chỉ vào hướng cửa thành nói cái kia người có phải hay không trình ra lang quân tịch vân phi vén rèm cửa lên hướng cửa thành nhìn lại chỉ gặp một cái mặt đen trung niên nhân chính tựa ở trên v á n cửa đối diện lui tới người đi đường ngần người người này không phải liền là trình ngọc kỳ huynh trường sao ngay vào lúc này tịch tới trình sát thành tiểu trường, chút tới trong cưới ngựa xe cũng chạy tới cửa mặc chính buồn bực có khách cần hôm phủ khai hắn phủ huynh quân quan quý buồn lâu ngựa ngán ngẩm quan sát đến vào thành người đi đường,、hôm、nay phủ lên lâu khai trường. Có chút khách cần hắn tới đón đón lấy. Trong phủ đệ ba người điểm công, mãi điểm đi ra ba xe lấy, sử vào, vào v đệ hắn ừng a v ặ canh phía n dự ở đ ô xuân rõ ràng rõ chinh ử a k ô n n g khác, chỉ vì từ ơ sử mặc vốn là chỉ là ứng phó công tác lại không nghĩ rằng ánh mắt vừa vặn cùng thò đầu ra tịch vân phi đúng rồi vừa vặn tịch vân phi cười ha ha quý nhân còn nhớ rõ tại hạ không t r ì n h sử mặc lần người quay đầu nhìn về tịch quân mãi nhìn lại nhìn thấy trên lưng hắn dùng da báo quân lấy trôi đao mi tâm dâng lên đương nhiên nhớ kỹ tịch vân phi đem trong túi trình ngọc kỳ viết cho thư của hắn đưa cho t r ì n h sử mặc nói chẳng lẽ quý nhân là chuyên đến chờ huynh đệ chúng ta hai người t r ì n h sử mặc bản năng muốn phủ định nhưng nhìn trên tờ giấy cái kia một nhóm xinh đẹp chữ viết vội vàng nhận lấy sau khi xem xong chúng điệp thở ra một hơi nguyên bản đen nhánh mặt to trong nháy mắt thay đổi một bộ gượng ép tiểu dung ha ha tức là xá muội mời cái kia hai vị liền mời theo ta đi vào đi nói xong cũng bất chấp tất cả trực tiếp nhảy lên xe ngựa ngồi tại tịch quân mãi bên cạnh chỉ vào con đường phía trước nói đi đi đi không còn s ớ m sủa vừa vặn đến giờ ăn sáng đi nếm thử nhà ta đầu bếp tay nghề tịch quân mãi quay đầu nhìn đệ đệ một cái hai người đưa mắt nhìn nhau bất quá chủ nhà tự mình dẫn đường cái kia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đành tùy hắn đi đi một đoàn người vào thành về sau tịch vân phi ánh mắt rốt cục mở ra hoa mắt hình thức con đường hai bên tuy nói không phải tiếng người huyên náo nhưng cũng được xưng ơ tụng chen vai thích cánh t h à n h trương an mỗi một đầu đại lộ đều có chuyên môn cung cấp xe ngựa hành xử con đường tuy là không phải hai chiều nhưng là bởi vì con đường rất rộng cho nên cũng không lộ vẻ chen trúc tịch vân phi trong ấn tượng thanh minh thượng hà đồ cái chủng loại kia lộn xộn cảm giác cũng không có xuất hiện ở đây đại đường người xe phân lưu làm mười phần đúng chỗ mà lại con đường hai bên còn có thể thỉnh thoảng nhìn một chút võ hầu tại tuần mai không bao lâu xe ngựa tại một chỗ x a hành nghe xuống dưới t r ì n h x ử mặc hướng một cái tiểu tư giao phó một tiếng sau đó liền từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận một cái biển gỗ lại đưa cho tịch quân mãi nói lấy xe thời điểm nhớ kỹ đưa ra tấm bảng gỗ cái này x a hành là nhà ta mở ta đã phân phó bọn hắn dùng tốt nhất thức ăn gia súc nuôi ngựa tịch quân mãi nhẹ gật đầu ngược lại tịch vân phi kinh ngạc liên tục cái này mẹ nó chẳng lẽ chính là đại đường bản bãi đỗ xe cùng trạm xăng dầu nhìn xem tiểu tư đem xe ngựa kéo vào một chỗ viện tử về sau tịch vân phi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại quay đầu nhìn về lục thúc nói ra lục thúc biết rõ ngụy phủ đi như thế nào sao vương lão lục nghe vậy nhẹ gật đầu tuy là không biết thế nhưng có bái thiếp chỉ cần tìm võ hầu dẫn đường là được rồi nói xong từ trong ngực xuất r a ngụy quản sự đưa tới bái thiếp bên trong nói rõ chi tiết mời người tu phòng công việc bởi vì trong thành trường an tất cả công sự đều phải đi qua tương quan nha môn phê duyệt cũng ký thủ t ụ vốn là muốn dẫn đầu nhắm hướng đông thị đi tới t r ì n h sử mặc nghe vậy nhìn cái kia phần bái thiếp một cái nói nơi này chính là sùng nhân phương chỗ các ngươi hướng phía trước trăm trượng không đến chính là phương cửa đến lúc đó nói là đi ngụy phủ tự nhiên có người cho các ngươi dẫn đường chương bảy mươi bảy không nhìn nổi n g ư ờ i thương tâm cùng lục t h ú ố c ước định cẩn thận ngày mai buổi trưa tại xa hành gặp mặt về sau liền lẫn nhau cáo biệt rời đi huynh đệ hai người đi theo mạnh mẽ đâm tới trình sử mặc rất nhanh liền đến chợ phía đông tốn nam nhai đập vào mắt có thể cùng đều là người con đường so sánh thành trường an đại lộ thì không phải là rộng như vậy tịch vân phi đánh giá một lần cũng chính là hậu thế đường bốn làn xe trái phải độ rộng mà lại con đường hai bên ngoài trừ cửa hàng bên ngoài cửa ra vào còn bảy đầy sạp hàng nhỏ có chút là cửa hàng nhà gian hàng của mình có chút là người thuê tóm lại bán thương phẩm cũng là rực rỡ muôn màu liền liền đến từ tương lai tịch vân phi thấy đều có mua sắm dục vọng có trình x ử mặc cái này quan nhị đại tự mình mở đường ba người rất nhanh liền đã tới hôm nay mục đích túy tiên cư bất quá hấp dẫn tịch vân phi lực chú ý không phải trình phủ túy tiên cư mà là đối diện trên đường phố đông như chảy hội vân hề lâu đó chính là vương thị sản nghiệp cố ý hôm nay một lần nữa khai trường chính là chuyên môn đến buồn nôn chúng ta trình x ử mặc hướng đối với đường phố gắt một cái cục đàm thở phì phò lẩm bẩm tịch vân phi m i tâm n h ă n lại đột nhiên nhớ tới giam giữ tam mọi cái kia tráng tử không phải liền là thái nguyên vương thị trang từ sao k i a rốt cuộc để mắt tới chính mình có phải hay không một người hy vọng là hoàn ra ngõ hẹp để cho ta có cái danh tiếng cho ta ngội hạ giận tịch vân phi ánh mắt lóe lên một tia lanh mang quay đầu nhìn về túy tiên cư nhìn lại nếu nói từ vẻ ngoài trang trí cùng mặt tiền lớn nhỏ đến so sánh hai nhà kỳ thật không có cái gì đại khác biệt thế nhưng là nếu như cẩn thận lại nhìn liền sẽ phát hiện túy tiên cư ngoại trừ cửa trên lầu tấm biển bên ngoài vậy mà không có cái khác bất kỳ trang sức gì mà trái lại đối diện ngược lại treo đầy nền đỏ chữ màu đen tranh chữ phía trên đều là một chút lời chúc mừng nhìn tình huống có thể đơn độc treo lên tới viết chữ người thân phận khẳng định cũng không thấp có lẽ là gặp tịch vân phi đối diện vân hề lâu phẩm đầu luận túc trình x ử mặc khó chịu hư một tiếng trực tiếp tự mình thân hình đi vào túy tiên cư sau lưng tịch quân mãi thấy thế vội vàng đẩy tịch vân phi lôi kéo hắn cũng cùng đi vào đi vào túy tiên cư nội bộ chỉnh thể bố trí cũng không tệ lắm lâu một đại sảnh một nửa quy tịch một nửa là hồ băng ghế hồ bản tứ phía thông thấu thải quang ngược lại rất rộng thoáng đáng tiếc chính là không có gì người t r ì n h sử mặc mang theo hai người đi lên lầu hai mới rốt cục thấy được một số người thưa thất tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm trong đó mấy cái còn đứng ở sát đường cửa sổ nhìn xem đối diện vân hề lâu phẩm đầu luật tốt đám người nhìn thấy t r ì n h sử mặc đi lên đều là vội vàng hành lễ nhìn tình huống này đều là đến cổ động cơ bản không có mấy cái đại nhân vật bằng không thì cũng sẽ không đối với một cái đời thứ hai như thế cung kính t r ì n h sử mặc tùy ý k h o á t tay háo bước chân không ngừng tiếp tục mang theo huynh đệ hai người lên lầu ba bất quá vừa mới lên đến liền nghe đến dịu rít anh nữ nhi tiếng gáy t r ì n h sử mặc mi tâm nhăn lại trực tiếp hướng lầu ba cuối hành lang một gian bao xương chạy tới tiếp lấy tịch vân phi hai người liền nghe đến thanh âm của hắn chuyển đến ký nhi đây là thế nào ai khi dễ ngươi rồi hả đại ca thay ngươi giào hơn hắn、Ô. ta không có việc gì ố ố ố u sáu tịch vân phi ngần người thanh âm này không phải liền là trình ngọc kỳ nha đầu kia sao thật đi mấy bước t h a m dò hướng trong phòng nhìn lại chỉ gặp trình ngọc kỳ ngồi trên ghế trước mặt trên bàn là một đống thiếp mời bên cạnh có tiểu nha hoàn g chính thay nàng l a o nước mắt nhìn nha đầu này khóc đến run lên một cái tịch vân phi không nhịn được đau lòng ừ m n g ư ờ i là ai cái kia hầu hạ trình ngọc kỳ tiểu nha hoàn g trước tiên phát hiện tại cửa ra vào ngó giáo r á c tịch vân phi tịch vân phi xấu hổ cười một tiếng vừa vặn cùng xoay đầu lại trình ngọc kỳ bốn mắt nhìn nhau nhị lang kỳ nhi sáu một nén nhang sau tịch vân phi huynh đệ hai người một lần nữa được mời vào trong bao xương lại đi vào t r ì ngọc h n kỳ đã đổi một bộ hoàn mỹ trăng dùng bất quá đại đại t r ò n g mắt vẫn là bán nàng đỏ rực xem xét chính là khóc không lâu nữa bộ dáng nói một chút đi là ai đem ngươi cho khóc tịch vân phi không có một chút thân là khách nhân giác ngộ nhìn chằm chằm trình ngọc kỳ khai môn kiến sân hỏi bên cạnh trình sử mặc mật người muốn nói chút gì lại không biết làm sao mở miệng đành phải cũng nhìn chằm chằm trình ngọc kỳ chờ nàng giải thích trình ngọc kỳ d ư ơ n g mắt nhìn xuống tịch vân phi mặt đỏ bừng phải nóng lên vội vàng lại cúi đầu soạn lấy ống tay áo không nói lời nào bên cạnh hầu hạ trình ngọc kỳ nha hoàn không rõ ràng cho lắm chẳng qua là cảm thấy tịch vân phi cái này một thân đạo sĩ cách gan mặc rất là bất phàm hơn nữa còn là trong nhà đại lang tự mình mang tới có lẽ là đại nhân vật gì liền vội v a n g mở miệng đem chân tướng giải thích một trận tiểu nha hoàn hữu tâm thay chủ nhân bất bình giận dữ nói hồi lâu tịch vân phi tổng kết một lần kỳ thật rất đơn giản trinh ngọc kỳ muốn mượn từ chính mình nơi đó học được chủ nghệ trợ giúp c h ì n h phủ đem tuy tiên cư phát dương quang đại sau đó hảo chết không chết đụng phải đến r à o cục vân hề lâu đem nàng mời khách nhân đều đ ọ p đi lúc này trên bàn cái k i a m ộ t đống thiếp mời đều là hồi thiếp nội dung rất nhất trí không thể tới tịch vân phi nghe xong dừng một chút muốn mắng nha đầu n à y nốc ngợi đều là thế gia khuê mật tỉ muội nhân gia có thể đến chẳng lẽ ngươi không biết nhà ngươi láo cha chính cùng người ta đánh đến hừng ư hực khí thế sao tịch vân phi nghĩ như vậy tuy là không sai thế nhưng hắn không biết trình ngọc kỳ cũng không phải trình r à o kim thân sinh mà lại nàng từ nhỏ đã là ở thế gia bầu không khí bên trong lớn lên bên người bằng hưu thân nhân đều là thế gia xuất thân thanh hà thôi thì dù sao cũng là ngũ tính thất vọng một trong nàng chỉ là không có bị người cự tuyệt qua cho nên rất thương tâm Không phải liền cái là mấy m ặ tịch ngoài bằng nha, không đáng ngươi thương tâm như vậy. Về sau chúng ta không cùng với các nàng lui tới chính là. với lui tới hữu sau ta các tâm t vậy, về vân phi muốn đưa tay đập vỗ trình ngọc kỳ đầu tới một cái ngọt ngào sờ đầu g i ế t thế nhưng là tay vừa vặn vươn đi ra liền bị một bên nhìn chằm chằm chỉnh sử mặc đánh trở về nói chuyện cứ nói đừng động tay động chân a sáu tịch vân phi lúng túng nuốt ruốt cổ tay điều nhân này có tất phải dụng lực như vậy sao t r ì n h ngọc kỳ đỏ mặt liếc nhìn tịch vân phi thẹn thùng nói nhị lan g còn chưa ăn sáng đi có muốn thử một chút hay không bếp sau tay nghề ta đem ngươi dậy ta làm đồ ăn đều dạy cho bọn họ làm ra đồ ăn không so ngươi làm trên lệch đấy tịch vân phi cười ha hả nhẹ gật đầu nói ngược lại có chút đói bụng hắc hắc a đúng không phải nói hôm nay khai trương sao làm sao không có thấy các ngươi xử lý cái nghi thức cái gì nghi thức chúng người đưa mắt nhìn nhau tịch vân phi n g ẩ n người cái kia các ngươi là thế nào khai trương chính là mở cửa đón khách nói nhảm khai trương chính là mở cửa đón khách chúng ta không có khai trương ngươi là vào bằng cách nào t r ì n h sử mặc tức giận trận nhìn nhìn tịch vân phi một cái ta cái này sáu tịch vân phi thật không biết nói cái gì cho phải cái này khai trương đ i ể n lễ cũng quá tùy ý à. cái kia ta đổi cái thuyết pháp t h như có cái gì n ằ m r a tăng nhân khí thủ đoạn vừa dứt lời t r ì n h gia huynh m g ộ i hai mắt thảm đạm chị ngọc kỳ lắc đầu ngược lại cũng muốn làm bất quá đối diện tặng thưởng so với chúng ta thú vị mà lại càng có giá trị cho nên dứt khoát liền không làm tránh khỏi mất mặt xấu hổ lại bị người lấy ra làm sau bữa ăn để tài nói chuyện tịch vân phi không rõ ràng cho lắm hỏi đối phương là cái gì tặng thưởng t r ì n h sử mặc đứng lên đi đến bên cửa sổ chỉ vào đối diện nói bọn hắn không biết từ nơi nào làm hai mươi khối vu điền mỹ ngọc thanh triều quang tự sao đổi tên hòa điền ngọc nguyên thạch phàm là hôm nay tiêu phí đầy năm mươi sâu khách nhân đều có thể lựa chọn một khối hiện trường mở ra ngươi nhìn cửa một chút những người kia đều là nhanh những tảng đá kia đi ta xem một chút tịch vân phi chen đến bên cửa sổ vừa mới dưới lầu không có chú ý cư cao lâm hạ xem xét thật đúng là cái kia vân hề lâu cửa ra vào bảy biện hai đầu b ằ n g dài phía trên thả hai mươi tảng đá kia là ngọc thạch nguyên thạch t r ì n h sử mặc gật gật đầu không sai nghe nói là vương nguyên t ử cao xương quốc giá cao mua lại mỗi một khối đều có ngọc tử chỉ là lớn nhỏ cùng chất lượng khác biệt mà thôi nhưng bởi vì c ự c tính rất lớn cho nên càng nhận người thích nha ba t ị đầu, đầu chương Vân nhẹ nhìn trình ngọc miệng Phi khổ khỏe liếc gật mặt đầu, đầu đau quay sắc kỳ, d nhẹ, vốn h ta k bảy mươi tám số độc trò chơi nói được tại cổ đại lẫn l ộ t tịch vân phi cái thứ nhất nghĩ tới là thơ cổ tử sau đó là đối câu đối cuối cùng là bắn đố đèn bất quá trước mắt trước mặt mấy người đều nhìn mình chằm chằm cũng không tốt mua đường thi tam bãi thủ hoặc là đối xuyên tràng đến đạo văn nghĩ nghĩ chỉ có thể từ chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực xuất phát đại cứu ca nhanh đi mua một khối dài rộng đều một trượng vải đỏ sau đó để cho người ta chuẩn bị một chút giấy lại có là bày săn bút mực ai là ngươi đại cứu ca tịch vân phi vừa dứt lời t r i n h sử mặc cùng trình ngọc kỳ đều là mở miệng phủ nhận bất quá hai người thần thái khác nhau một cái là trợn mắt tròn xoe một cái là thẹn thùng động lòng người tiểu nha hoàn quái dị liếc nhìn tịch vân phi vừa ngắm kỹ túi đầu không nói trình ngọc kỳ sau cùng giống như l ĩ n h ngộ cái gì đồng dạng mở miệng nói cô ra chờ một lát tiểu hoàn g cái này đi chuẩn bị ngay sau đó liền tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú rất là vui vẻ chạy ra bao xương tịch vân phi nhìn xem nàng kiểu t i ể u bóng lưng h à i l ò n g nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy xì、si, không đứng đắn sáu trình ngọc kỳ không dám ngẩng đầu nhìn hắn nũng nịu xì、si、một tiếng quay đầu chạy về buồng trong t r ô n tránh t r ì n h sử mặc ánh mắt nguy hiểm nhìn xem tịch vân phi nếu là ngươi biện pháp không dùng được cũng đừng trách ta không k h á c h khí tịch vân phi ha ha cười không ngừng sau lưng đại ca tịch quân mãi hướng tiền trạm một bước xem như dùng hành động chứng minh cái này đệ đệ tuy là ngốc nhưng tốt xấu là ta đệ ngươi cũng chớ làm loạn t r ì n h sử mặc đề phòng liếc nhìn tịch quân mãi h ừ một tiếng cũng ngồi về trên ghế tịch vân phi không nói thêm gì túi đầu lại nhìn một chút đối diện vân hề lâu cái kia hai mươi khối ngọc thạch suy nghĩ có phải hay không giới đi thử xem màn sáng thu về năng lực có lẽ có thể thu về cũng khó nói ngươi nói cái gì tịch h quân mãi gặp thần sắc hắn rào hoạt, tò hắn hoạn, sắc rào mày ò hỏi. Thịch phi lắc đầu, ta chỉ ta lắc vân l đầu, tại t h a bọn hắn nghiệm. Đúng, ca, cái này vân cùng cái kia vương、gia、trang là cùng nhau à? quân hề Thịch mặc mãi mẩy ca, cái cái gia kia là à? lâu dậm thít chặt biết do tịch h vân phi có ý riêng khe gật đầu nói cái kia trang tử chủ nhân chính là vương thị tại trường an tổng q u ả n sự cái này vân hề lâu cũng hẳn là hắn một cái sản nghiệp ha ha là cùng nhau liền tốt hôm nay liền xem như thu chút lợi tức đi dám làm tổn thương chúng ta t a n g u ộ i không cho hắn lột ra sao được sáu sáu sau nửa canh giờ túy tiên lâu trên lầu chót trình sử mặc cùng tịch quân mãi ôm một đoàn hồng sắc vải dài bò đem lên đi đem vải lẹ cố định tại trên mái hiên có chắc cửa ra vào túy tiên lâu láo trưởng quy cầm một cái đồng la g õ lấy đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua ngàn vạn treo thưởng hoa rơi vào nhà nào các vị khán quan đều vào tới xem một chút đốt sáu trưởng quỹ vừa dứt lời trên lầu chót trình sử mặc cùng tịch quân mãi nhìn nhau trực tiếp đem trên tay vải đỏ bông ra b a n g dài rộng đều ba mét tam vải đỏ đã coi như là to lớn Rủ xuống về sau trực tiếp đem t ú y tiên cư lầu ba bên đường một mặt đóng một phần ba hoa bốn đây là cái gì nguyên bản đứng tại vân hề lâu bên ngoài xếp hàng chờ lấy vào cửa hàng tiêu phí mọi người thấy được khối này to lớn vải đỏ phía trên vẽ lấy một cái c ử u cung đồ án mỗi cái c ử u cung ô vương bên trong lại có một cái tiểu c ử u cung đồ mà tại mỗi cái tiểu c ử u cung đồ bên trong đều viết hai số lượng chữ cái thứ nhất cựu cung đồ thứ sáu cùng thứ chín âu vông phân biệt viết tam cùng nhị cái thứ hai cựu cung đồ thứ hai cùng thứ tư âu vông phân bố viết chín cùng tám cái thứ ba cựu cung đồ thứ sáu cùng thứ tám âu vông phân bố viết nhị cùng tam cái thứ tư sáu hàng thứ hai bắt đầu bị người dùng miếng vải đèn tre sau cùng tại cựu cung ô u vông phía dưới cùng dùng chữ khải viết quy tắc trò chơi cùng ban thưởng quy tắc rất đơn giản mỗi một cái tiểu cựu cung ấu vương bên trong chỉ có thể xuất hiện một đến chín cái này chín số lượng chữ hơn nữa không thể lặp lại mỗi một h à n h mỗi một dựng thẳng cũng thế số lượng chỉ có thể là một đến chín cái này chín số lượng chữ trình tự có thể loạn nhưng là không thể lặp lại điền ban thưởng càng là cực kỳ mê người đã có người lớn tiếng thì thầm giá trị một vạn sâu thành trương an vùng ngoại thành chính ra trang khế đất một phần liền cùng bảy trăm hộ dân trong thôn trang quyền sở hữu thật hay giả có á Ách, cái kia nhất người ta không đoái đoái i giả, ngươi gia đại vài kia người hiện ngươi ai. gì không lang không không, chúng không Vương khẳng trình mình trình trình thật thấy tự treo nhất ta một chút ta Thị hay Hẳn phía phủ hiện, định sẽ mượn cơ hội cho phủ h sao. sau vạn Nếu mượn được cơ k đâu. là là là xem sẽ sẽ chịu. Sáu, có người do dự cũng đã có người được bắt đầu chuyển động bạc triệu chính là một ngàn vạn văn tiền đồng không ai chịu nổi dạng này dụ hoặc mà lại xem náo nhiệt phần lớn là con em thế ra bọn hắn cũng không sợ trình phụ chơi xấu nhìn xem chen chúc mà tới tân khách lao trưởng quỹ vội vàng chào hỏi người đi ra tiếp đãi làm sao cái cách chơi trình quản sự mau nói nói có điều kiện gì trong đám người một cái cẩm y ăn mặc công tử ca nhi phách lối gào thét trưởng quỹ nhìn cái kia người một cái thấy là thế gia tử đệ khoe miệng cong lên nhớ tới tịch vân phi giao phó vẫn là cung kính cất cao giọng nói cách chơi rất đơn giản đơn bút tiêu phí tròn mười sâu tức có thể đạt được trên lầu bức kia đ ể toán nửa phần dưới hạ lúc nửa canh giờ giải đi ra khế đất lão phu hai tay dâng lên giải không ra ha ha sáu đám người nghe xong đơn giản như vậy đơn bút tiêu phí mười sâu cũng chính là mười lượng bạc có thể tỷ lệ hồi báo rất cao à, không ai hoài nghi c h ỉ n h ra trang giá trị bạc triệu khẳng định là có cố gắng còn không chỉ đây là nghìn lần hồi báo à. đi đi đi chỉ là một đạo toán học đ ệ mục trước cho ta lên mười quan tiền thịt rượu ta trước tiến đến mười quan tiền trước giao thịt rượu tùy ý lau chút chính là đem đ ệ mục cho ta lấy ra trước đúng t r ư ớ cho tiên t mười đem đề mục mà lấy ra, sâu ô i c h ta lên một bình tắt Trinh thưởng ta trịnh thị san lên Quên bình nho miệng. quản phần này không không hiện đi, hình dương cũng không ngươi quyền nợ.、6. Cho sự, sẽ sợ rượu đoái xúc các đi, vân hề lâu cổ động phần lớn là thế gia xuất thân tử đệ cùng thiên phòng quản công việc lúc này bị tịch vân phi số này đ ộ c trò chơi hút dẫn tới cũng đều là bọn hắn không có cách đây là một cái lập công cơ hội thật tốt nếu là có thể lại lần nữa hưng quý tộc một trong trình r à o kim trong tay thắng đến một chỗ trang tử đây chính là vô cùng tăng thể diện đại công a nói không chừng gia chủ một cao hứng chính mình liền lên như diều gặp gió dù sao cho dù là thế gia xuất thân cũng không nhất định có thể có được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng túy tiên cư lầu ba nhìn xem cửa ra vào không đoạn tụ tập mà đến tân khách chỉ ngọc kỳ biểu lộ rất là đáng yêu quay đầu sùng bái nhìn xem tịch vân phi miệng nhỏ dương thật to không thể tin được đây hết thể đều là thật tịch vân phi rất hưởng thụ mê mội nhìn chăm chú tự nhận là anh tuấn đem tựa ở bệ cửa sổ hướng trình ngọc kỳ nháy nháy mắt xấu hổ tiểu nha đầu vội vàng né tránh tiếp tục túi đầu nhìn xem nối liền không dứt người hướng túy tiên cư thổi đến tịch vân phi cười ha ha không còn b ù a n à n g mà là túi đầu hướng đối diện vân hề lâu nhìn lại nhìn xem lầu đối diện bên trong không đoạn có người chạy đến đối diện vải đỏ lên ban thưởng chỉ trỏ tịch vân phi cười một tiếng nếu là đơn giản như vậy liền có thể phá giải vậy mình cũng không cần lan lộn lúc trước cái này đạo cốt hôi cấp số độc đề thế nhưng là lãng phí chính mình suốt cả một buổi tối thời gian mới giải khai hơn nữa còn dùng mười mấy tấm bảng nhắp giấy lướt qua những cái kia bị thưởng lớn choáng váng đầu góc người tịch vân phi đem ánh mắt dừng lại tại vân hề lâu trước hai đầu trên bàn dài d ừ n g một chút quay đầu nhìn về trình ngọc kỳ mời nói kỳ nhi đối diện vân hề lâu quái đáng thương nếu không chúng ta đi qua cho người ta tăng thêm một chút nhân khí thế nào chương bảy mươi chín vật phẩm đấy đã thu về c hai i hiện tại đối với tịch Vân Phi là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Nghe hắn nói muốn đi đối diện nhìn xem. Chi Ngọc Vân tưởng không ngờ, hắn chính nghe hắn muốn nhìn Ngọc cũng không nghĩ gì tịch Chi Kỳ Kỳ đó, là là xem, nhiều, dù s o cũng là thế người à nhà à y n h xóm, tốt n h quá qua khứ chào hỏi cũng là phải, cổ nói có qua có lại nha. Hai cũng cổ có có là nói lại n g ư đi đến lầu hai thời điểm lọt vào trong tầm mắt đều là túi đầu trầm tư công tử ca cùng lao học cứu trong đó mấy người còn tự chuẩn bị giấy nháp chính cắn bút lông vắt hết góc tính toán học tập không khí phi thường nồng đậm tịch vân phi cười ha ha mang theo trình ngọc kỳ tiếp tục hướng dưới lầu tiếp tục đi tới lâu một đại sảnh coi như náo nhiệt hơn lúc này đen nghịt đầy áp người t r ì n h sử mặc mang theo một đám gia đ ì n h sung làm bảo an đem người có thứ tự bỏ vào đến nên ra ngoài rất nhiều người càng là trực tiếp tại chỗ giao tiền chỉ cần số độc đến tiếp sau bộ phận nắm bắt tới tay cái khắc thịt rượu cùng cái bản trực tiếp mặc kệ ngồi trên mặt đất liền bắt đầu nói nhỏ bấm ngón tay chuyển đổi trong đó vò đầu bức thai người đông đảo đại ca tịch quân mãi lúc này đứng tại cửa thang lầu trông coi gặp hai người bọn họ xuống tới chỉ là hướng trình ngọc kỳ nhẹ gật đầu lại nói với tịch vân phi ngươi biện pháp thật đúng là có tác dụng ta vừa mới đánh giá một lần gần đây nửa canh giờ mua để toán tiếp gần trăm người mỗi người mười sâu đây chính là ngàn sâu ghê gớm tịch vân phi cũng không kinh ngạc mười quan tiền ở trong thôn giống như rất nhiều thế nhưng là đến thành trường an đoán chừng cũng chính là đi thanh lâu tìm chị em tiêu sái tiền những người này căn bản cũng không quan tâm lúc này t r i n h sử mặc cũng gạt mở đám người đi tới lúc này gặp lại tịch vân phi mới phát hiện tiểu tử này đã không có trước đó chán ghét như vậy ha ha kỳ nhi ngươi nhìn t r i n h sử mặc trong tay là một bản sổ sách đem sổ sách đưa cho trình ngọc kỳ cười ha hả nói ra tổng cộng là một trăm ba mươi hai người vừa vặn đem một lầu hai chỗ ngồi ngồi đầy cửa ra vào còn có thật nhiều người phải vào đến bất quá trước mắt còn chưa tới thời điểm t r i n h sử mặc nói còn chưa tới thời điểm là quy tắc trò chơi một bộ phận mỗi người đều có nửa canh giờ khiêu chiến thời gian trước mắt kỳ thật đã không sai biệt lắm đ o á n chừng rất nhanh liền có người hơn lúc quả nhiên trình sử mặc vừa dứt lời lầu một trong đại s ả n h liền có người thì thấm thức dậy không được ta lập tức liền phá đề ngươi cũng không phải trưởng quỹ không có quyền lợi đổi u ta ra ngoài sáu đám người tìm thanh âm nhìn lại đổi u người không phải quán rượu hòa kế mà là đợi không được châu ngồi khách nhân gặp trình sử mặc nhìn lại cái kia xuất thủ đổi u người thanh niên phách lối quát hỏi trình huynh nói xong nửa canh giờ hắn rõ ràng đã vượt qua chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem mặc kệ t r ì n h sử mặc cười ha ha cái này đuổi người ra hỏa hắn nhận biết con em thế ra làm người kiệt nạo không có cho hắn sắc mặt tốt chế nhạo khoát tay háo đắp vương huynh bất giận chúng ta đây là mở cửa làm ăn tuy là hôm nay tặng thưởng là toán học đề nhưng chúng ta chủ doanh vẫn là thiện rượu nhân ra tuy là không có giải khai đề mục thế nhưng như cũ có tư cách ngồi xuống h ả o h ả o ăn bữa cơm không phải cái kia con em thế ra nghe vậy sững sờ tiếp lấy liền nhìn quán rượu hỏa kế cầm một cái màu đỏ biển gỗ phóng tới trên bàn kia thượng thư bốn chữ khiêu chiến thất bại t r ì n h sử mặc cất cao giọng nói nửa canh giờ không có giải khai chính là khiêu chiến thất bại các ngươi có thể tiếp tục đ h ậ u n h ẹ n cũng có thể tiếp tục giải đề thế nhưng coi như giải đi ra các ngươi thất bại y nguyên là thất bại cái kia không chịu đi khách nhân nghe vậy sắc mặt tối xâm lại mới nhớ tới mình quả thật là thất bại chỉ là túi đầu nhìn nhìn trong tay số độc đề liền kém một chút không có giải đi ra xác thực không cam tâm ngần đầu lặng lẽ chừng một lần đuổi người ra hỏa ha ha nói vương huynh vẫn là đi bên ngoài chờ lấy đi ta một cái bản này thịt rượu còn muốn ăn thêm chút thời gian ngươi h ừ cái kia họ vương tử đệ không cách khác hận hận chừng mắt liếc hắn một cái quay người đi ra cửa vừa ra đến trước cửa còn khó chịu hô lớn ai biết cái này túy tiên hư có phải hay không g ặ p người không chừng đây coi là để căn bản chính là khó giải h ừ một đám đại đồ đẩn g ê tợm ngươi tìm sáu mắt thấy trình sử mặc liền muốn báo nổi tịch vân phi vội vàng ngăn lại hắn đại cứu ca không nên nóng lòng nói tịch vân phi đi đến vừa mới bị đuổi bên cạnh người kia nói vị này làng quân hữu lễ cái kia người còn tại túi đầu giải đề gặp lại bị người quái dày bản năng muốn báo nổi bất quá ngẩng đầu nhìn lên là cái tuấn tiếu tiểu đạo sĩ dừng một chút đáp lê nói đạo trưởng hữu lễ không biết năm ếch chẳng lẽ đạo trưởng cũng đối tại hạ châu ngồi cảm thấy hứng thú Ha ha ha tịch vân phi lúng túng sửa sang đạo bảo của mình cười nói nếu như ta không nhìn lầm lang quân liền t r ê n h lệch mấy bước liền có thể phá giải này đề để... ha ha vừa mới vị khách nhân kia nói túy tiên c ư lừa gạt người cho nên muốn mời l a n g quân làm chứng có ý tứ gì cái kia họ vương tử đệ đi mà quay lại liền liền chính đang giải đề người đều hiếu kỳ nhìn lại tịch vân phi đem người kia số độc đề cầm lên đầu tiên là nhìn nhìn thầm nghĩ quả nhiên người này thật là lợi hại liền kém một chút liền phá đề cái này tư duy lo dịp năng lực so với ta mạnh hơn mấy trăm lần tịch vân phi hiếu kỳ đánh giá cái kia người một cái mới quay người đem hắn số độc để giơ lên nói vị này lang quân còn có mười một âu vương liền phá đề vừa mới có người nói túy tiên cư cầm khó giải chi để lừa gạt người ha ha như là tại hạ đem cái này mười một âu vương lấp đầy không biết hắn có tính không phỉ báng cái kia họ vương tử đệ nghe vậy n g ẩ n người trực tiếp đưa tay đem tịch vân phi trong tay số độc để c ấ ớ p đi túi đầu xem xét thật đúng là chỉ kém mười một ô vông mắt thấy chính là muốn phá đề cái kia cái kia ngươi ngược lại lấp đầy nhìn xem nếu là lấp không đầy các ngươi tuy tiên ngư chính là lừa gạt người con vịt chết mạnh miệng t r ì n h sử mặc đẩy ra cái kia người cầm trong tay bút mực đi tới ý tứ rất rõ ràng ra đề mục người giải đề đơn giản không muốn quá dễ dàng hắn hiện tại càng xem tịch vân phi càng thuận mắt tịch vân phi tiếp nhận bút lông đem giải đề giấy cầm về bảy tám cái hô hấp liền đem vậy còn dư lại mười một ô vông lấp kín số lượng cái kia giải để thanh niên đoạt lấy túi đầu nhìn nửa ngày một mặt khiếp sợ thầm nói cuối cùng này mấy ô vương cạm bấy rất nhiều ngươi sao có thể xác định nơi này là tam nơi này rõ ràng cũng có thể lấp bảy cùng chín năm không đúng không đúng cái này để chỉ có cái này một loại giải pháp rượu rượu rượu sáu ngay tại hắn nói lẩm bẩm thời điểm bên cạnh mấy cái người biết hắn cũng xông tới vây quanh tờ giấy kia nhìn một chốc liền liền cái kia không tin tà họ vương tử đệ cũng nhón chân lên đến xem thật giải khai Tiểu trong i ể u kiểu cung bên t mỗi cái sảnh ố số lượng chỉ xuất hiện một lần. Lợi lợi là lượng lặp lại. lường, lường, được, hiện hàng đến này không nửa cũng không diễn, không cũng chỉ cái chữ, có cái cột có hại hại, thế, thật không có tái diễn, khó lường, khó h xuất đều một một một tái ta mỗi Mỗi p i bắt góp, ta góp, c ò kém 27 ô 6. Trong sảnh đám người gặp thật sự có người phá giải đề mục đều là vội vàng lại đây mượn đọc thế nhưng là tịch vân phi ra để làm sao có thể lặp lại tuy là mở đầu tam cái cựu cung là đồng dạng số lượng thế nhưng phía dưới sáu cái cựu cung tất cả mọi người khác biệt không có giá trị tham khảo chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian riêng phần mình giải đề đi đã mã huynh tấm kia có giải vậy chúng ta liền khẳng định cũng có thể giải khai không sai thời điểm không nhiều lắm ta còn có một nén nhang ta còn có ba mươi ô vông nhanh nhanh cái kia bạc triệu ban t h ư ở n g giống nhau là của ta sáu tiểu nháo kịch nhẹ nhõm giải quyết tịch vân phi c ư ờ i tủm tìm liếc nhìn cái kia họ vương tử đệ đi đến trình ngọc kỳ bên cạnh ôn thanh nói kỳ nhi đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút nếu là thật có ngọc thạch ta cho ngươi cắt một khối làm vòng tay ừ m nhỏ bé yếu ớt mỗi âm thanh linh lung thấm người hai người đi ra túy tiên cư đối với đường phố chính là vân hề lâu có khác chỉ là túy tiên cư tiếng người huyên náo vân hề lâu còn kém một chút bất quá người vẫn là rất nhiều dù sao thành trường an h i ể u toán học đích sắc rất ít người hai người gạt mở đám người đi đến cái kia hai đầu bàn dài trước tịch vân phi mi tâm n h ă n lại vậy mà không được cái gì không được bên cạnh trình ngọc kỳ hiếu kỳ đến hỏi tịch vân phi ngẩn người hướng nàng lắc đầu tiếp lấy linh cơ k h ẽ động cấp tốc giờ khai quan màn len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại ba nghìn một trăm sáu mươi tám năm trăm n g u y ê n vật phẩm đấy đã thu về kim ngạch một trăm bảy m n ơ i hai nghìn nguyên iu t a đ i sáu tịch vân phi biểu lộ cực kỳ ngoạn mục ba chương tám mươi k h á c loại đ ồ thạch ha ha thế giới này lại có trùng hợp như vậy sự tình tịch vân phi ánh mắt lóe lên một tia lanh mang cũng chính là ta tam mội đúng là bị ngươi bắt đi tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút vân hề lâu giống như cũng có thể xuyên thấu qua công trình kiến trúc nhìn bên trong bắt cóc tam mội kẻ cầm đầu nhị là người nói cái gì trinh ngọc kỳ đụng đụng tịch vân phi bả vai quan tâm hỏi tịch vân phi nhìn nàng một cái lắc đầu quay đầu nhìn về phía cái kia hai mươi khối phá tảng đá đột nhiên có một cái thú vị ý nghĩ đã đắc tội ta vậy khẳng định liền không thể để ngươi dễ chịu quả ngươi là ngũ tính thất vọng ai ai ai tịch vân phi theo thói quen sờ lên cái cảm mới phát hiện râu mép của mình đã không có lúc này chính mình chỉ là một cái mười bốn tuổi tiểu tiểu thiếu niên cái kia kỳ nhi ngươi giúp ta đem đại cứu ca gọi tới liền nói ta có chuyện gì tìm hắn thương lượng ngươi ai là ngươi đại cứu ca biểu mặt h ừ không để ý tới ngươi t r n h ngọc kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy bất quá tấm kia phủ dung mở mịt mặt hoa đào đã bắn nàng nũng nịu trừng tịch vân phi một cái quay người lại chạy trở về túy tiên cư không bao lâu liền dẫn trình sử mặc còn có đại ca tịch quân mãi đi tới trình sử mặc căm ghét liếc mắt vân hề lâu tức giận hỏi tiểu tử ngươi lại làm cái gì lệch ra đầu góc đâu tịch vân phi cười ha h a đi tới muốn đưa lô thai giải thích thế nhưng là cái này thần cao t r ê n lệch thực sự ghê tởm cuối cùng vẫn là trình sử mặc chủ động ngồi sổm xuống, xuống sau nói nhỏ t r ì n h sử mặc chừng to mắt nhìn xem tịch vân phi bên cạnh trình ngọc kỳ cùng tịch quân mãi hai mặt nhìn nhau đều là hiếu kỳ tịch vân phi rốt cuộc nói với t r ì n h sử mặc cái gì khó lường vậy mà để hắn biểu lộ như vậy muôn màu muôn vẻ tịch vân phi vô vô t r ì n h sử mặc bả vai nói đại cứu ca tin ta kiếm được tiền chúng ta chia năm năm thế nào t r ì n h sử mặc túi đầu nhìn hắn một cái lập tức t r u n g đồng lớn ánh mắt liền vẫn chằm chằm vân hề lâu trước cái kia hai mươi khối nguyên thạch chiếu lấp lánh nửa ngày chấm chấm nói làm lao tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt đây là hạ giận hoạt động coi như không kiếm tiền ta cũng làm bất quá ngươi nói cũng quá mơ hồ đi vạn nhất sáu không có vạn nhất tịch vân phi lên tiếng đánh gãy nói ta nói không có là không có ngươi nếu là không tin cũng được làm ta không hề nói gì dù sao sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện tin ta tin cái kia dạng này các ngươi về quán rượu nghỉ ngơi loại trang diện này ta tự mình tới là được tránh cho các ngươi bị liên lụy tịch vân phi nghe vậy nhẹ gật đầu cũng tốt vậy làm phiền đại cứu ca á sáu túy tiên cư lầu ba đứng tại bên cửa sổ trình ngọc kỳ hiếu kỳ đánh giá tịch vân phi thấy được hắn mặt đỏ tới mang thai lại nhìn lại nhìn lại nhìn ta liền đem người ă n hết h ừ trình ngọc kỳ đối với cái này chẳng biết xấu hổ ra hỏa bất lực xấu hổ quay đầu chỗ khác tiếp tục xem vân hề lâu trước đang cùng người lý luận trình sử mặc lúc này trình sử mặc biểu diễn cá nhân đã bắt đầu trình diễn vân hề lâu trước Trình mặc mang theo tám đình, mang chính cùng vân hề sử mặc cái gia bảy lúc â Vân lâu u quỹ nhiều khẩu quỹ nguyên trưởng trưởng thị thủ hạ đắc lực, năng lực có thể thấy được đốm, thế t vương vương được nhưng cũng bằng vẫn năng luồng hề chi, hạ lệ. là là lực, lực đắc có đốm, Tài là binh, gặp quân binh, vẫn ó v ă này hóa binh, vậy thì không có giờ n vậy Lúc kéo rõ. vân hề lâu bên trong một cái cẩm ý đai lưng ngọc nam tử trung niên đi ra tịch vân phi sau lưng tịch quân m ạ i thần sắc khẽ giật mình nói khẽ cái kia người chính là vương nguyên Tịch vân phi nghe vậy cũng là trong lòng siết chặt quan sát nửa ngày mới ưu ưu đáp quản hắn là vương nguyên hay là vương tuấn khải dù sao dám làm tổn thương tam hội khẩu khí này vô luận như thế nào ta làm mớn ra dưới lầu trình sử mặc cũng là l ộ bộp nhảy một cái không nghĩ tới còn nổ ra cái chính chủ bất quá hắn cũng không sợ ưu vương chủ sự tại liền tốt tới tới, tới ngươi đến cho chúng ta phân xử thử ta tiền này cũng giao rượu cũng uống làm sao đến đổ thạch thời điểm các ngươi liền ăn vạ đâu vương nguyên tuy là thân là t r ư ở n g bối nhưng chỉ là bảng chi xuất thân cho nên hắn không dám quá đắc tội đám này mới phát quý tộc vì để tránh cho, cho chủ o c h gia gây phiền thoái mặt ngoài vẫn là cùng kính thi lễ một cái t r ì n h tiểu công gia t r ì n h dạo kim lúc này là túc quốc công chỉ giáo cho tức là mở cửa làm ăn cái kia liền không có trộm gian dùng mánh lưới đạo lý nói xong quay đầu nhìn về cái kia cả người toát mồ hôi l ạ n h trưởng quỹ nhìn lại ánh mắt hung ác nham hiểm mà hỏi chuyện gì xảy ra trưởng quỹ kia liếc nhìn trình sử mặc Ngay nói, tiểu công gia nói muốn thạch, chúng ta cũng không có ngăn đón, thế nhưng là hắn gánh tảng đá, lại muốn bên trong không có ngọc thạch, cái này, đây không giải gây ra đây chuyện đầu đá, tiểu lại cái phải thích thạch, ta thế thạch, cực có cực có mà. là vương nguyên mi tâm cao lại nhìn về phía trình sử mặc cười nói trình tiểu công ra ngược lại thú vị ta những n à y nguyên thạch đều là đường đường chính chính từ cao sương trọng kim chọn trọn mua trong này như nói không có ngọc thạch đoán chừng không ra thứ hai tiểu công ra thực tình muốn cược trình sử mặc lúc này cũng rất hoảng hốt tịch vân phi nói cho hắn biết nói cái này hai mươi khối nguyên thạch đều là chống không thế nhưng là nhân g i a chính chủ đã dám lấy ra làm tặng thưởng vậy khẳng định là mời cao nhân dám định qua làm sao bây giờ t r ì n h sử mặc nhịn không được quay đầu hướng túy tiên cư lầu ba nhìn thoáng qua gặp tịch vân phi một mặt ung dung nhìn xem chính mình mới cả gan tiếp tục nói ra không sai ta chính là cược cái kia không thể nào hai thành tỷ lệ nếu là ta chọn khối kia vừa lúc không có ngọc thạch chính là ta cược bên trong vương chủ sự tùy tiện bồi cái một trăm sâu cho ta cũng tốt chấn an ta bỏ ra năm mươi sâu mua được một khối tảng đá vụ lũy khuất chinh sử mặc tiểu động tác không có trốn qua vương nguyên ánh mắt lúc này hắn chính đánh giá cư cao lâm hạ tịch vân phi mà tịch vân phi cũng nhìn xem hắn khoe miệng từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt mỉm cười vương nguyên trong lòng nghi hoặc người tiểu đạo sĩ này lai lịch nhưng trước mắt không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm nói vân hề lâu mở cửa đón khách cái này hai mươi khối nguyên thạch vốn là là hôm nay tặng tưởng đã c h ỉ n h tiểu công gia muốn đổi chủng cực pháp vậy tại hạ cũng không n g ăn được một bồi hai nếu là tiểu công gia lựa chọn nguyên thạch không có mở ra mỹ ngọc ta làm chủ bồi ngươi một trăm sâu t r i n h sử mặc nghe vậy vui mừng thế nhưng vương nguyên ngẩng đầu nhìn một chút tịch vân phi suy cười một tiếng nói tiếp nếu là mở ra mỹ ngọc ngoại trừ ngọc thạch phải trả lại tại hạ tiểu công gia còn phải lại xuất ra năm mươi sâu đến dạng này mới công bằng một chút t r i n h sử mặc nghe xong vương nguyên nói điều kiện thần tình trên mặt đạo mạc b ấ trên quá t o n lòng lại là kinh ngạc, bởi vì cái này điều kiện nói với tịch vân phi vậy mà giống nhau như đúc, bất quá đã không quan trọng, bởi vì đánh cực đã thành g lại là lúc, lở. bởi cái điều với phi bởi mà tịch cực bất vì vậy vì quá đã đã t r đường phố bạo động tự nhiên hấp dẫn một đống người hữu tâm chú ý đặc biệt là song phương riêng phần mình đại biểu tân lão quý tộc một phương tất cả mọi người muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc ai kinh ngạc t r ì n h sử mặc thấy thế đại hỷ càng nhiều người hắn chuyện ngày hôm nay g i ấ u vết thì càng nhiều người biết nhớ tới văn học quán những cái kia đồng môn t r ì n h sử mặc biểu thị tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chính mình cũng chính là đám người đàm luận tiêu điểm thành trường a n con thứ nhất đầu Ba ba. Mặc bên này, người đã sớm chuẩn bị, không bao bị bên ai mang lao nay mang Có ngọc thạch. mặc chuẩn cái ngọc tượng liền bị mang tới, mà lại công cụ cái gì đều có. cái, cổ cảm mặc chế cái, chỉ thạch đi hiện giải người liền tới, lại giật khối khối. không, không khỏe không hôm Trình Trình nhạo nhìn hắn nhất tượng đến, muốn trường này tượng Vương Nguyên khỏe mặt giật một cái, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. nguyên trong lớn gì đem đã đều sớm một mà mặt một một một một tử tốt. lâu, vào sử sử dự nói trước tiên đem nó cát ấy một cái hát tráng gia đình đem tảng đá đem đến công tượng trước mặt vương nguyên gặp trình sử mặc chọn lại là có hy vọng nhất mở ra mỹ ngọc số năm thạch trong lòng đại định khoe miệng không tự chủ d ư ơ n g lên bất quá hắn còn không có cao hứng bao lâu bình chỉ gặp cái kia ngọc tượng trực tiếp nắm lên một cái x ẻ n sát hướng phía nguyên thạch đỉnh c h ó t hung hăng tới một lần t ạ c h t ạ c h t ạ c h nguyên thạch vỡ vụn dẫn tới mọi người vây xem hư thanh liên t ụ có chút hiểu được giải thạch người trong nghề đã muốn mở miệng quát lớn cái kia xúc động ngọc tượng thế nhưng là miệng còn không có mở ra lại bị một màn trước mắt chấn sát đất hồi tiểu công ra cái này nguyên thạch là chống không ngọc tượng cầm sắc đá hướng tất cả mọi người lung lay mới đi đến t r ì n h x ử mặc trước mặt giao nộp kỳ thật hắn căn bản không phải ngọc tượng chỉ là tuy tiên cư đốn t u ổ i công chống không lại là chống không không có cái gì chống không a không phải nói xác định vững chắc có thể khai ra mỹ ngọc sao chẳng lẽ cái này trình ra đại lang cũng là cao thủ liếc mắt liền nhìn ra khối này nguyên thạch là bồi thường tiền hàng so với quần chúng vây xem kinh ngạc trình sử mặc lại là trong bụng đại định đối với tịch vân phi càng là phục sát đất một cái tiếp nhận sát đá hướng vương nguyên cười nói vương chủ sự đã nói xong một bồi hai đây chính là một trăm sâu a nói xong còn không đợi vương nguyên từ trong lúc khiếp sợ chậm lại đây lại sai người thành toán năm mươi sâu chúng ta tiếp lấy đến lần này mở cho ta nhỏ nhất cái kia năm ai u ba chưa xong c ò n tiếp chương tám mươi mốt mới gặp lão trình tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm chương ba tiểu t ử thúi tại cái này đắc ý cái gì đâu tranh thủ thời gian cho lão tử c u ố c vệ ai u cái nào không có mắt sáu cha ngài ngài sao lại tới đây cái h ố t gặp trọng kích trình sử mặc vốn định báo nổi chưa từng nghĩ nhìn lại cha mình bộ mặt tức giận nhìn xem chính mình dọa đến hắn vội vàng đổi giọng hô cha trinh dạo kim vung tay lên một cái tranh thủ thời gian cho lão tử cúc vệ không lớn không nhỏ đồ chơi trinh sử mặc liếc nhìn đối diện cười không nói vương nguyên khỏe miệng cong lên nhà tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba cửa cửa sổ tịch vân phi hướng hắn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ tịch vân phi n g ẩ n người thầm nghĩ tình huống như thế nào trò hay vừa mới bắt đầu đâu này làm sao liền kêu dừng rồi hả nguy rồi bên cạnh trinh ngọc kỳ khẩn trương nắm lấy tịch vân phi cánh tay một mặt thần sắc lo lắng tịch vân phi không rõ r à nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy như thế một vị đại nhân vật lại cúi đầu nhìn lại thời điểm không nghĩ tới trình r à o kim cũng thuận chỉnh sử mặc ánh mắt hướng hắn xem ra l ã o tiểu tử này cãi lại góc dương lên xem xét chính là cái xấu bụng trung niên đại thuốc trên đường phố trình r à o kim quay đầu lại nhìn về phía vương nguyên khách khí nói vương chủ sự c h u y ệ n hôm nay liền lại coi như thôi tiểu nhi chơi đùa còn mời không cần để ở trong lòng mới phải vương nguyên hẹp dài hai mắt hơi mở hắn thân cao không tính thấp bé thế nhưng cùng trình r à o kim đứng chung một chỗ lại trong lúc vô hình thấp một cái đầu cung kính nhẹ gật đầu gật đầu thi lễ nói túc quốc công đại lượng vương nguyên thụ chi hổ thẹn đã đánh cược đã thành thật là bồi thường bao nhiêu ta vương thị vẫn là nhận ha ha t r ì n h dạo kim cũng không g i a mồm nhìn hắn một cái liền quay người mang theo túy tiên cư đám người đi một hồi đi sau lưng vương nguyên nhìn xem trình dạo kim một đoàn người bóng lưng biểu lộ rất là hung ác nham hiểm d ư ơ n g mắt hướng túy tiên cư lầu ba nhìn lại đã không nhìn thấy người tiểu đạo sĩ kia thân ảnh cắn môi một cái có ai không đến ngay đây vương nguyên gặp trình dạo kim bọn người biến mất tại túy tiên cư cửa ra vào k h í t một hơi thật sâu đệ nén trong lòng không nhanh nói đưa một trăm sâu đến đối diện thuận tiện tìm một khối tốt nhất tại điền ngọc đưa qua a sáu sáu túy tiên cư lầu ba trình sử mặc hai huynh n ộ i nơm nớp lo sợ đứng ở một bên ngược lại thân là khách nhân tịch vân phi hai huynh đệ không có gì giác ngộ tịch quân mãi còn tốt đứng ở một bên dựa vào cửa sổ tịch vân phi trực tiếp ngồi tại trên ghế cùng trình dạo kim bốn mắt nhìn nhau Lớn như vậy bao xương hoàn toàn tĩnh vậy bao m ị c h cái kêu t ê n là tiểu h o hoàn. à nhà hoàn. Lúc này n vân này tiểu tịch đối với tịch vân phi Lúc cô vị gia rào ì n h kim là người phương nào khai quốc đại tướng lại không nói trước loại này từ núi thây biển máu giết ra tới đại tướng quân trên thân tự mang một loại khiếp người khí thế bằng bạc tùy tiện không phải hạng người bình thường có thể thừa nhận được bất quá lúc này n g ồ i ở vị trí đầu trình rào kim rất là bất đắc dĩ đối diện cái này cái mao đầu tiểu tử xem xét chính là lang đầu thanh chính mình nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn hồi lâu sửng sốt một điểm chứng dùng đều không có khu khu khu lao phu nghe hiền chất một cái thủ đoạn nhỏ liền có thể để cái này tùy tiên cư tăng thu nhập ngàn sâu cho nên đặc địa chạy đến xem không nghĩ tới hiền chất không chỉ có kinh doanh chi đạo thủ đoạn cao mình chính là ngọc thạch này phong thủy cũng rất có thành tích tịch vân phi lắc đầu không nhanh không chậm thay trình r à o kim rót một chén lén rượu nói quốc công sáu đừng đã ngươi cùng đại lang còn có kỳ nhi có cố liền kêu một tiếng trình thúc đi lao phu còn gánh chịu nổi ngươi tiếng gọi này ây tịch vân phi cầm bầu rượu tay dừng một chút nghĩ thầm cũng không có gì bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này lao tiểu tử này đều so với mình lớn tuổi đành thuận cắn bỏ cái kia tiểu chất liền m ạ o phạm bên cạnh trình sử mặc cùng trình ngọc kỳ hai mặt nhìn nhau đều thầm than trong lòng tịch vân phi tâm đại đại ca tịch quân mãi thì là biểu lộ cổ quái không biết suy nghĩ cái gì tịch vân phi tiếp lấy nói ra trình thúc nâng cao tiểu chất cái kia số độc trò chơi bất quá tiểu đạo về phần những cái kia nguyên thạch bày ra trên bản đều lung la lung lay xem xét bên trong chính là r i n g ruột không có hàng tảng đá vụn không tin ngài lại đi xem một chút phải không trình dạo kim hướng bên cạnh trình sử mặc nhìn lại trình sử mặc hiểu ý vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn chăm chú quan sát đến nửa ngày mới kích động h ồ ha ha thật đúng là a gió thổi qua liền có rất nhỏ lắc lư kỳ nhi ngươi cũng đến xem tịch vân phi cười ha ha thầm nghĩ ở trong đó ngọc thạch đều bị chính mình thu về lúc này tảng đá bụng trống trơn không có một cái ổn định trọng tâm t r è o trống có thể không hoảng hốt mới có quỷ trinh dảo kim nghe vậy mi tâm dương lên nhìn chằm chằm tịch vân phi tuấn tiếu khuôn mặt trắng đoán một hồi giò xét giống như trên mặt hắn có hoa nhi đồng dạng tịch vân phi cái này ra mặt d à y cũng không xấu hổ mặc hắn nhìn chỉ là tự mình cầm đũa câu được câu không ăn thức ăn trên b à n khoan hay nói cái này chuyên nghiệp đầu bếp trải qua trình ngọc kỳ chỉ điểm làm Lúc lòng này, mỹ Mạc cam sớm ra Trình trở đồ đi ăn không nói nhỏ nói, sát Sử thực vị. về, ba i i ế t tảng hắn những tảng đá k đều là g trinh người, chúng ta nên ta tại t i n thai, u g hăng k i ế m một lời lại nói. hắn Trình bút r à o kim nghe vậy lại một cái tắt đập tới đi bên cạnh trình ngọc kỳ hai tay che mặt đều không dám mở mắt đi xem trình sử mặc thảm trạng không biết là xuất từ tâm lý gì tiểu nha đầu này còn hướng tịch vân phi bên kia rời bước chân một chút bất quá lại không người chú ý điểm này chi tiết nhỏ trinh dạo kim tức giận dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nói biết do hắn là gạt người ngươi cũng không tốt quá trắng t r ợ n đi vạch trần huống hồ sáu trình dạo kim nhìn tịch vân phi một cái hắn không cho rằng vương nguyên sẽ làm loại này không lấy lòng mua bán tịch vân phi bị hắn thấy được có điểm tâm hư dù sao những cái kia nguyên thạch sở dĩ trở thành bụng rống tảng đá vụn đều là bởi vì chính mình trinh dạo kim thu hồi ánh mắt khoe miệng dương nhẹ nói chờ lấy xem đi nếu là bọn họ không có kịp thời phát hiện vậy hôm nay không cần các ngươi xuất thủ vương thị chiêu bài cũng sẽ bị chính bọn hắn chơi đập tịch vân phi nghe vậy n g â m n g h i một lát mới bừng tỉnh đại nội nhìn về phía trình rào kim một da một trẻ bốn mắt nhìn nhau một cái thưởng thức một cái khâm phục tịch vân phi không thể không đội phục gừng càng già càng tay còn tốt trình rào kim kịp thời ngăn lại nhóm người mình chơi đùa nếu không kết quả chính là chính mình được không bù mất còn thuận tiện sẽ để cho trình phủ cũng bị liên lụy nguyên kế hoạch tịch vân phi là để trình sử mặc đem cái kia hai mươi tảng đá đều đập k h u n g hăng kiếm lời hắn một bút tiền tài bất nghĩa bất quá bây giờ ngẫm lại thật làm như vậy cái kia không chỉ chính mình sẽ bị vương nguyên nhớ nhung liền liền chính phủ cũng muốn bởi vậy trở thành vương thị mối hận trong lòng đến lúc đó trắng trợn chèn ép trình ra sản nghiệp đoán chừng cũng không ai đứng ra lên tiếng ủng hộ bởi vì là n g ư ờ i trình ra đại lang xuất thủ t r ư ớ c đi khiêu khích người khác mà bây giờ liền không đồng dạng sáng sớm vân hề lâu làm qua tuyên bố cái kia hai mươi khối từ cao xương giá cao mua được nguyên thạch tám chín phần mười khẳng định là có thể mở ra ngọc thạch bây giờ bị trình x ử mặc mở một khối giống ruột vậy chỉ cần vương thị nhân phẩm không có bị nghi ngờ tiếp xuống còn lại mười chín khối nguyên thạch nhất định sẽ bị người tham lam phong t h ư ờ n g bởi vì vì cơ bản có thể kết luận bên trong đều có giá trị liên thành mỹ ngọc trinh r à o kim đứng dậy đi đến trước cửa sổ thâm trầm nói ra chỉ nếu không có ai phát hiện những đá này đều là giả cái kia tất nhiên sẽ lục tục no ngoe có người đến tược tịch vân phi cũng đứng lên đi đến bên cạnh hắn ha ha nói sau đó những người kia sẽ từ từ phát hiện tất cả tảng đá đều là gạt người t r i n h dạo kim nhẹ gật đầu tâm tình thư sướng liếc nhìn trên đường phố càng tụ càng nhiều người đến lúc đó chính là vương thị tín dự sụp đổ bắt đầu chương 82, thủy tinh bảo giám tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g ha ha ha ha ba một già một trẻ hai cái xấu bụng t i n h phân nhìn nhau cười một tiếng t r i n h dạo kim càng là trực tiếp nắm cả tịch vân phi bả vai một cổ rất nhỏ hôi nách mùi vị kem chút không có hôn chết tịch vân phi trinh dạo kim giống như chưa tỉnh quay đầu nhìn về một mực không lên tiếng tịch quân mãi nhìn lại nói hai vị hiền chất hôm nay liền ở tạm trong phủ đi nghe phu nhân nói trong nhà đồ ăn có thể biến ăn ngon đều là kỳ nhi đi hạ cầu thôn học trộm học được bên cạnh trình ngọc kỳ nghe vậy gương mặt xinh đẹp v n g đỏ không dám nói lời nào trinh dạo kim cười ha ha người tới là khách trực tiếp bên ngoài chiêu đãi ngược lại khách khí đi thừa dịp hôm nay vô sự về đi thử xem hiền chất tay nghề tịch vân phi trong lòng oán t h ầ m trong lòng tự nhủ ta vì sao phải cho ngươi nấu cơm bất quá ngẫm lại thôi được rồi quay đầu nhìn trình ngọc kỳ một cái tiểu nha đầu cũng đang xem hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng tịch vân phi trực tiếp tùy ý trình dạo kim lôi kéo hướng trình phủ đi tới trình dạo kim túc quốc công phủ không tại sùng nhân phường mà là phân đến hai cái đường phố bên ngoài vĩnh gia phường ngay tại đông thành chân tường hạ đoán chừng là để cho tiện giám sát thành phòng cho nên mới đắp ở chỗ này tịch vân phi hai huynh đệ một thân cách g n mặc đều là không tầm thường đặc biệt là tịch vân phi đạo sĩ p h ủ nhưng so sánh thời đại này đạo sĩ xuất khí nhiều lại thêm hắn tướng mạo tuấn tú lại cùng trình ngọc kỳ sóng vai mà đi trong phủ rất nhiều người thấy đều là lộ ra một bộ ta đã h i ể u thần s á c đi vào t r í n h phủ trình ngọc kỳ tật đi mấy bước vượt qua đám người ấ y náy liếc nhìn tịch vân phi hướng trình d ả o kim mời nói ta đi trước cho nương tình an trình d ả o kim nhìn nàng một cái vừa ngắm m i ể u thất vọng mất mát tịch vân phi nết miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ý cười nhẹ gật đầu đi thôi nói cho mẹ người buổi tối mở h i ế n mời nàng cùng bàn a trinh ngọc kỳ ngẩn người tiếp lấy giống như minh bạch cái gì trộm nhìn lén kỹ cái gì cũng đều không hiểu tịch vân phi mắc cỡ đỏ mặt ân một tiếng liền dẫn tiểu hoàn h g túi đầu hướng hậu đường chạy tới tịch vân phi không rõ ràng cho lắm thế nhưng tịch quân m a i cùng chỉnh sử mặc đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng trinh dạo kim gặp trinh ngọc kỳ chạy đi cười ha ha một tiếng lôi kéo tịch vân phi trực tiếp đi vào một gian phòng tiếp khách người tới là khách hắn ngược lại là không có để tịch vân phi thật đi phòng bếp hỗ trợ riêng phần mình sau khi ngồi xuống trình dạo kim hiếu kỳ liếc nhìn tịch quân mãi trong tay ra báo vừa mới tịch quân mãi đọc ở trên lưng không có chú ý hiện tại bởi vì muốn nhập tọa con không tiện mới lấy xuống hiền chất cái này ra báo bọc lấy là loại nào binh khí vì sao trôi đao t r ố t như thế rộng lớn trình dạo kim không hổ là bách chiến trí tướng há mồm thời khắc chạy tới phụ cận muốn tìm hiểu ngọn ngành tịch quân mãi liếc nhìn đệ, đệ. gặp tịch vân phi gật đầu gật đầu mới đưa ra báo s ố c lên lộ ra hàn quang lăng liệt x ư ơ n g chi ai thương chực chực chực lại một lần nhìn như cũ cảm thấy cây đao này rất là bất phàm phát ra cảm thán chính là trình sử mặc về phần trình rảo kim đã trợn mắt hốc mộm vốn định rỗi tay cầm lên đao đến nhìn kỹ nhưng nhớ tới võ giả cấm kỵ rất là tôn trọng hướng tịch quân mãi nhìn thoáng qua chừng cầu hắn đồng ý tịch quân mãi đối với trình rảo kim chỉ có kính nghệ nhẹ gật đầu trực tiếp đem x ư ơ n g chi ai thương đưa lên tướng quân tùy tiện nhìn thử đao đều không sao thử đao t r i n h dạo kim tiếp nhận xương chi ai thương không hiểu liếc nhìn tịch quân mãi dám khiến người khác thử đao của mình hoặc người này đối với hắn rất trọng yếu hoặc chính là đối với đao này có cực lớn tự tin hiển nhiên tịch quân m ã i thuộc về người sau t r i n h dạo kim cũng không già m ộ m trên tay cây đao này ngoại hình liền đã để hắn yêu thích không bông tay nhưng hắn càng quan tâm cây đao này tính thực dụng người tới có gỗ người dơm xương ngựa không bao lâu trong sân mấy cái tiểu tư sách một đống cọc gỗ người bù nhìn còn có đ u ổ i ngựa xương đi ra viện tử trong đất trôn trang bị bọn hắn chỉ cần đem cọc gỗ cùng người bù nhìn khảm vào đi là được đoán chừng bình thường nơi này chính là trình r à o kim luyện võ địa phương t r i n h sử m ặ c hào hứng chạy vào trường cầm lấy một cái trắng bệnh đ u ổ i ngựa xương cốt kích động h ồ cha thử trước một chút cái này t r ì n h r à o kim nhìn về phía tịch quân mãi gặp hắn một mặt lạnh nhạt trong lòng vui mừng nhẹ gật đầu trực tiếp một cái bắn vọn trong tay xương chi ai thương vung lên thuận thế bổ trong tay chỉnh sử mặc ngựa trên xương đùi l ạ c trên trận chỉ có gãy xương lúc rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang một đao kia vung qua cũng không có cái gì dư thừa tiếng vang trình dạo kim vốn đang cho rằng sẽ có gãy xương vỡ vụn thanh âm thế nhưng là nhìn lại cái kia xương ngựa đầu đứt gãy vậy mà san phẳng như chỉ cái này năm cái này sao có thể ngày đó nếu là có cây đao này đoán chừng cái kia h ắ c diện thần cũng sẽ không như vậy đắc ý sáu vừa dứt lời trình rảo kim lại là mấy cái xê dịch giữa sân tất cả cọc gỗ cùng người bù nhìn đều là mục tiêu của hắn hiu hiu hiu ba giữa sân chỉ có cùng loại đao tức qua trang giấy rất nhỏ dị hưởng không đoạn truyền đến tịch vân phi khỏe miệng dương nhẹ đối với thanh này tiếp cận năm vạn nguyên hợp kim ti tan bản x ư ơ n g chi ai thương tràn ngập lòng tin ngược lại tịch quân mãi đứng tại cửa ra vào đi theo trình rảo kim xê dịch động tác không đoạn đung đưa thân thể phảng phất là đang trộm học bất quá chủ nhân không thèm để ý cũng không kêu trộm mười mấy hơi thở về sau trình dạo kim lăng không nhảy lên huyên ký tựa mấy cái lộn ngược ra sau kết thúc tại tịch quân mãi trước mặt mặt không đỏ hơi thở không gấp ha ha cười nói hảo tiểu tử học được mấy chiêu tịch quân mãi xấu hổ cười một tiếng lắc đầu tốc độ theo không kịp học được cũng vô dụng ha ha ngược lại thực sự trình dạo kim đem đao đưa trả lại cho tịch quân mãi ruỗi lưng một cái nói hồi lâu không có hoạt động hôm nay nhảy mấy lần đổ là có chút cứng nhắc g i á m thí tịch vân phi ngầm xì một tiếng vừa mới chính mình cũng kem chút cho rằng xuyên qua thế giới võ hiệp không nghĩ tới lao ra hỏa này còn nói chỉ là nhảy mấy lần đám người một lần nữa đi vào trong sảnh liền có nha hoàn đưa t r à bánh đi lên cơ hồ là ước định cẩn thận mỗi người đều sẽ vụng trộm dò xét một cái tịch vân phi nhìn thấy tịch vân phi phát giác mới che miệng nhỏ cười hì hì chạy đi không hiểu đâu tịch vân phi sờ lên mặt mình tốt giống trên mặt mình không có dính cái gì đồ không sạch sẽ à bốn người hàn huyên một chốc trời liền gặp một ma ma ăn mặc phụ nhân đi đến đầu tiên là hướng c h ỉ n h r à o kim báo cai an mới nói ra có mặt vị nào là tịch gia nhị lang phu nhân nhà ta cho mời tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình vừa muốn đặt câu hỏi cái kia nhanh tay lẹ mắt ma ma chạy tới trước mặt hắn cung kính nói chắc hẳn vị này chính là tịch gia nhị lang phu nhân ở hậu viện chuẩn bị trà thơm muốn mời lang quân một lần còn xin lang quân rời bước tịch vân phi hướng trình dạo kim nhìn lại lao tiểu tử này đúng là nhẹ gật đầu ha ha nói đi thôi sớm tối là muốn gặp cái kia ma ma nghe vậy che miệng c ư ờ i khẽ lại tiếp tục bày ra dẫn đạo thủ thế tịch vân phi bất đắc dĩ đành phải đi theo nàng hướng hậu viện đi tới đến vu đại ca tịch quân mãi lại là ngồi không nhúc ních hắn giống như minh bạch cái gì liếc nhìn tịch vân phi cầu cứu ánh mắt bày làm ra một bộ làm như không thấy tư thái chinh phủ diện tích rất lớn nói là hậu viện nhưng tịch vân phi đi theo cái kia ma ma đi có hai tám phút mới mơ hồ nhìn một cái đình viện viện kia bên trong có cái trúc đình đến gần một chút liền nhìn trình ngọc kỳ đứng tại một quý phụ nhân sau lưng hai người chính cười nói cái gì hai người cũng nhìn thấy tịch vân phi đặc biệt là trình ngọc kỳ trực tiếp túi lầu chui xấu hổ đứng ở một bên dùng ánh mắt còn lại len lén liếc lấy chậm dai đến gần tịch vân phi mà phụ nhân kia thì là quang minh chính đại đánh giá tịch vân phi gặp hắn một thân đạo sĩ cách tan mặc đầu tiên là khẽ giật mình bất quá lập tức cười một tiếng nhìn chăm chú lên tịch vân phi chờ hắn chủ động tới thịnh an tịch vân phi bên này gặp cái này chiến trận đã biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi phụ nhân kia ghê gớm a rất có thể là tương lai mình mẹ vợ tục ngữ nói thế nào ba tịch vân phi là một cái cầu sinh dục cực mạnh mỹ nam tử lần thứ nhất gặp mẹ vợ tay không quả thực vô lễ thừa dịp tại một mảnh giả sơn trô rẽ n g o ặ t n g ă n cửa cấp tốc từ màn sáng lên mua một món lễ vật liền đang đến gần trúc đình thời điểm tịch vân phi cung kính tật đi mấy bước tại trúc đình trước ngừng lại sau đó giả bộ đưa tay vào cản khôn trong tay háo đạo bao tay háo rộng lớn cho nên lại gọi cản khôn tay háo lần thứ nhất tới cửa quái dày cũng không biết phu nhân thích loại nào vật vừa lúc trước đó không lâu từ thương nhân người hồ trong tay mua phải vật này hy vọng phu nhân thích nói trực tiếp đem trong tay vật nhi đưa cho bên cạnh ma ma cái kêu ma ma hơi sững sờ thầm nghĩ tiểu gia hỏa này vẫn rất lên đạo vui vẻ tiếp nhận túi đầu xem xét lại là giật nảy mình ai trong tay vật nhi trực tiếp bị ma ma ném đi tịch vân phi bị nàng dọa cho phát sợ còn tốt hắn tay mắt lênh lẹ đưa tay đem vật kia kiện nhi một lần nữa tiếp được nếu không cái này một ném còn không phải nát một chỗ t r ú c trong đ ỉ n h trinh ngọc kỳ hai mẹ con cũng là d ọ a cho phát sợ cầm đầu chỉnh thôi thị dù sao thấy qua việc đời nàng cũng không cho rằng tịch vân phi sẽ lấy cái gì hại người đồ vật đưa nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ k ỹ tịch vân phi trong tay vật cái kia cái kia là năm thủy tinh bảo giám chương tám mươi ba trinh quán giấy tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g gió thu ấm áp nắng ấm giữa trời thanh trương an tức quốc công phủ hôm nay hoan thanh tiếu ngữ một mảnh quản gia đem t ú y tiên cư lợi nhuận tiền đồng xe xe hướng phủ khố đưa liền liền bên cạnh phòng thu chi đều là cười đến miệng méo lệnh ra ngày xưa chỉ tiêu mà không kiếm khố phòng hôm nay vậy mà lợi nhuận hơn năm ngàn sâu thực sự thật đáng mừng phòng tiếp khách bên ngoài trong sân tịch quân mãi phải trình rào kim tự mình truyền thụ một bộ bộ pháp hai người tay không tương bác một một đút chiều một cái pha chiều ngươi tới ta đi quên cả trời đất nếu không phải trình rào kim nhan giá trị khiếm phụng không biết còn cho là bọn họ là phụ tử tình thâm bên cạnh trình x ử mặc cái này chân nhi con ngược lại nhu thuận khó được có người thay thế hắn trở thành đống cát hôm nay nhìn cha mình đánh người cái kia chua thoải mái liền t r ê n lệch đốt hương tắm rửa tranh thủ thời gian cùng tịch quân mãi kết làm dị lý huynh đệ đem bị đòn đặc quyền đến cái triệt triệt để để chuyển nhượng mà tại túc quốc công phủ hậu viện nở đầy kim cúc trong sân tịch vân phi thưởng thức thời đại này đặc l ư u pha trà nhìn lên trước mặt hai cái khuôn mặt bất phân cao thấp tỷ m ộ i tranh đoạt lấy tấm gương quyền sở hữu hài lòng cực kỳ a k ỳ nhi chớ có h ồ nháo cái này thủy tinh dám ngươi nếu làm ớn chính mình tìm nhị lang lại muốn chính là chẳng lẽ nhị lang còn có thể thiếu một phần của ngươi chính thôi thị năm nay bất quá ba mươi ba tuổi tăng thêm lại bảo dưỡng có phương pháp nói tới nói lui tuyệt không giống làm mẹ người trung niên phụ nhân chi ngọc h n kỳ bị mẫu thân một bờ ngông đội lên bên cạnh tâm không cam tình không nguyện a một tiếng oan trách trừng mắt về phía tịch vân p i ý là chính ngươi nhìn xem xử lý đi bản tiên nữ hiện tại rất không vui tịch vân phi cười cười xấu hổ tấm gương này một cái mới mười đồng tiền đây là sao đắp dùng n ô m hợp kim trang trí nếu là gỗ hoặc là nhựa tợ lặt tiệp càng tiện nghi hai khối tiền một cái hậu thế hai nguyên trong tiệm nhiệt tiêu hàng bất quá trước mắt tịch vân phi không còn dám lấy ra một cái còn có thể nói mang theo trong người hai cái giải thích thế nào thật đem tay háo làm túi càn khôn à nha k ý nhi tự nhiên cũng là có quay đầu ta lại sai người cho ngươi đưa tới là được t r ì n h ngọc kỳ nghe vậy mới tốt thụ một chút lập tức lại là s ư ơ n g sở chứng mắt mắt to nhìn về phía tịch vân phi khó có thể tin mà hỏi ngươi ngươi thật còn có l i ê n l i ê n bên cạnh trình thôi thì cũng là ngẩng đầu lên tấm gương này đối với nàng mà nói thế nhưng là có thể so với vạn kim chân bảo vốn còn nghĩ chính mình muốn lấy cái gì xem như đáp lễ nghe được tịch vân phi nói còn có cái này trong lòng cũng không biết là tư vị gì thủy tinh rèn luyện từ xưa cũng có đương nhiên cũng có người nghĩ đến đưa nó mải thành chiếu con cũng chính là tấm gương không quá trình thôi thị là lần đầu tiên nhìn thấy rèn luyện được rõ ràng như thế trong suốt bảo giám về sau đều gọi tấm gương chỉ là nàng lại hiểu lầm pha lê cùng thủy tinh giá trị thế nhưng là ngày đêm khác biệt tịch vân phi hướng các nàng hai người nhẹ gật đầu ngược lại còn có mấy cái ha ha trinh ngọc kỳ gặp tịch vân phi không giống giả mạo sắc mặt đại hỷ liền t r ê n lệnh tiến lên ôm tịch vân phi nũng nịu đòi hỏi ngược lại trình thôi thị liếc nhìn tịch vân phi lại t ú i đầu vớt ve cái kia mỹ lớn chừng bàn tay trang điểm kính như có điều suy nghĩ sáu sáu cùng lúc đó hoàng thành thái cự cung lập chính địa hoàng đế lý thế dân ngồi quỳ chân thượng thủ ngẩng đầu đỡ ngực trước mặt theo tự ngồi quỳ chân ba người theo thứ tự là trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đô như hối ba người bên cạnh tiểu hoạn quan hoàng an cung kính đứng ở một bên ngay tại hồi báo hôm nay tại chợ phía đông phát sinh chuyện lý thú vừa mới bắt đầu trường tôn ba người gặp hắn tiến đến đều theo bản năng muốn đi che lại miệng mũi thường xuyên tiến cung diện thánh quan viên đều biết rất nhiều hoạn quan đều có nhỏ nước tiểu sinh lý thiếu hụt bởi vì mất đi hai cái đầu bướm đấy nguyên nhân có đôi khi thậm chí bởi vì không nín được trực tiếp nước tiểu chính mình một thân bất quá lúc này không giống ngày xưa lý thế dân bây giờ đối với cái này tiểu hoạn quan là yêu thích cực kỳ làm việc cơ linh không nói trên thân luôn có một cổ nhàn n h ạ t hương hoa không giống cái khác hoạn quan như thế lôi thôi mùi nước tiểu khai mười phần túc quốc công ra mặt không lâu sau cái kia tịch ra hai vị lang quân liền đều bị mời đến túc quốc công trong phủ làm khách trên đường đi nghe nói còn cười cười nói nói quốc công gia đối với tịch gia nhị lang thái độ rất là nhiệt tình h o à n g an hồi báo xong lý thế dân cười ha hả nhẹ gật đầu hướng hắn phất phất tay lại xuống dưới l ĩ n h thường đi â h o à n g an vui mừng trong bụng gần nhất phải thưởng số lần hơi nhiều tuy là mỗi ngày đều loay hoay đầu góc t r ò n váng nhưng mình tại đồng liêu bên trong địa vị cũng tại trong lúc vô hình cất cao mà hết thẻ này h o à n g an nắm thật chặt tay ngao túi nơi đó có một bình xứ nhỏ hoang an sau khi đi lý thế dân nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ ba người nói như các ngươi nghe thấy cái này nhị lang tài cán thậm chí không thua thiếu ba a cái này sáu ba người đưa mắt nhìn nhau phạm lãi có thể nói r a sự quốc sự chuyện thiên hạ không không tinh thông tại tham chính tại tư thường luôn luôn thuận buồm xuôi gió có thể xưng thiên cổ kỳ nhân tịch vân phi có tài đức gì cùng người ta địch nổi lý thế dân gặp bọn họ còn do dự trực tiếp đem tịch vân phi c h ỉ n h đưa cho hắn báo chí chế tác bí phương lấy ra khó chịu nói ra cái này tờ đơn thuốc các ngươi cũng đều nhìn qua bây giờ công bộ đã làm ra hàng mẫu tuy là không kịp cái kia thoại bản trang giấy bằng thẳng nhưng đã so giấy tuyên không kém bao nhiêu nói xong chắc điện chờ lấy hoàng an lần nữa ra sân lần này trong tay bưng lấy một cái khay phía trên là mới vừa ra lò đại đường bản báo chí có khác chỉ là tịch vân phi trực tiếp mua sắm t r a n g giấy những này liền dày một chút cũng thô giáp một chút nhưng không ảnh hưởng sử dụng phong huyền linh liếc nhìn cái kia một trồng giấy s á m hướng lý thế dân mời nói bậy hạ tịch g a nhị lang bất quá hương g i ạ xuất thân nếu là tùy tiện phân công chỉ sợ triều đình sinh loạn ngược lại cái này giấy s á m chính là tạo phúc thương sinh tường thụy bậy hạ có thể t r ư ớ c vì đó tứ danh nhanh chóng mở rộng mới phải hắn vừa dứt lời cơ hữu tốt đỗ như hối cười tủm tìm đứng dậy nói thần tán thành trước đem cái này giấy mở rộng ra ngoài đến lúc đó thiên hạ văn nhân học sĩ đều sẽ cảm nghiệm b ậ hạ ân ước đợi sang năm khoa cử quan y triều ta nhân tài đông đúc khi đó lại luận công hành thưởng chắc hẳn người ủng hộ chúng tịch tiểu lang quân c h i công cũng mới thực c h í danh quý a trường tôn vô kỵ gật đầu gật đầu rõ ràng lường hắn nhóm y tứ cũng đứng ra nói ra thần tán thành huống hổ cái kia tịch gia nhị lang còn tuổi nhỏ quá sớm đi vào triều đình cùng hắn bất lợi hoặc là lại rèn luyện hai năm những thứ không nói cái này công bộ tất có một chỗ của hắn lý thế dân nghe vậy khẽ giật mình nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát mới lo lắng nói các ngươi nói là không sai Chỉ là 6. lý à l thế dân tức giận b ú t ve trên gai lưng ngọc bội bản ý của hắn là muốn tìm cái công chúa gả cho tịch vân phi thông qua cái tầng quan hệ này đem hắn trói chặt đồng thời trói chặt còn có cha tịch khai sơn đó là cái nhất cử lưỡng tiện n h u kế nhưng làm sao bây giờ tịch vân phi hương g i ạ xuất thân nếu là tùy tiện ban thưởng hắn còn công chúa cái kia không thể nào nói nổi còn sẽ làm trò cười cho người khác chính mình hiệu quả và lợi ích quá mức cho nên mới nghĩ đến cho tịch vân phi tranh thủ cái một quan đem trước có thể chưa từng nghĩ sáu liếc nhìn trước mặt chợ chính mình thành đại sự tam vị trọng thần lý thế dân trong lòng thở dài oán thầm bọn hắn là một đám ánh mắt thiện cận gia hỏa nhưng lại không thể không thừa nhận bọn hắn nói không sai tịch vân phi có hai cái vấn đề lớn một là xuất thân hai là tuổi tác tịch khai sơn thân phận không thể công khai nếu không xuất thân liền không là vấn đề thế nhưng đang ngồi đều biết tức là ám vệ liền trung thân ám vệ muốn quang minh chính đại sống cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào lý thế dân gật đầu bất đắc dĩ từ trong ngực xuất gia tịch vân phi tặng tấm kia giấy a 4 phía trên là chế tác báo chí bí phương còn có đối với trang giấy mệnh danh đề nghị vừa mới huyền linh ngâng lên vì cái này giấy sám tứ danh kỳ thật đã có người nghĩ kỹ ta cũng cảm thấy không tệ nói trực tiếp đem giấy a 4 đặt ở trác cán bên trên hoang an thấy thế vội vàng đi lên cầm giấy quay người đưa cho trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh cùng đốt như hối hai người thấy thế cũng vây lại trang giấy nửa bộ phận trên bí phương bọn hắn đều gặp Bất quá phía sau phía c ù n đoạn văn g một lại là h ô m nay lần thứ nhất gặp. Dịch kinh hệ từ hạ, thiên trinh chi quán n thứ từ Dịch hệ hạ, chi gặp. g điệu đạo, ư ờ i Tiểu dân cho rằng, chinh, chính vậy. d â n cho r ằ n g tám i n chính h vậy, g ư ơ n g bày ra t h i ê n hạ. c ố tiểu d â n xin về ì này danh, trinh quán Trương giấy giấy. tứ v nhà tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g ngày kế tiếp s u n g nhân phường ngụy phủ vừa vặn vừa ăn xong hương an ngụy trinh lại không bằng thường ngày đồng dạng tại tiền viện tản bộ tiêu thực ngược lại là chắp tay hướng hậu viện đi tới vừa tới cửa hậu viện hành lang đối diện một thân thanh sam ăn mặc ngụy quản sự vừa lúc đón đầu đi tới mặt mũi tràn đầy vui mừng Ừm, ngươi như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng cái này là muốn đi nơi nào ngụy trinh hiếu k ỳ hỏi ngụy quản sự chính h ư phát khúc ngầm đầu thấy là ngụy trinh bản nhân vui vẻ nói huyền thanh mau tới công sĩ đã xây xong chính sẽ chờ ngươi đến cái thứ nhất sử dụng đâu sáu ngụy trinh mặt sạm lại bất quá hắn đúng là mau mau đến xem cái kêu bị nữ nhi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy công xí ngụy quản sự ở phía trước dẫn đường tranh công nói vốn là cho là tại hạ cầu thôn dùng qua ngồi cầu không nghĩ tới hôm nay đã thay hình đổi dạng cái kêu kiểu lão nhị tạo cái kêu b u ồ n cầu đồ chơi ha ha quá đẹp ngụy trinh không rõ ràng cho lắm chỉ là nghe hắn khen công xí tu được tốt hai người rất nhanh liền đến chuyên cung cấp chủ nhà sử dụng công xí bên ngoài cùng hạ cầu thôn khác biệt ngụy phủ công s i không phải nam nữ đắp cùng một chỗ vì thị húy nhà vệ sinh nam tại hậu viện tường đông một bên nhà vệ sinh nữ tại hậu viện tây tường một bên ở giữa vừa vặn cách xanh hóa giả sơn cùng ao nước nhỏ mà lại ngoại hình lên hai nhà cầu đều làm được rất tinh xảo mặt tường dùng chính là gỗ t r i n h nam đỉnh thì là gạch xanh mái hiên chỗ còn mang theo hai cái đèn lồng nhà vệ sinh nam phía trên vẽ là một cái đáng yêu tiểu nam đồng nghe nói đây là tịch vân phi sớm vẽ xong giao cho vương l á o lục về phần nhà vệ sinh nữ bên k i a lại là một cái ôm cá chép nữ hoa hoa nam nữ có khác liếc qua thấy ngay thiện ngụy trinh nhìn thoáng qua liền cảm giác cái này công xí tu được giá trị trước mặt kệ nó tính thực dụng chính là vẻ ngoài liền để hắn cảm thấy yêu thích hoàn toàn cùng viện lạc bố trí hòa làm một thể thực sự đáng quý thưởng thức xong vẻ ngoài ngụy quản sự lại vội vàng lôi kéo hắn hướng bên trong đi tới bởi vì còn không có đưa vào sử dụng hiện tại công xí một điểm mùi vị khác thường đều không có góc tường có hạ nhân điểm hân hương người nhà đường có hân hương thói quen mặc kệ là quần áo vẫn là phòng ngủ ngày bình thường đều là muốn hun một hun ngụy trinh đầu tiên là liếc nhìn phía ngoài b u ồ n tiểu tiện ngụy quản sự thấy thế vội vàng đi đến b u ồ n tiểu tiện phần cối u chỉ vào một cái trúc chế vòi nước nói huyền thành nhìn xem nói xong trực tiếp mở ra chốt mở nóc nhà dòng nước mất đi phao cao su ngăn cản trực tiếp d ầ m d ầ m hướng xuống sông dọc theo b u ồ n tiểu tiện chậm rãi chạy xuôi mà xuống ngụy trinh hiểu ý cái này nước là dùng đến cọ rửa ô huế nếu là tiểu tiện xong trực tiếp xung rơi vậy liền có thể thời khắc bảo trì công s i sạch sẽ là cái đỉnh tốt chủ ý ngụy quản sự cười ha ha đem thủy quan rơi về sau lại đẩy ra một đạo gian phòng chỉ vào bên trong trắng loáng trình sáng buồn cầu nói cái này chính là cái gọi là buồn cầu huyền thành có muốn thử một chút hay không ngụy trinh đi tới gần hiếu kỳ liếc nhìn buồn cầu ngoại hình lập tức biến sắc trách cứ đây là đỉnh tốt sứ trắng có thể hay không quá phô trương một chút ngụy quản sự giống như đã sớm biết phản ứng của hắn ha ha c ư ờ i nói không phô trương không phô trương chúng ta trong phủ hết thảy bốn cái công xí dạng này bồn u cầu có mười hai cái hạ câu thôn mới thu bốn con tiền tu một cái công xí còn chưa đủ mua tụ bảo c h a i nửa bộ chén giữa đâu thiện nghi như vậy ngụy trinh kinh ngạc một tiếng ngụy quản sự chỉ vào cánh cửa cung đình những n à y vật liệu gỗ đều là trong phủ mua sắm nếu không phải như thế Cái kia vương láo lục cũng chỉ láo kia giá ra vương là mà thấy không nhiều. l không nhiều. Nguyễn tại r Trinh i nghi đợi hỏi. cái, liền n nhẹ gật đầu. Thử thử. Nguyễn Quản sự gặp hắn không đang nghi ngờ, buồn mong đợi hỏi. Nguyễn、Trinh、lung túng nhìn h Thử thử. chỉ hắn thử thử. gật gặp gì gật vậy một mặt một bất t đầu. đắc đầu, cầu, sự Sáu. Sáu. vào Mà tại cách một cái đường phố chợ phía đông t u y tiên cư cửa ra vào trao hỏi một tiếng ăn uống no đủ lục thúc một đoàn người tịch vân phi hướng trước mặt t r ì n h sử mặc gật đầu trình huynh đ ừ n g tiện nữa chúng ta cái này muốn về thôn ly khai hai ngày trong lòng lo lắng vẫn là sớm đi trở về tốt t r ì n h sử mặc bây giờ đã không có như vậy căm t h ù tịch vân phi hơn nữa nhìn bộ dáng trưởng bối trong nhà cũng ngầm cho phép tịch vân phi đối với trình ngọc ký ngấp nghé chính mình cái này làm đại ca cũng không tiện nói gì cái này liền phải trở về rồi hả nếu không lại ở mấy ngày t r ì n h sử mặc lúc nói chuyện mặc dù là nói với tịch vân phi ánh m ắ tịch lại là nhìn chầm chầm t quân quân trên lưng ra báo. Tịch quân mãi mãi Tịch thấy thế, ra báo. vân ộ i đai hai kim tới, nhiều, biết binh khi không được tùy tiện vàng ngày này nắm lưng, cùng trình chung xuống cũng bản mệnh không n thật chặt rất tùy học h được được rào kỳ ở đạo đừng để chạm cho lý, về vân sau ta chịu. nói mượn, để cho người ta chạm thử hắn cũng không、chịu. Tịch thử phi thấy thế một mặt bất đắc dĩ cười lấy nói ra lần sau các ngươi lại đi trong thôn chơi ta đưa ngươi một cái đồng dạng chất liệu đ à o thật t r i n h sử mặc nghe vậy đại hỉ tịch vân phi giảo hoạt nhẹ gật đầu ngươi cùng kỳ nhi cùng một chỗ tốt nhất có thể ở hơn mấy ngày nếu không năm ta phải suy nghĩ một chút t r ì n h sử mặc nghe vậy khẽ giật mình thầm nghĩ tiểu tử này khẳng định lòng mang ý đồ xấu bất quá liếc nhìn tịch quân mãi cắn răng nói được quay đầu ta nghĩ một chút biện pháp giống nhau đem kỳ nhi cùng một chỗ dẫn đi hì hì vậy là tốt rồi nói xong tịch vân phi trực tiếp phất phất tay túi người thi lễ xem như cáo biệt cáo biệt t r ì n h sử mặc về sau tịch vân phi không có mang theo mọi người trực tiếp ra khỏi theo thành, mà là nhắm hướng đông thị đông mang người có trực mọi mà ra tiếp là sau â u đi tới.、Lục、thúc, t Lục chúng ta đi m a một chút vóc tơ vóc vải lưng a mang mùa mắt mà mỏng chính đông, không về, thấy thu thời tiết mùa đông, lại mà cáo mỏng không thể cáo là lại đ ợ c Tịch v â phi sau l ư n vương lão lục nhẹ gật đầu vỗ vô, vô ôm ở trong ngực bao p h ủ nói ta cũng đang muốn nói khó được tới một lần trường an thuận tiện cũng cho bọn nhỏ mua chút đồ chơi nhỏ tổng tay không không tốt trở về ha ha tịch vân phi nhẹ gật đầu nói bọn nhỏ lễ vật giao cho ta liền tốt các ngươi phụ trách mua sắm vải vóc là được nói h ư ớ n g đại ca nhìn thoáng qua tịch quân mãi hiểu ý từ trong ngực móc ra một cái cầm nang cái này là lúc trước ăn cướp cái kia bốn cái người đột quyết đ ặ t được tiếp nhận cầm nang tịch vân phi nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném cho vương l á o lục nói liền dùng những bạc này mua ta nghe nói đại tông giao dịch đều có thể dùng bạc các ngươi đem những này tiền đều bỏ ra đổi thành vải tịch vân phi rất đại khí dù sao bạc hắn cũng không thu về được với hắn mà nói còn không bằng một khối ngọc bội đáng tiền ngược lại các thôn dân thấy thế tất cả giật mình bởi vì vương lão lục trực tiếp tại chỗ đổ trên tay đếm nhị lang nhiều lắm đi đây chính là hai mươi lượng đầy đủ mua chúng ta thôn tất cả mọi người một năm y phục tịch vân phi không biết vàng bạc ở thời đại này cụ thể sức mua không thèm để ý lắc đầu không cần xoắn suýt đều mua qua không được bao lâu liền muốn bắt đầu mùa đông cũng không thể để mọi người giống như trước kia một kiện áo con người một nhà thầy phiên xuyên đi